Phản phong làm người đi rồi sau, Lý gia thôn một lần nữa khôi phục bình tĩnh sinh hoạt. Ngoài ruộng trồng lại hoa màu mọc tốt đẹp, trong nhà lương thực chất đầy hầm, đúng là nông nhàn nghỉ tạm thời điểm. Ngày hôm sau, Lý nhị thúc ăn qua con dâu làm cơm sáng, khoai lang đỏ cháo ngọt mồm miệng lưu hương, uống đến căng còn tưởng lại uống hai chén. Mắt thấy ngày dâng lên tới, hắn mang theo tẩu thuốc, lại lấy một trương lạc kim hoàng bắp bánh bột nô, chuẩn bị ra cửa. Ngươi làm gì đi? Nhà ta bắp còn không có bẻ xong lý. Nhị thẩm tử ở phía sau biên gọi lại hắn hô. Lý nhị thuốc vây vây tay, cũng không quay đầu lại địa đạo. Ta đi cửa thôn hút điếu thuốc khoan khoái khoan khoái, các ngươi trước làm. Dứt lời hậu nhân đã sớm không ảnh nhi. Bên ngoài vang diễn tấu sáo và trống kèn xô na thanh, nghe tới rất là vui mừng. Đó là trong thôn có nhân ra ở làm hỷ sự. Lý nhị thuốc tuổi lớn, không giống người trẻ tuổi dường như một hoa hống chạy tới xem náo nhiệt. Hắn chắp tay sau lưng hướng tương phản phương hướng đi, đi vào cửa thôn kêu cây đại cây liếu hạ. Bên cạnh chính là trong thôn đã từng từ đường, hiện giờ tiểu học. Bọn nhỏ hôm nay buổi sáng liền bắt đầu đi học, lúc này đứng ở cây liếu hạ có thể rõ ràng mà nghe được từ bên trong truyền ra lênh lành đọc sách thanh. Lý nhị thúc đối học tri thức nhất tôn sùng, thích nghe cái này. Hắn đứng ở chỗ đó nghe xong một lát, cũng đi theo bối vài câu chủ tịch trích lời, tự giác tinh thần thượng được đến thăng hoa. Cây liếu hạ giờ phút này đã ngồi không ít người, mỗi người trên tay cơ bản đều làm hạng nhất việc. Bưng cái kia bài bắp, đánh cao lương đầu, chắc cái trổi cơ bản đều là lao nhân lao thái thái, là từ khổ nhật tử đi tới cần lao nhân nhi. Bọn họ là không chịu ngồi yên, cơm nước xong liền tụ tập đến cây liếu hạ ngồi, đã có thể tán gấu còn không rơi hạ sống, gió nhẹ thổi, nghe đọc sách thanh, nhiều tự tại không phải. Nhà ngươi khác lại không? Ta hôm qua buổi tối trở về làm nhà ta lão nhân suốt đêm đuổi ra ngoài. Trong đó một cái đầu bạc lão bà bà hỏi người bên cạnh đang chuẩn bị khắc lý, hôm nay là có thể mang lên lâu. Bên cạnh đại gia nét miệng bật cười, rất là kiêu ngạo bộ dáng. Bọn họ bên này vừa nói, chung quanh đại gia các bác gái sôi nổi bắt đầu nói lên nhà mình tình huống, một vòng xuống dưới đại đa số đều nói là mau làm tốt, liền chờ van thời điểm mang lên đi, sớm muộn gì kính thượng ba nén hương. Các ngươi nói khác gì lặng. Lý Nhị Thúc nghe không hiểu ra sao, ngồi lại đây kỳ quái hỏi. Đại gia các bác gái nhìn về phía hắn ánh mắt tức khắc có điểm khinh bị cảm giác. Một bộ đây là nơi nào tới ngốc tử biểu tình, làm Lý Nhị Thúc càng sợ không được nói. Đây là gì tình huống? Giống như có gì sự đã xảy ra, nhà hắn lại một chút cũng chưa thu được tin tức. Hắn Nhị Thúc à, ngươi vẫn là chúng ta thôn tiểu tiên nữ nhị ra ra lý. Trong thôn từng nhà đều tự cấp nàng khắc trường sinh bài vị, mỗi ngày sớm muộn gì ba nén hương mà bái, ngươi sao gì cũng không biết. Mọi người khinh bị chi, này cũng quá không để bụng. Lý nhị thuốc thật đúng là không biết có chuyện này, rốt cuộc ngày hôm qua phản phong làm người mới vừa đi, hắn còn không có hoán lại đây, vừa qua khỏi một đêm, hắn nào biết đâu rằng mọi người đều bắt đầu lập trường sinh bài bái thượng. Không được, việc này cũng không thể lạc hầu Lý nhị thuốc tẩu thuốc cũng không hút, Đứng lên liền đi nhanh hướng ra đuổi. Nhị thẩm tử đang ngồi ở cửa liền cái kỳ bẻ bắp, nhìn thấy hắn đi mà quay lại, còn tưởng rằng là lương tâm phát hiện, trở về giúp nàng làm việc. Kết quả, Lý Nhị Thúc vội vàng vào cửa, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, càng đừng nói chi cái thanh hô trợ bẻ bắp viên. Nhị thẩm tử, cái lao ra hỏa. Lý Nhị Thúc vừa trở về liền chui vào trang tạp vật nhà ở ken quang quang mà quay cùng đồ vật, Lý Trí Cường tiêu hắn đều không ứng. Trong viện giặt quần áo tiền xuân kiều kỳ quái mà nhìn nhìn, vây tay làm lý trí cường đi giá xào phơi đồ, đừng động mắt khác. Nhị thẩm tử bưng cái kia tiến vào, xem nhị tử con dâu đều ở làm việc, cái kia lão ra hỏa lại ở tạp vật trong phòng loạn chuyển, trong lòng lập tức nổi lên hỏa khí. Người phiên gì đâu, sống cũng không làm, cơm làm theo ăn, nhà ta liền ngươi một cái là tổ tông. Nhị thẩm tử che ở cửa sắc nói. Lý nhị thuốc lại không kia thời gian rỗi phản ứng nàng vội vàng từ một đống đầu gỗ bên trong trọn lựa nhặt, rốt cuộc tìm ra một đoạn tương đối tốt nguyên liệu. Ngươi bẻ ngươi bắt đi, ta này không có sống làm đâu sao? Hạt gạo to gì? Lý nhị thúc không thèm để ý mà trở về một câu. Nhị thẩm tử hầu nghi mà xem xét kia đoạn đáng giá đầu gỗ, ngăn lại không cho động, muốn gác trước kia thứ này chính là có thể bán thượng mấy cái tiền đâu? Sao có thể tùy ý soạn soạn. Lý nhị thúc lại là nói phải dùng nó cấp tiểu tiên nữ khắc trường sinh bài. Tuyệt đối cô phụ không được nó giá trị, theo sau liền bảo bối mà ôm đầu gỗ đi tìm tiện tay công cụ đi. Nhị thẩm tử vừa nghe không hề ngăn cản, ngược lại đổ đổ. Muốn nói tiểu tiên nữ là lý gia thôn toàn thôn người ân nhân cứu mạng, trong lòng bảo, nàng cũng cảm kích rất kính ngưỡng, vì thế lập cái trường sinh bài vị là hạt là, phí nhiều ít nguyên liệu kia đều không phải chuyện này. Nhưng vấn đề là, tiểu tiên nữ đầu thai đến cách vách cấp lý lao đầu một nhà làm dạng rỡ thêm vinh dự đi. Sao liền không đầu thai đến nhà nàng đâu, nhị thẩm tử trong lòng đại hăm nói. Bằng không ở trong thôn phong cảnh chính là bọn họ ra, còn có lý bả tử gì sự. Đến bây giờ nàng trừ bỏ hâm mộ ghen ghét một phen, chỉ có thể âm thầm cân nhắc chờ lao ra hỏa đèm trường sinh bài làm tốt, nàng cũng chạy nhanh bái thượng nhất bái, không nói được có thể nhiều dính điểm phúc khí lý. Lúc này, lý trị quốc ở bên ngoài kêu môn, gọi bọn hắn ra người đều đi từ đường. Sao hồi sự a? Sao lại đi từ đường? Nhị thẩm tử có điểm luôn cuống, chẳng lẽ lại ra cái gì đại sự không thành? Lý trị quốc leo trên đầu hãn, thở hồng hộp mà nói, trong thôn bắt đầu tra rõ là ai chạy đến huyện thành mật báo cử báo, thúc ra ra làm toàn thôn người đều đi từ đường mở học đâu. Nhị thẩm tử biểu tình mà ra, vung lòng tay. Dù sao không phải ta, đi liền đi bãi. Với lúc nhìn một cái là cái nào quy tôn tử cho hoạn? Hảo! Vậy các ngươi chạy nhanh qua đi ha, ta đi thông chi tiếp theo ra. Lý trị quốc vội vàng xoay người đi rồi. Nhị thẩm tử cái này bắp đều không bẻ, đi trong phòng đem chính bận việc lý nhị thúc kéo ra tới, tiêu lên nhi tử con dâu, cùng đi từ đường nhìn náo nhiệt đi. Tiền Xuân Kiều đi lên bế lên ngây ngốc khuê nữ, nghĩ đến lúc đó tìm cơ hội làm hài tử ở trong từ đường cấp tiểu tiên nữ khái cái đầu, nhiều ít cũng có thể dính dính phúc khí đi. Người vốn dĩ liền tròn váng. Lại không điểm phúc khi nói, về sau nhật tử nhưng sao quá. a Chờ bọn họ tới từ đường khi, nhận được thông chi các thôn dân lục tục mà lại đây, đem từ đường cửa vây quanh trong ngoài vài vòng. Đại gia khe khe nói nhỏ mà suy đoán rốt cuộc là cái nào thiếu tâm nhãn làm hại chuyện ngu xuẩn, tương đương với đem bọn họ toàn thôn người đều cấp bán. Hôm qua cái nếu không có tiểu tiên nữa, nói không chừng lý ra thôn liền phải gặp đại nạn lý. Nhất định phải tìm ra người này hung hăng giáo huấn một phen, cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng, phát triển trí nhớ. Bằng không về sau hắn lại tránh ở sau lưng xả đại gia hỏa chân sau, nhưng làm sao? Minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Lý Lao Đầu cùng lão tộc bá đám người tới rồi sau, bọn nhỏ cũng tan học, từ đường môn mở rộng ra, toàn thôn người đi vào trong viện, chờ xem đầu sỏ gây tội. Lý Trị Quốc huynh đệ ba cái dựa theo lão tộc bá phân phó, đem trong từ đường đảm đương án thư bản thờ lôi ra tới hai trường liền bãi ở cửa bậc thang làm tất cả mọi người thấy được theo sau đại môn đóng lại Lý lao đầu ý bảo đại gia hòa an tĩnh sau đó không biết từ chỗ nào thật cẩn thận mà lấy ra một cái miếng vải đen tay mại phóng tới bàn dài thượng cởi bỏ sau lộ ra một đám đen nhánh một chất cung bài phía dưới thôn dân nhìn thấy này đó một thẻ bài lập tức tiêu âm không khí vì này tĩnh một cái trước mắt là tổ tông nhóm bài vị. Các lão nhân lập tức liền nhận ra tới, nghẹn ngào buột miệng thoát ra. Các thôn dân thần sắc một túc, tự giác mà an tĩnh xuống dưới. Lão tộc bà run run rẩy rẩy trên mặt đất đi, tự mình đem tổ tông bài vị thỉnh ra tới, ở bàn thờ thượng một chữ bài khai. Lý Lão Đầu xoay người từ Lý Bà Tử trong lòng ngực bế lên vinh cẩm, đem nàng phóng tới cuối cùng một chương bài vị mặt sau. Sau đó, tất cả mọi người đứng ở đại hạ, Lý Lão Đầu đối mặt đại gia. Một đôi lão trong mắt phiếm sắc bén tinh quang. Các hương thân, hiện tại chúng ta làm cho liệt tổ liệt tông cùng tiểu tiên nữ mặt, hảo hảo cha một cha ngày hôm qua rốt cuộc là ai đưa tới phản phong làm người. Lý lao đầu nói nói năng có khí phách, đánh vỡ hiện trường bình tĩnh, mọi người ông mà nghị luận khai. Đúng vậy, đem mật báo người bắt được tới, thiếu chút nữa hại ta Lý ra thôn. Rốt cuộc là cái nào quy tôn tử làm bị hồi sự. Quá không phẩm. Cũng dám đi cử báo. Sao không dám đứng ra làm đại gia kiến thức kiến thức lý? Vinh Cẩm ngồi ngay ngắn ở phía trên, quan sát đến phía dưới mọi người phản ứng, phẫn hận tức giận mắng co chi, thổn thức ai thán co chi, lắc đầu khinh thường có chi. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt ngắm nhìn ở trong đó một cái đen nhánh nhân thân thượng. Lý Ma tử gục xuống đầu, đỡ hắn lao tử nương đứng ở đám người bên cạnh. Đưa người chung quanh mồm 5 miệng 10 mà thảo phạt đầu sỏ gây tội khi, hắn thực rõ ràng mà quá an tĩnh. Hơn nữa thường thường run run một chút, như là nghe được những cái đó đàm luận nói rất là sợ hãi. Có vấn đề. Vinh Cẩm ngày hôm qua liền cảm thấy người này trong lòng có quỷ, lúc này xem ra, ở mật báo cử báo một việc này thượng, hắn phỏng trừng trốn không thoát căn hệ. Là ai làm? Đứng ra thừa nhận sai lầm, đại gia hỏa còn có thể cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Lý lao đầu lớn tiếng mà cảnh kỳ nói. Nhưng mà đám người cứ việc bởi vậy có điểm rối loạn, lại không có một người chạm đi ra ngoài. Các thôn dân ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, lẫn nhau nhìn nói không phải người trong nhà làm, thuận tiện tả hữu quan sát, liền xem ai tương đối khả nghi. Lý ma tử thân hình lại run run một chút, dựa gần hắn nương chân tay co cóng mà đứng ở chỗ đó, dường như tưởng tận lực giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm, làm người khác nhìn không tới hắn giống nhau. Ai ra? Là cái nào thiên giết giảo sự giỏi giang nha, đắc tội thần tiên sợ không phải muốn tao trời phạt lặc Ma tử nương câu lũ thân mình đồng dạng cửa trách nói. Lý ma tử miệng trương trương, chưa nói ra gì lời nói tới. Hắn nhìn mắt trên người càng ngày càng ngạnh da đen, còn có hiện tại một sờ liền rất khô khóc tóc, trong lòng lại lần nữa bi thương lịch lưu thành hà. Ma tử nương theo đại gia hỏa mắng mắng liền ho khăn lên, gây yếu thân thể còn ác hơn. Khu khu khu, nương thân mình không còn dùng được. Không biết còn có thể hay không nhìn thấy ngươi cưới vợ. Ma tử nương thở dài mà nói. Nương lý ma tử ruột đều hối thanh. Những người khác đều ở lòng đầy căm phẫn mà ở tìm đầu sỏ gây tội, không chú ý tới bọn họ nương hai, vinh cẩm ở phía trên dùng dư quang xem đến rõ ràng. Có một số việc, nếu làm liền phải gánh vác khởi nó sở mang đến hậu quả, trên đời không có thuốc hối hận. Hơn nữa, đã làm sự tổng hội lưu lại điểm dấu vết. Điều tra ra chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Cuối cùng vẫn là không có người đứng ra, cho dù Lý Lao đầu cái này đại đội trưởng đi lên làm một hồi tư tưởng giáo dục, cũng không làm đầu sỏ gây tội có dung cảm gánh vác tự giác. Không ai thừa nhận đúng không? Lao tộc bá xùy xuống tay hỏi. Phía dưới người hai mặt nhìn nhau, chưa làm qua đương nhiên sẽ không thừa nhận gì sai lầm. Đã làm người chính trột dạ sợ hai thực, cũng không dám làm cho toàn thôn người mặt đứng ra. Bằng không thế nào cũng phải bị cùng mà công tấu cái nửa chết nửa sống không thể. Lao tộc bá trầm trọng mà nhìn một vòng, chỉ vào bàn thờ trầm giọng nói, chúng ta tổ tông cùng tiểu thần tiên đều ở chỗ này nhìn đâu, phạm sai lầm người kia ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng. Mọi người ớt úng không nói, nhìn về phía phía trên kia một lưu bài vị cùng với ngồi ở cuối cùng vị trí vinh cẩm, trong lòng thập phần kính sợ. Không khí đình trệ thật lâu sau. Trầm mặt thôn dân trung rốt cuộc có người nhịn không được ra tiếng. Đại đội trưởng, ta xem ma tử nhất có hiểm nghi, chúng ta nếu không trước thẩm thẩm hắn. Bằng không hắn sao sẽ bị xét đánh. Như vậy để nghĩ ra tới sau, đại gia hỏa đồng thời nhìn về phía bên cạnh chỗ Lý ma tử nương hai. Lý gia thôn cha rõ cử báo mật báo người, các thôn dân đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lý ma tử. Lý ma tử cả người run lên một chút, còn chưa nói cái gì, hắn nương trước không làm. Nhà ta ma tử sao có hiểm nghi. Ngươi đừng ngậm máu phun người nột, chúng ta cô nhi quả phụ đủ khổ, các ngươi còn tới khi dễ có phải hay không. Ma tử nương lập tức ngồi dưới đất khóc lóc nỉ non lên. Mọi người nhìn bọn họ hai mẹ con hiện tại một cái đen thủi lùi hắc thành than, một cái tuổi già thể nhược làm không được gì sống, nhưng thật ra rất đáng thương. Chỉ là lý ma tử sắc thật thập phần khả nghi, liền lấy hắn tao xét đánh việc này nói, hắn hiểm nghi bỏ chạy không xong. Lúc ấy hắn chính là cái thứ nhất bị lôi hoanh à, nhân ra nghiêm trưởng khoa đối tiểu tiên nữ làm chuyện xấu sau mới tao xét đánh, hắn không làm gì thiếu đạo đức sự nói sao sẽ tao trời phạt lặc Không thấy phản phong làm can sự nhóm đều hô như vậy nhiều yêu quái, cũng không có bị thiên lôi chiếu qua đầu hạ a Cho nên, lý ma tử tám phần là ngầm đối tiểu tiên nữ làm gì không tốt sự. Mà gần nhất trong thôn nhằm vào tiểu tiên nữ sự tình cũng cũng chỉ có ngày hôm qua phản phong làm người tới kia sự kiện. Như vậy có thể nghĩ, cử báo người là ai? Các thôn dân nghe xong này một phen nói có sách mách có chứng suy đoán, nhìn về phía Lý Ma Tử ánh mắt tức khắc ghé mắt. Ai ra huy, ra hỏa này ngày thường nhìn không thấy được, không nghĩ tới ngầm lại khẽ yên lặng làm cái đại, cấp Lý ra thôn đón đầu một đồng. Này này này hát tâm can nhi lại hóa. Ma Tử, ngươi có hay không làm chuyện đó? Lý lao đầu trịnh trọng hỏi Lý Ma Tử. Hắn làm đại đội trưởng. Tự nhận sẽ không oan uổng người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Ta, ta ta không lý ma tử túi đầu xúc nào ấp đúng mà phản bác. Ma tử nương ngồi dưới đất khóc thiên thường địa, vì chính mình nhi tử giải oan. một phen nước mũi, một phen nước mắt hảo không thế thảm. Ở mạnh yếu chi gian, mọi người thường thường sẽ thực dễ dàng đồng tình kẻ yếu, hơn nữa ma tử nương làm người không tồi, ngày thường ở người trong thôn duyên khá tốt, mọi người xem đến nơi đây cũng có người bắt đầu vì bọn họ mẫu tử hai cái nói chuyện đại đội trưởng tuy rằng ma tử là khả nghi điểm nhưng là muốn nói cử báo việc này hắn không có cái kia gan chó tử đi nhân gia công an không đều nói mọi việc luôn chú ý cái chứng cứ chúng ta cũng không thể đoán uổng người tốt ta này đó giữ gìn nói nói được cũng rất có lý lý lao đầu nghe xong sau gật gật đầu hướng đại gia bảo đảm đội thượng sẽ không vu không bất luận cái gì một cái vô tội người cha rõ cha rõ Đương nhiên là hoàn toàn điều tra rõ, nếu đương sự không dám nắm lấy cơ hội thừa nhận sai lầm, kia bọn họ đành phải vận dụng thủ đoạn bắt đầu đã điều tra xong. Lúc sau, bàn thờ bị chuyển rời đến từ đường nội, tổ tông nhóm cung bài tiếp tục ở phía trên bãi, Vinh Cẩm bị lý bà tử ôm đi hoạt động trong chốc lát, lại bị lao tộc bá an chí đến bàn thờ lên rồi. Vinh Cẩm chịu chịu khoe miệng, quả thực lấy nàng đương cơ thể sống bù tát đối đãi. Nhìn xem, nhìn xem cùng tổ tông cung bài cùng cái cấp bậc cùng cái đại ngộ. Lý bà tử sợ nàng ngồi không được, ở phía trên mệt, còn lấy ra tiểu chăn phô ở bản thờ thượng, làm nàng ngồi ở mặt trên, mệt mỏi liền oai nằm nằm. Vinh cẩm chán đến chết, thanh thản mà ngồi ở phía trên lẳng lặng nhìn phía dưới, cấp tiến vào người một khổ vô hình áp lực cùng kinh sợ. Lý lao đầu cùng lao tộc bá chờ vài vị trong thôn quản sự người an toạ ở đường hạ Sau đó kêu bên ngoài chờ đợi các thôn dân một đám phân biệt tiến vào hỏi chuyện. Mỗi người đều nói nói trước hai ngày đều làm gì đi, làm cụ thể việc là cái gì, có hay không người có thể chứng minh, xem không thấy được cái gì khả nghi người hoặc sự từ từ. Bị đơn độc hỏi chuyện người đối mặt đại đội trưởng cùng lao các trưởng bối đầu tiên liền tâm khiếp, lại có vinh cẩm cùng mấy khối tử một bài chân chàng, đại đa số người đều hỏi đến cái gì liền thành thành thật thật mà hồi cái gì. Một chút không dám dùng mánh lưới đầu. Liên tục hỏi qua 10-20 cá nhân, Lý lao đầu bọn họ thành công tìm kiếm ra một chút dấu vết để lại, bắt đầu theo điểm này dấu vết hướng lên trên tìm hiểu nguồn gốc. Xem qua toàn bộ hành trình vinh cẩm không khỏi thổn thức, lợi hại ta Lý đại đội trưởng, tra án tử thủ pháp đều dùng tới. Chờ đến toàn thôn người đều đi vào bị hỏi qua một lần sau, đã qua đi ban ngày, ngày sớm đã lên tới song xuôi không, tới rồi ăn buổi trưa cơm thời gian. Nhưng mà trong viện không có người động, không ai có trở về nấu cơm ý đồ, bọn họ đều tưởng mau chóng mà đem cử báo đầu sỏ gây tội bắt lấy, để ngừa hắn ẩn ở trong tối về sau lại làm yêu. Nhưng bọn nhỏ còn ở viện bên ngoài chờ, một đám đói cái bụng hoa hoa kê vây quanh ở viện muôn khẩu hướng bên trong tham đầu tham não, hỏi nhà mình cha mẹ gì thời điểm về nhà ăn cơm. Các đại nhân làm cho bọn họ về nhà trước tìm khối khoai lang đỏ gặm gặm, bên này chính vội vàng đâu. Cũng may lý lao đầu nơi đó thực mau liền có manh mối, lại theo cha đi xuống thì tốt rồi, không cần phải đem tất cả mọi người câu ở chỗ này. Sau đó, mọi người đều bị thả lại đi. Đại đội trưởng, cử báo người rốt cuộc là cái nào a? Có chút không chịu đi các thôn dân truy và nói. Người đến cho chúng ta nói nói, bằng không chúng ta này trong lòng bất ổn ăn đều ăn không hương lặc. Tiểu hòa ở nhóm cũng đi theo ổn nào. Một đám xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. Chờ bọn họ biết là cái nào quy tôn tử đi ra ngoài cáo mật, thế nào cũng phải khẽ yên lặng đi cho hắn chùm bao tải đánh một đốn tàn nhẫn không thể. Quá không có tập thể tinh thần. Hắn một mẫu cức chuột hỏng rồi Lý ra thôn một nồi hảo canh, cần thiết đến trào ra tới làm điển hình, làm mọi người đều nhìn xem làm chuyện xấu kết cục mới được. Lý lao đầu đánh gãy bọn họ ngao ngoe rục dịch, nói đã tra ra đại khái hoài nghi đối tượng, tuy rằng còn không có cuối cùng xác định nhưng đủ loại dấu hiệu xem xuống dưới cũng tám chín phần mười, bắt được đầu sỏ gây tội là sớm muộn gì sự. Nhưng là hắn hy vọng người kia có thể đứng ra tới hướng đại gia tự thú, hướng liệt tổ liệt tông cùng tiểu thần tiên sám hối, dũng cảm gánh vác, hảo hảo chu tội, mà không phải giống cống ngầm lao thử giống nhau tránh ở sau lưng. Phải biết rằng, xúc phạm tới tiểu thần tiên người đều sẽ tao trời phạt, thiệt tình ăn năn có lẽ còn có một lần nữa làm người cơ hội. Lưu Chử không đi người nghe xong như vậy một phen khuyên nhủ sau, sôi nổi gật đầu xưng là, lại lòng đầy căm phẫn mà phê phán một hồi đầu sỏ gây tội, sau đó bắt đầu lục tục mà rời đi. Lý Ma Tử thể diện hắc trướng, hắn cũng tưởng chạy nhanh đi, bằng không tổng cảm giác như là bị cái gì theo dõi. Đặc biệt là còn tại đây loại từ đường địa phương, làm người rất là khiếp hoàng. Bất quá Ma Tử nương không chịu đi, khăng khăng lưu tới rồi cuối cùng, chờ những người khác đều đi rồi, Nàng kéo lên lý ma tử đi theo lý lao đầu trần tình. Đại đội trưởng, tiểu tiên nữ cấp chúng ta mang đến được mùa, là đại gia hỏa đại ân nhân, nhà ta ma tử là tuyệt đối làm không ra kia chờ tử vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ sói sự a Ngươi nhưng nhất định phải điều tra rõ lâu, trả ta nhi một cái trong sạch. Bằng không còn sao nói tức phụ lặc Ma tử nương tràn đầy chua xót mà khẩn cầu nói, cong lưng liên tục cấp lý lao đầu lao tộc bá đám người chắp tay thi lễ. Đã biết điểm tình huống lý lao đầu đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn về phía vâng vâng dạ dạ theo ở phía sau lý ma tử. Bọn họ xác thật tra ra điểm tình huống, đủ loại dấu vết để lại đều chỉ hướng lý ma tử, cử báo người là hắn sắp xỉ. Bất quá bởi vì không có cụ thể chứng cứ có thể chứng minh, chuyện này còn có không cuối cùng định luận. Kế tiếp bọn họ sẽ trọng điểm điều tra lý ma tử, đem hắn gần nhất một đoạn thời gian hoạt động lây rõ ràng, không tin tìm không thấy chứng cứ. Chỉ là đáng thương ma tử nương một mảnh từ mẫu tâm, lúc này kiên quyết giữ gìn nhi tử, chờ chân tướng đại bạch khi đó sợ là sẽ không chịu nổi đi. Lý lão đầu thở dài. Ma tử nương xác thật là đáng thương, nhưng lý ma tử làm sự lại làm người đáng thương không đứng dậy. Nếu không phải bọn họ cô nhi quả phụ, lẽ ra ở phát hiện điểm đáng ngờ sau phải đem người bắt lại. Nhưng là vì phòng ngừa người trong thôn cho rằng bọn họ là khi dễ nhỏ yếu, đành phải trước gán binh bất động. Chờ bắt được Lý Ma Tử bím tóc lại nói. Đồng thời cũng hy vọng Lý Ma Tử có thể chính mình ra tới thừa nhận, tốt xấu là một cái thôn người, xem ở hắn đã gặp trời phạt cùng hắn kia qua đời phụ thân phân thượng, đội thượng còn có thể giảm bất điểm xử phạt. Bất quá xem Lý Ma Tử vừa rồi biểu hiện, muốn cho hắn tự thú đại khái là không có khả năng, chờ bắt được trốn bất quá một hồi trọng phạt. Lao tộc bá thương hại nhìn mắt Ma Tử Nương, rốt cuộc là chưa nói gì, tống cổ nàng đi rồi. Ma tử nương câu lũ eo tập tính mà hướng ra đi, suốt ruột chạy về gia cấp lý ma tử làm cơm trưa, cũng không thể làm nhi tử bị đói. Nhưng đi đến nửa đường, ma tử nương đột nhiên rừng. Nhi a, ta ngấm lại sao cảm giác không thích hợp lạc. Ma tử nương nghĩ vừa mới đại đội trưởng cùng hắn thúc ra thái độ, còn có nói chuyện ngự khi ánh mắt từ từ, cẩn thận cân nhắc lên, sao xem sao có vấn đề a? Nàng đương như vậy năm quả phụ. Một người đem nhi tử lôi kéo đến đại thực không dễ dàng, cũng không phải không có một chút ánh mắt kẻ ngu rốt. Lúc ấy bởi vì quan tâm nhi tử không cảm thấy, hiện tại hồi tưởng lên, đại đội trưởng cùng lao tộc bá như là là ám chỉ nàng gì sự. Ma tử nương hiểu được sau mí mắt ngẻ ngẻ. Ma tử, ngươi cùng nương nói, chuyện đó thật không phải ngươi làm. Ma tử nương thình lình xẻ ra chất vấn làm lý ma tử cả người đánh cái giật mình con nhớ rõ khi còn nhỏ mỗi khi hắn nghịch ngợm gây sự phạm sai lầm khi, hắn nương liền sửa miệng kêu hắn ma tử không kêu nhi, ngay sau đó chính là, lý ma tử vô ý thức mà cọ cọ ngông, mang xào thịt nhưng không thể ăn. Lại nói việc này hắn đã không dám thừa nhận, lao nương đều không thể nói cho. Nương, ta tính tình ngươi còn không biết sao, sao sẽ làm ra loại chuyện này lý. Hắn hậm hực mà dạo biện nói, túi đầu không dám nhìn con mẹ nó đôi mắt, Ma tử nương vẫn đục trong ánh mắt tàn khốc rút đi, thần xác tử ái xuống dưới. Nương tin ngươi. Ngươi nếu là thật làm ra như vậy ác sự, nương liền trước đánh gãy chân của ngươi cấp trong thôn tạ tội. Trước một câu nói là ma tử đôi mắt phím hồng, sau một câu trực tiếp đem hắn sợ tới mức một run run. Lý ma tử, càng không dám nói. Ma tử nương quay đầu tiếp tục tập tính mà đi tới, thì thầm trong miệng lại đi tìm bà mối sự, còn phải cấp nhi tử cưỡi phòng tức phụ. Việc này không làm trở về sau nàng đến ngầm đều không an tâm. Nương A, ta hiện tại hát thành như vậy, cái nào cô nương còn có thể nhìn chúng ta. Chúng ta đừng bạch bận việc, ta cưới không thượng tức phụ. Lý ma tử lại bị hắn nương chọc đến tâm hoa tử, nước mắt bá mà toát ra tới. Hắn không chỉ có vì hắn về sau độc thân nhân sinh khóc thút thít, còn bởi vì ở trong từ đường bị doa đến, vẫn luôn lo lắng bị nhéo đi ra ngoài mà banh một cây huyền nhi. Hiện tại rốt cuộc hoan quá thần phóng xuất ra tới. Ma tử nương không biết, còn tưởng rằng hắn tự ván tự ngải là ủy khuất khóc. Nàng cũng đi theo đỏ hốc mắt, lau chua xót nước mắt, an ủi nhi tử nói nhất định có thể tìm được cái không chê hắn hảo cô nương. Hiện tại hắc là đen điểm, nhưng là ma tử mặt đối ứng cũng nhìn không ra tôi à, một được một mất, không nói được thật có thể tìm cái không chê người hắc con dâu trở về. Bằng không quẹ chân nhi, vai miệng nhi. Làm quả phụ mang theo con chồng trước cũng đúng nột. Ma tử nương lại nhảy một đường, nói là ăn cơm xong liền đi tìm bà mối, thừa dịp trong nhà lương thực nhiều chạy nhanh đem tức phụ cưới qua tới, nói không chừng năm nay còn có thể hoài cái hoa. Lý ma tử, hắn sao hạ giá thành như vậy? Chờ đến buổi chiều, ma tử nương xách một vò dưa muối đi bái phòng trong thôn bà mối, lý ma tử ở nhà làm nổi lên chuyện này. Hắn thiêu nổi nước ấm, chích tới một rổ tạo đậu que đóng cửa lại dùng sức xoa trên người da đen, tưởng đem nó tẩy rớt. Kết quả dự đoán mục đích không đạt tới, trên đầu tàn lưu khô mao nhi cấp lộng rất hết, làm lý ma tử khóc không ra nước mắt. sau đó thảm hại hơn chính là, hắn phát hiện hướng Thái Dương phía dưới một phơi, trên người bị phách hắc ra chóc thủy từng khối da bị nẻ, theo hoa văn biên biên rắc rắc nết lên tới, tay một sẽ là có thể sẽ xuống tới, lộ ra bên trong phấn nộn thịt. trong quá trình đau lý Ma tử kêu cha gọi mẹ hoài nghi nhân sinh, nằm đến trên mặt đất thẳng lan lộn. Sợ tới mức hắn cho rằng sắp chết, lao ra đi nghiêng ngả lão đảo mà bò đến lý lao đầu ra tự thú cầu cứu. Lý Ma Tử đầy mặt huyết bò lên trên môn, tình hình thực tế đem mở cửa lý trị dân hoảng sợ. Hắn còn tưởng rằng gặp gỡ yêu quái, ngao hô to một tiếng, đột nhiên tướng môn mỗ lên, che lại ngực chạy nhanh trở về chạy. Lý Ma Tử bị ập vào trước mặt ván cửa bang kỉ đụng vào trên mặt đất, sụp mũi lập tức liền sưng lão cao. Trên cửa cũng để lại một cái vết máu. Đại đội trưởng, cứu mạng A, đại đội trưởng, tiểu tiên nữ, cứu mạng A, ta muốn chết ô, ô, ô hắn dứt khoát bỏ qua đi bám lấy ngạch cửa khóc lóc thảm thiết mà kêu dên lên. Trong phòng lý lao đầu nghe được động tĩnh ra tới, liền nhìn đến tiểu nhi tử cùng thoán thiên hầu dường như chạy tới, vẻ mặt kinh hách quá độ bộ dáng thoạt nhìn tung thực, hắn mày nhăn lại lập tức dăn dậy hai câu. Tham nhi người đó là gì bộ dáng Phúc hoa đều lớn như vậy, người sao còn nhảy khiêu thoát thoát không cái đương cha hình dáng. Kỳ thật lý lao đầu thập phần hoài nghi tiểu nhi tử là đi rồi nào lộ cất chó vận, thế nhưng có thể lên làm tiểu thần tiên thân cha. Vào đầu bị huấn một đốn, lý trị dân có điểm một bước. Hắn khuê nữ mới đưa đem trăng cho lặc, gì bao lớn rồi, hắn sao không cái đương cha hình dáng. Vì khuất ý niệm chợt lóe mà qua, theo sau bất chấp nghĩ nhiều. Chạy nhanh cấp lý lao đầu nói vừa rồi nhìn thấy khủng bố một màn. Cha, ta nghe được có người gõ cửa đi mở ra, kết quả ngươi đoán thế nào? Có yêu quái a a Lý trị dân nói nghĩ lại tới vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy kia bức hòa mặt, huyết nhục mơ hồ mặt, đen như mực nhìn không ra cá nhân hình dáng. Ta đi, chẳng lẽ là cái chóc ra yêu tinh Ai ngờ lý lao đầu nghe hắn nói xong trực tiếp chiếu đầu tới một cái tát, yêu tinh ngươi cái đầu ban ngày ban mặt nơi nào tới yêu quái. Nhà ta có tiểu tiên nữ tòa chấn, người cái này đường cha cũng đừng hạ tổ nào mà mất mặt xấu hổ, đi cấp phúc hoa hái hoa cánh nhi đi. Nga lý trị dân trong lòng kia sợi sợ hai trực tiếp bị lý lao đầu mắng đi xuống, lên tiếng sau lại không dám lại đi mở cửa, cỏ tới cỏ lui mà chạy tới phòng tạp vật đi tìm giỏ che sẻn sát tử. Lý trị quốc cùng lý trị phú ca hai cũng nghe tiếng ra tới, huynh đệ ba cái vốn là muốn lên núi một chuyến, Vừa rồi hai người bọn họ về phòng đổi y hề phục cũ, lập tức liền phải ra cửa. Cha, cửa bên ngoài kêu gì đâu. Lý trị quốc trên lưng sọ tre, triều đình trong phòng nhìn nhìn, lo lắng nói, quỷ khóc sói gạo, đừng dọa phúc qua. Vừa rồi đã làm sợ Tam Nhi, ta đi xem là cái nào ở nhà ta cửa làm yêu tử. Lý lao đầu gõ gõ thuốc lá sợi côn Nhi nói. Ta đi thôi, cha ngươi nghỉ ngơi. Lý trị phú mới vừa ở giếng nước biên rửa mặt. Khoảng cách đại môn gần, đứng lên hai ba bước đi qua đi mở cửa. Nhạc hoác. Một cái huyết nhân nhi lập tức phát tiến vào, thiếu chút nữa tạp trên người hắn, lý trị phú phản ứng nhanh trong né tránh. Đại đội trưởng, đại đội trưởng cứu mạng á trên mặt đất người đen bóng mà khóc kêu, trên người lỏa lộ ở bên ngoài địa phương còn mạo huyết đâu, suy yếu mà kêu xong câu này sau liền ghé vào chỗ đó không thành, Mở rộng ra ván cửa thượng tàn lưu mấy cái bàn tay ấn, máu chảy đầm địa. Lý trị phú quá đại lá gan lúc này cũng bị dọa vừa vặn, ngoa tào, chắc không được tam đệ quái kêu yêu quái, này này này rốt cuộc là người hay quỷ. À, quỷ á á, vương nguyệt cầm bưng buồn ra tới đang muốn giặt quần áo, đục lỗ nhìn lên trên mặt đất nằm kia đống, lập tức hét lên. Tức phụ, sao lạp sao lạp. Lý trị dân bác giỏ che tiểu cái quốc chờ đồ vật chạy ra, liên tục dò hỏi. Nhưng mà chờ nhìn đến cái kia nhìn qua huyết nhục mơ hồ hình người đồ vật sau lập tức nhảy dựng lên. Á á á á, quỷ a! Hai vợ chồng son cho nhau ôm đồng thời thét trói thai ra tiếng. Lý trị phú đảo đảo lộ thai, kinh hách qua đi thấy rõ trên mặt đất là cá nhân, từ đâu ra cái gì yêu quái quỷ. Lý lao đầu đi lên gõ lý trị dân hai tẩu hút thuốc, câm miệng đi người, đó chính là cái chảy huyết người, lao thử lá gan. Lý trị dân che miệng hai mắt hoảng sợ mà ngâu ngô lắc đầu, vương nguyệt cầm trên mặt bạo hồng. Cảm giác cũng bị cha chồng gián tiếp mà hấn. Trong nhà những người khác lúc này cũng đều bị kinh động, toàn ra tới. Triệu Phượng Tiên không do nguyên do, nhưng là nhìn tam đệ muội lại thẹn lại sợ không biết đã xảy ra gì sự, vì thế hay đi trước đem người đưa về bọn họ phòng. Tiền Xuân Nga là gân đại, muốn chạy đi lên xem, bị Lý Trị Phú ngăn lại chắn sau lưng. Lý Bà Tử cũng ôm vinh cẩm ra tới, trong viện lúc kinh lúc giống, ở trong phòng đều có thể nghe được đến. Vinh cẩm vùng vây rối đầu xem xét mắt, ai ra, người quen nột. Lý trị quốc buông sọt tre, tiến lên dùng chân chọn một chút đem người lật qua tới, kia hắc cùng than dường như ra hỏa không phải Lý Ma Tử là ai, chỉ là ra hỏa này gì thời điểm biến thành đầu trọc. Hơn nữa trên người giống dán mạng nhện giống nhau, làn da nước thành từng khối, mạo thơ máu nhi lý. Cha, là Lý Ma Tử, đều đừng sợ, người này là Lý Ma Tử. Lý trị quốc thấy rõ sau chiều những người khác vây vây tay. Tiền Xuân Nga tò mò mà từ trượng phu phía sau dối đầu nhìn, cũng bị trên mặt đất kia đóng khiếp tới rồi. Máu me nhầy mùa đen như mực một người, trên mặt đất còn có bò sát dấu vết, dính huyết đâu, nhà bọn họ trên cửa lớn cũng dán lên mấy song huyết hồng dấu tay, nhưng không phải cùng ác quỷ tới cửa đòi nợ giống nhau sao. Lý ma tử sao thành như vậy, còn chạy đến nhà chúng ta tới dò người. Nàng run run một chút kỳ quái hỏi. Không phải là. Gặp trời phạt đi. Lý trị dân phục hồi tinh thần lại, tránh ở nhà hắn đại ca phía sau một bên trộm mà nhìn, một bên nhỏ giọng nói thầm nói. Lý bà tử xem như vậy rất thê thảm, nghĩ gì vãng tiểu tử tuy rằng xấu nhưng cũng là một cái tung tăng nhảy nhót mạ người không phải. Nếu là ở nhà bọn họ đã xảy ra chuyện, ma tử nương về sau nhưng sao quá nha. Trước nhìn xem người có hay không sự, nếu chạy tới cửa tốt xấu ta cấp cứu cứu. Lý bà tử nói không đành lòng mà phiết xem qua, thật không dám lại nhìn. Lý trị quốc đi lên xem xét miệng mũi nói là còn có khí, phỏng trừng lá ngất đi rồi. Hắn nhìn về phía Lý lao đầu, ra bốn cái cho nhau đánh mắt đi mày lại. Lý bà tử còn không biết buổi sáng mở họp cha rõ kết quả, bằng không lấy nàng đối vinh cẩm bao che cho con cường thế kính nhi, lúc này không bỏ đa xuống giếng liền không tồi, nơi nào còn sẽ nguyện ý cứu người ra mấy cái trong lòng lắc đầu thở dài, chuẩn bị trước đem người đánh thức hỏi rõ gì tình huống. Bằng không không lang chung không dược đúng bệnh cũng cứu không được a. Nói đến đều là chỉ khoảng nửa khắc phát sinh sự. Lý Lao đầu phản ứng lại đây sau lập tức đi bên cạnh giếng đánh một chậu nước, lại đây trực tiếp hắt ở Lý Ma Tử trên mặt. Vốn dĩ Lý Bà Tử nhìn đến sau còn tưởng nói hai câu, nhưng là Lý Ma Tử tỉnh lại sau nói làm nàng lập tức khí ta thiên, hoàn toàn đen mặt. Một chậu ôn lương nước giếng bát đi xuống. Hướng rất Lý Ma Tử trên mặt vết máu, cũng đem hắn đánh thức. Trị quốc đại đường ca, cứu, cứu cứu ta, ta. Ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa ô ô ô, ô Lý Ma Tử gian nan mà bắt lấy Lý Trị quốc ống quần, nước mùi nước mắt đầy mặt mà khóc lóc kể lể nói. Mật báo là ta đi làm, ô ô ô, là ta cử báo, ta thật sự tao trời phạt, ta muốn chết, cứu cứu ta ô ô ô ô hắn thành thành thật thật mà sám hối. Lý lao đầu thở ngắn than dài. Nhìn Lý Ma Tử ánh mắt rất là phức tạp, đã ở trong dự liệu lại tại dự kiến ở ngoài. Lý trị quốc tam huynh đệ đã sớm biết, có điều chuẩn bị, nghe được hắn thừa nhận mặt sau thượng không có gì biểu tình, trong lòng lại sướng lên mây mà ra một hơi, đồng thời nghĩ đến một câu cách ngôn Thật là thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Lý Ma Tử không học giỏi làm cái gì cử báo một cái trong thôn người, vẫn là bọn họ thôn chấn thôn chi bảo tiểu thần tiên, nhà bọn họ tiểu tiên nữ phúc hoa. Thiếu chút nữa cấp toàn thôn mang đến phiền thoái, còn không biết hối cải, cái này quán thượng sự đi. Không phải không báo, thời điểm chưa tới a. Tiền Xuân Nga cứng lưỡi, không nghĩ tới cử báo sự thế nhưng là luôn luôn tự ti nhát gan lý mà tử làm. Vinh cẩm nắm hạ tiểu nắm tay, á a chi một tiếng. Trước đây mở họp khi né tránh mà hà tất đầu, còn không phải tự mình thừa nhận, lúc ấy còn có cơ hội giảm bất sự phạt, hiện tại sao? Xem ra chính hắn đều phải đem chính mình tìm đường chết. Lý bà tử không dám tin tưởng mà ngốc lăng ở, căn bản không nghĩ tới chuyện đó như là lý ma tử thọc đi ra ngoài. Nói đến nàng cùng ma tử nương còn có điểm bà con xa thân thích quan hệ, ngày thường đối bọn họ cô nhi quả phụ nhiều ít đều sẽ có chút chiếu ứng, không thành tưởng thế nhưng chiếu ứng ra cái bạch nhãn lang ra tới. Vinh cẩm ra tiếng bừng tỉnh nàng. Lý bà tử tức giận đến thẳng run lên. Nếu không phải nhớ rõ bảo bồi cháu gái còn ở trong ngực, nàng đã sớm ở phản ứng lại đây sau nhào lên đi. Lao đại gia, ngươi ra tới. Lý bà tử chịu đựng lửa giận, nhìn qua thập phần bình tĩnh mà kêu con dâu cả. Nhưng là vinh cảm thấy được, vị này nãi nại trong mắt mạo hỏa, bộ ngực phập phồng không chừng. Nói chuyện khi còn cắn sau nha tạo, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ a Triệu phượng tiên ai một tiếng từ trong phòng ra tới, vương nguyệt cầm lắp bắp mà đi theo nàng phía sau. Bọn họ ở trong phòng cũng nghe tới rồi, lúc này nhìn về phía Lý Ma Tử ánh mắt thật là hoán hận. Lý Bà Tử đem Vinh Cẩm tiểu tâm mà giao cho Triệu Phượng tiên ôm, đến nỗi hài tử mẹ ruột vương nguyệt cầm, Lý Bà Tử đối nàng không ôm kỳ vọng, quản hảo nàng chính mình là được. Vinh Cẩm mở to lưu ly mắt thấy vị này nãi nãi, đây là báo táp muốn tới khúc nhạc dạo A. Lý Bà Tử chính nẹn khí nhi đâu, thấy bảo bối cháu gai xem nàng, gượng ép mà bứt lên một mặt từ ái tươi cười. Xoay người sau trên mặt lập tức lạnh Lý lao đầu bên này Đã đi lên điều tra lý ma tử Cụ thể tình huống Phát hiện hắn không bị thương gần cốt Bên trong tạng phủ hẳn là cũng không có việc gì Nhưng chính là lúc trước bị xét đánh ra Đen nước thành mạng nhện trạng Còn bắt đầu kiểu ra xuất huyết Nhìn qua thực đáng sợ Kỳ thật không nguy hiểm đến tính mạng Một chốc một lát chỉ cần huyết không lưu Làm liền không chết được Mà mạng nhện dường như miệng vết thương Tuy rằng thấm huyết nhưng lượng rất nhỏ Chỉ là huyết chạy khai nhìn rất nhiều bộ dáng, không vóc đem thiên, hoàn toàn không cần lo lắng huyết lưu quang. thấy vậy, phụ tử bốn người trước nhẹ nhàng thở ra, không cần lo lắng thứ này thật chết thẳng cẳng. Lý ma tử hiện tại nằm liệt trên mặt đất mềm hoạt khởi không tới, thanh âm cái kia suy yếu, hoàn toàn là chính hắn đem chính mình sợ tới mức. Đại đội trưởng, thuốc a, cứu cứu ta, ta liền trở về giặt sạch cái tạo thủy tắm, ngày một phơi sao liền biến thành như vậy lạc. Ô, ô ô ta biết sai rồi, ta không muốn chết ô, ô ô ô Lý ma tử thanh âm thống khổ, đầu hướng tới vinh cẩm phương hướng phanh phanh mà khái. Lý lao đầu xem hắn tự làm tự chịu này phó thảm dạng nhi, cũng là lại hận lại tâm mệt, ngươi nói ngươi loạn cử bao cái gì tổn hại người còn bất lợi mình. Nói còn chưa dứt lời, Lý bà tử loát tay háo lại đây. Tránh ra, ta cùng tiểu tử này nói nói. Lý bà tử đi lên đẩy ra bạn già nhi, vốn định nắm Lý ma tử đầu tóc đem người túng lên tay sờ lên mới phát hiện ra hỏa này thế nhưng thành đầu trọc. Con mẹ nó nắm không? Không tóc, đơn giản liền tún cổ áo. Lý bà tử sức lực không nhỏ, hai tay nắm lý ma tử trên người mụn và phá bố y hề thường, một chút liền đem người sách lên, cùng sách gà con dường như. Thầm, ta đều sắp chết, người ôn nhu điểm lý ma tử lão đảo mà đứng lại, ô ô nuốt nuốt mà yêu cầu nói. Lý bà tử chiếu hắn đầu trọc thượng tình hình thực tế đánh vài cái tàn nhẫn. Trong cơn giận dữ, ta ôn nhu ngươi nãi nại cái chân nhi. Tiêu ngươi không học giỏi. Tiêu ngươi đi cử báo. Tiêu ngươi khi dễ nhà ta phúc hoa. Tiêu ngươi lý bà tử phát thiết tức giận, môi nói một câu liền bang tức chụp một cái tác. Lý ma tử khóc lóc xin tha, không dám phản kháng, hoảng loạn mà dùng hai tay hứng phó, che đầu trọc bị vả mặt, che mặt bị đánh đầu trọc, hung hăng bị sửa chữa một đốn. Lý lao đầu đám người làm ra vẻ tiến lên khuyên khuyên. Chờ lý bà tử ra kia khẩu khí mới đem người kéo ra. Đừng đánh, xem trên người hắn huyết đều cọ dơ ngươi xiêm ý đi hè. dính huyết tinh khí còn sao ôm phúc qua. Lý lao đầu khuyên kéo ra người. Muốn nói mắt khác, lý bà tử phòng trừng còn muốn lại giáo hấn một hồi tử, nhưng một khi đề cập đến bảo bối cháu gái, nàng liền lập tức ngừng nghỉ. Xem trên người sắc thật dơ không được, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mặt mũi bầm dập lý ma tử, chạy nhanh về phòng thay quần áo đi. Kế tiếp, đến phiên ông cháu bốn cái thẩm vấn đầu sỏ gây tội. Lúc này không cần Lý lao đầu mấy cái nói thêm cái gì, Lý Ma Tử thành thật công đạo mật báo cử báo từ đầu đến cuối, cùng với hắn làm như vậy nguyên do. Nói đến đều là thân cận trong họa, Lý Ma Tử đi trong núi biên thân cận lần đó, bởi vì cùng Lý Tiểu Lục gặp phải, không chỉ có bị đối phương đè ép một đầu, quan trọng nhất chính là còn trực tiếp lộng không có thân cận đối tượng. Nhân gia nhà gái ra cô nương coi trọng vô luận là mặc quần áo trang điểm vẫn là cái đầu đều so Lý Ma Tử xuất sắc lý tiểu lục, đối quần áo rách dưới Lý Ma Tử xem cũng chưa xem một cái, ghét bỏ thực. Lý Ma Tử xám xịt mà bị bà mối tống cổ sau khi trở về, sao tưởng sao nghẹn quất. Hắn cảm giác nếu là Lý tiểu lục không có đột nhiên thái độ khác thường trang điểm nhân mô cậu dạng Nhi, nói không chừng nhân gia cô nương liền tuyển hắn đâu. Qua đi, hắn vì thế vẫn luôn chú ý Lý tiểu lục gia. Xem nhà hắn gì tình huống, sao mà bỗng nhiên có bản lĩnh đặt mua thể diện xem ý Mọi người đều là nghèo đến không su dính túi, tân phân lương thực cũng không sai biệt lắm, ngày thường ai trên người mụn và không thể so ai thiếu. Này đột nhiên tới cái không giống nhau, một chút liền đem hắn so đi xuống còn đoạt tương lai tức phụ, lý ma tử nhưng không căm lòng. Vì thế như vậy một quan chú, chờ đến lý tiểu lục thuận lợi cưới tức phụ về nhà, làm đơn giản thực rượu. Lý Ma Tử cũng ở bàn tiệc thượng đã biết điểm cái gọi là nội tình. Nguyên Lai like là đại đội trưởng ra giúp đỡ Lý Tiểu Lục thu thập chính tề, mượn ngăn nắp xiêm y đi trả lại cho song giày vài đâu, bằng không lục tử cái kia đầu đất sao sẽ nghĩ đến đảo nhặt đảo nhặt tự mình. Tương đảo nhặt hắn cũng không kia đồ vật giả dạng không phải. Liên bởi vì đại đội trưởng ra trộn lẫn một tay, Lý Tiểu Lục nhân mô cẩu dạng mà đi thân cận, vừa lúc đem hắn cơ hội đoạt đi rồi, Lý Ma Tử lại hâm mộ lại ghen ghét Cuối cùng, hắn nhìn tân hôn sau có đôi có cặp cực kỳ khoái hoạt lý tiểu lục cùng hắn tân tức phụ, hận không được. Đặc biệt là trong thôn có chút người còn lấy bọn họ hai cái so, nói cái gì phía trước đều là quang côn hán. Người xem nhân gia tiểu lục tử đều kết hôn cưới lao bà, người ma tử còn đánh độc thân, phỏng chừng đời này đều đến quan gạc. Ma tử nương khó tránh khỏi nghe được vài lần, về đến nhà trộm gạt lệ nhi, nói là nàng đương nương không bản lĩnh, chưa cho nhi tử nói đến tức phụ. Còn ở trong thôn bị người cười nhạo Lý ma tử thấy chua xót lại đau lòng Đáng thương bọn họ cô nhi quả phụ Ở trong thôn không cái giúp đỡ Hiện tại còn phải chịu người chèn ép khi dễ Đau lòng lão nương cộng thêm khó chịu dưới Lý ma tử bị trong thôn nói xấu người lại Một kích thích, nhiệt huyết phía trên Một cái xúc động liền chuồn em đi huyện thành mật báo Đem trong thôn cử báo đến phản phong kiến mê tín làm đi Muốn nói hắn làm sao không phải không sợ Không phải không hối hận. Khi trở về đều là run rẩy một đường lưu trở về. Nhưng sự tình đã làm, trong lòng kia khẩu khí cũng ra ra tới, hắn chỉ có may mắn phản phong làm người sẽ không tin tưởng hắn nói những lời này đó, sẽ không tới. Mà người trong thôn liền sẽ không phát hiện hắn làm hạ hôn chướng sự, hắn cũng không cần thấp thỏm bất an né tránh. Đáng tiếc phản phong làm ngày hôm sau liền tới người, còn vừa lúc đuổi kịp toàn thôn người bái thần tiên sống. Lý ma tử ngay lúc đó tâm tình có thể nghĩ, Sợ tới mức thiếu chút nữa liền lòi, chuyện sau đó mọi người đều đã biết. Sau đó có vinh cầm uy ở, Lý Ma Tử vốn dĩ liền khiếp đảm mà trốn tránh sự, cái này trực tiếp chết nghẹn càng không dám ngoi đầu thừa nhận. Hậu quả quá nghiêm trọng, không phải hắn có thể thừa nhận, nhà hắn lao nương khẳng định chịu không nổi, hơn nữa khai từ đường tra rõ cũng không bắt được hắn, Lý Ma Tử liền tiếp tục lòng mang may mắn, tưởng hôn qua đi. Chỉ là tránh được nhân tâm lại trốn bất quá bao ứng. Lý ma tử tuyệt đối không nghĩ tới hắn báo ứng tới nhanh như vậy. Cả người da đen còn chưa tính, còn nước thành từng khối đau người chết, thậm chí bắt đầu đổ máu làm đến người không người quỷ không quỷ, thật là đáng sợ. Lý ma tử cái này hoàn toàn hỏng mất, khóc la chính mình đưa tới cửa, cầu đại đội trưởng cầu tiểu tiên nữ cứu mạng, xem ở hắn thiệt tình nhận sai, xem ở nhà hắn còn có cái lao nương muốn chiếu cô phân thượng, tha cho hắn một cái mạng chó. ô ô, ta thật biết sai. Cứu cứu ta lý ma tử khóc nước mũi nước mắt một đống, sơn đến mắt sưng mũi tím đầu heo mặt đen càng vì thê thảm. Khái, khóc lóc khóc lóc còn đột nhiên ninh một phen nước mũi tùy tay ném tới rồi trên mặt đất. Lý lao đầu toàn da đều bị ghê tẩm tới rồi, chiếu đầu lại cấp lý ma tử bát mấy buồn nước giếng. Cho hắn tẩy rửa sạch sẽ, vừa lúc cũng làm miệng vết thương hàng hạ nhiệt độ, giảm bất đổ máu. A thu, A thu. Lý ma tử cuối cùng một bộ lạc canh gà đen hình dáng đứng ở chỗ đó mảnh đánh hắt gì. Lý trị quốc lôi kéo hắn xoay vòng nhi nhìn xem, đối lý lao đầu gật gật đầu, huyết không ra sao chạy. Vậy trước dẫn hắn đi gặp ngươi thúc bá, chờ trong thôn đi chân trần lang trung trở về lại cho hắn nhìn xem. Lý lao đầu đánh nhịp nhi nói, đến nỗi đưa đi bệnh viện, đó là không có khả năng. Người nhà quê mạng lớn, không phải muốn mệnh thương bệnh giống nhau đều sẽ không đưa đi bệnh viện tìm trong thôn đi chân trần làng chung nhìn một cái là được. Cho dù thật đi huyện bệnh viện, ra nghèo lấy không ra tiền thuốc men không nói, bên trong thức ăn cũng ăn không nổi, bằng bạch nhiều hao phí lương thực, cấp trong nhà gia tăng gánh nặng. Theo sau, Lý Trị Quốc cùng Lý Trị Phú hai anh em giá chân mềm lý ma tử hướng từ đường đi. Lý Trị dân sung phong nhận việc đi thông chi ở tại từ đường biên Lão To Á, còn có các vị tộc thúc trên đường thuận tiện thông chi bên đường các gia các hộ thôn dân. Phi Mao Thối Nhi chạy lưu mau. Tiền Xuân Nga ở bọn họ đi rồi, bưng buồn đem trong viện mà dùng nước giếng gọt một lần, mới vừa rồi cảm giác kia cổ ghê tởm kính Nhi qua. Lý Bà Tử thay đổi một khắc thân xiêm y dài ra tới, tiếp nhận vinh cẩm, sau đó kêu lên ba cái con dâu đều đi từ đường. Không tận mắt nhìn thấy Lý Ma Tử chịu khiến trách, nàng ra không được trong lòng kia khẩu ác khí. Chờ các nàng đến từ đường khi... Bị lý trị dân bay nhanh mà thông chi hơn phân nửa cái thôn các thôn dân cơ hồ đều tới, từ đường cửa lại bị đổ cái trong ba vòng ngoài ba vòng. Đại gia đứng ở ngoài cửa thảo luận phía trước lý trị dân lưu nói, nói là mật báo cử báo đầu sỏ gây tội tìm được rồi. Toàn thôn người đều thực tức giận, lòng đầy căm phẫn mà yêu cầu người nọ nhất định phải đã chịu trừng phạt. Ma tử nương bị hàng xóm đỡ tập tế mà chạy tới. Một bên ho khan một bên tóm được cửa người hỏi có hay không nhìn thấy nhà nàng nhi tử. Mọi người đều nói không thấy được, ma tử nương lo lắng sốt ruột, bị trong thôn bà mối cự tuyệt sau vàng như nến sắc mặt càng tiểu tụy. Hàng xóm thấy nàng bệnh không nhẹ, kiến nghị nàng đi về trước nghỉ ngơi, nơi này sự sau đó trở về cùng nàng nói nói là được. Ma tử nương mí mắt vẫn luôn ở nhảy, lo lắng nhi tử, không ứng. Lý bà tử ôm vinh cẩm tới rồi. Phía sau đi theo triệu phượng tiên chỉ em dâu ba cái, đi đường khí thế hỗn loạn một cổ lệ khí, vừa thấy chính là tâm tình không tốt, bình thường không thể trọng Đại gia hỏa tránh ra một cái lộ, nhìn về phía vinh cẩm ánh mắt là thập phần kính trọng sùng bái. Ma tử nương lui qua một bên, thấy lý bà tử qua khứ thời điểm triều nàng cười cười, giống thường lui tới như vậy hiểu biết tấm áp Nhưng mà lý bà tử lại chưa cho nàng gì vãng đắp lại. Sắp mặt gục xuống rồi lại phức tạp không đành lòng mà nhìn nhìn nàng, trực tiếp lướt qua nàng đẩy cửa ra đi vào. Ma tử nương trong lòng lộ bột một chút, trực giác ra gì sự, nhà nàng ma tử sẽ không cũng liên lụy trong đó đi. Lý bà tử mấy người tiến vào sau, bên ngoài hương thân cũng lục tục đi theo vào, bên trong đi học giáo viên giả thấy lại có sự tình, hôm nay khóa đơn giản không thượng, cấp bọn nhỏ nghỉ. Lý trường giang lý đảo hoa đường huynh muội năm cái lập tức hoan nhảy chạy ra. Vây đến Lý Bà Tử cùng nhà mình nương bên người. Mọi người đứng ở trong viện không chờ bao lâu, Lão tộc bá đi đầu từ cửa sau đi vào tới, còn có đi theo Lý Lão đầu, hai người đều là vẻ mặt trầm trọng. Mặt sau đi theo Lý trị quốc minh đệ ba cái, bọn họ trên tay chính đệ nặng phạm túng Lý Ma Tử. Đối mặt toàn thôn người, Lý Ma Tử cũng biết cảm thấy thẹn, câu đầu đạp não mà không dám gặp người, không dám lộ mặt cho hắn nương xem. Hắn chân cẳng đều sợ tới mức mềm hoạt, nếu không phải có lý trị quốc lý trị phú hai anh em giá hắn phòng trường hắn liền nằm xoài trên trên mặt đất khởi không tới các thôn dân vừa thấy này tư thế lập tức minh bạch đầu sỏ gây tội chính là lý ma tử đám người hoang ngờ mỹ khai căm giận tức giận mắng không ở số ít ma tử nương như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nhà mình nhi tử thật làm chuyện đó tâm thần rung mạnh dưới thiếu chút nữa loạn trọng ngã xuống đi cũng may bị hàng xóm đỡ lý ma tử trộm nhìn thấy càng vì hổ thẹn chán nản đem đầu thấp càng thấp. Ma tử nương hoán lại đây sau lại đi xem nhi tử, phát hiện trên người hắn dị thường, trung quy vẫn là ái tử chi tâm chiếm thượng phòng, run run rẩy rảy trên mặt đất đi hỏi hắn sao địa Lý ma tử ấp hú ngáy náy mà không dám nói. Lao tộc bá thở dài một tiếng, cháu dâu, tiểu tử này không học giỏi, hắn bộ dáng này là gặp trời phạt nột, ai? Cử báo người kia chính là ma tử, hắn thừa nhận. Trên người này đó thương cũng không phải ta lạm dụng tư hình đánh, là hôm trước xét đánh sau lại biến thành hiện tại như vậy, vừa rồi còn giúp hắn dừng lại huyết. Lý lao đầu trước đem điểm này nói rõ ràng. Ma tử nương nghe xong chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thình thịch một tiếng ngã quỷ ở bậc thang. Nương! Nương! Người sao lạc? ngươi đừng làm ta sợ a nương! Lý ma tử lập tức bất chấp ném không mất mặt, tránh thoát lý trị quốc tay chạy tới. Lão tộc bá cùng lý lao đầu hai người bị hù nhảy dựng, lập tức tiến lên đem người đỡ ngồi dậy. Lý bà tử gọi tới mấy cái phụ nữ hỗ trợ, ấn người chung ấn người chung, xoa thủ đoạn xoa thủ đoạn, bận việc hảo một hồi. Ma tử không chen vào đi, lại bị lý trị quốc ca hai xả trở về. Ta nhận, ta đều nhận, là ta trộm đi đi huyện thành cử báo, các ngươi làm ta nhìn xem ta nương. Ô ô ô lý ma tử khóc lóc kể lệ đem phía trước ở lý lao đầu ra nói những lời này đó làm cho toàn thôn người mặt lại nói một lần. Các thôn dân đối hắn hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nhìn luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt ma tử nương nằm ở đảng kia sinh tử không biết, mà ma tử khóc nước mũi ràn rủa tránh bỏ cũng phải đi hắn nương bên người, đại gia không biết là nên ghi hận hắn vẫn là đáng thương hắn. Trải qua một đám người đồng tâm hiệp lực bận việc, ma tử nương rên rỉ một tiếng tỉnh lại. Nàng vừa rồi là xịu đi qua, người vốn dĩ liền sinh bệnh, lại gặp gỡ nhi tử ra việc này khó thở công tâm bi thống đan sen dưới chịu không nổi. Các hương thân, con ta phạm vào đại sai. Ma tử nương rẽ rùa lên, ở bậc thang đương trưởng cấp toàn thôn người quỳ xuống. Ta không liếm mặt già cho hắn cầu tình, hắn nên bị phạt. Ta trước đây liền nói với hắn quá, nếu hắn thật sự làm việc này. Ma tử nương đĩnh khuất hàm nhiệt lệ mà nói tới đây, đứng dậy đi đến lý ma tử bên người. Nương, ta sai rồi ô ô ô a Lý ma tử khóc giống không ngừng, ngay sau đó theo côn bổng rơi xuống tiếng gió, hắn cẳng chân một trận đau nhức. Ta liền đánh gây hắn chân cấp các hương thân tạ tội. Ma tử nương không biết từ chỗ nào rút ra một cây cũ nát chảy cán bột tới. chiếu nhi tử cẳng chân hung hăng đánh hạ, thật sự như nàng phía trước lời nói, muốn đánh gây hắn chân. Các thôn dân ổ lên, ly đến gần mấy cái chạy nhanh tiến lên đi ngăn cản. Ma tử nương xách theo chảy cán bột muốn đánh gây lý ma tử chân tốt xấu bị các thôn dân ngăn lại tới. Mà lý ma tử cũng đã bị hắn nương hung hăng mà đánh không ít côn, chính ôm chân trên mặt đất đau thẳng kêu to, một bên xin tha một bên làm hắn nương đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Mọi người xem trên người hắn hắc một khối bạch một khối còn mang theo tơm máu, khóc đáng thương lại có thể hận, lại hư hư thực thực bị ma tử nương trực tiếp đánh gãy chân, trong lòng đối hắn khí hận nhưng thật ra giảm bớt một ít. Rốt cuộc hắn tuy rằng làm hạ kia chờ chuyện ngu xuẩn, Nhưng là gặp trời phạt biến thành hiện tại này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng, lại đã chịu kết thúc chân trừng phạt, không sai biệt lắm. Các thôn dân sôi nổi tỏ vẻ này liền tôi đi, chỉ cần lý ma tử thành tâm hướng tiểu tiên nữ an an lại thoáng khiển trách một phen phải. Bọn họ cô nhi quả phụ vốn là gian nan, không nói còn có điểm hiếu tâm lý ma tử, đơn giản lương thiện hảo cường ma tử nương, xem ở nàng trên mặt, bọn họ cũng không nghĩ lại truy cứu. Ở đại gia hỏa thở dài khuyên bảo chung, ma tử nương ném xuống chảy cán bột lao nhiệt lệ, thình thịch quỳ xuống cấp toàn thôn người khái mấy cái đầu, cảm ơn bọn họ đối nàng nhi tử khoan thứ chi ân. Lý ma tử ô ô ô khóc lóc, ở con mẹ nó ánh mắt trung không dám quá lớn thanh, gắt gao nghẹn, trên người đau, trong lòng càng đau mẹ hắn, hắn rơi lệ càng hung. Lao tộc bá lắc đầu, cùng thở dài lý lao đầu liếc nhau, ra tới nói là đồng ý đại gia thỉnh cầu, đổi lý ma tử từ nhẹ xử phạt bằng không giống như bọn họ mấy cái lao ra hỏa làm khi dễ nhân ra mẫu tử ác nhân giống nhau. Trải qua tộc bá tộc thúc nhóm thương nghị, lý ma tử tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, lúc sau khiển trách sự, hắn cần thiết hảo hảo làm, mới vừa rồi không cố phụ toàn thôn người đối hắn hoang dung. Kế tiếp, hắn yêu cầu cấp trong thôn nhặt phân đủ phân một năm, trước đó, còn phải đi từ đường quỳ thượng một ngày một đêm. Đại gia đối cái này không có gì dị nghị, Quy tổ tông bài vị là làm hắn hảo hảo tỉnh lại sai lầm, về sau đừng lại làm tổn hại lý gia thôn sự tình, mà nhặt phân đủ phân là muốn cho hắn vì trong thôn làm làm công hiến, lập công chu tội. Mắt thấy này lăn lộn liền mau đến trời tối, ở lão tộc bá vây vây tay sau đại gia lục tục mà tan. Chờ đến lưu lại không vài người khi, lý ma tử rốt cuộc nhịn không được bỏ đến hắn nương bên người ôm đầu khóc giống. Nương, ta chân đau quá! Về sau càng cưới không thượng tức phụ ô ô, ô tưởng tượng đến sẽ biến thành quẹ chân tử, Lý ma tử ai khóc không ngừng. Hắn sẽ trở nên lại hát lại quẹ lại xấu, lúc này đừng nói đại cô nương, phỏng trừng nhị hôn đều chướng mắt hắn. Ma tử nương chịu đựng bi thống không lại rớt nước mắt, đánh vào nhi thân, đau ở nương tâm, ma tử bị nàng thân thủ đánh quẹ, nàng trong lòng càng không dễ chịu a Lý lao đầu đi lên sờ sờ Lý ma tử bị đánh xương càng chân, nói đến chỉ là bị thương ngoài ra. Sương cốt không có việc gì, chân sẽ không chặt đứt, hắn cũng sẽ không thành cưới không tới tức phụ người khỏe. Lý ma tử nghe xong kinh hỉ đàn sen, lại khóc lại cười, nhìn qua buồn cười lại bi ai. Ma tử nương trên mặt có vài phần vẻ xấu hổ, kỳ thật dựa theo nàng ý tứ, là thật muốn đem nhi tử chân đánh gãy hảo cấp toàn thôn người bồi tội, như vậy ít nhất còn có thể bảo hắn một cái mệnh. Nhưng có thể là sinh bệnh vốn là không bằng dĩ vãng lực đạo, nàng đánh lúc sau. Ma tử tuy rằng bị một phen khổ sở, tốt xấu xương đùi không đoạn rớt. Lý bà tử khí nhi cho tới bây giờ loại tình trạng này, tiêu tính không sai biệt lắm, hơn nữa sự là lý ma tử làm, cùng hắn nương không gì quan hệ. Nàng qua đi làm con dâu đem ma tử nương nâng lên, sau đó kêu mấy đứa con trai đi tìm một chút bị thương thảo dược, trở về ngao cấp ma tử đáp thượng. Đại tỷ, tiểu muội không mặt mũi gặp ngươi. Lý bà tử như thế hành sự qua đi. Ma tử nương càng vì hổ thẹn, túi đầu ấy nấy không dám đối mặt nàng. Ai, con cháu đều là nợ a, lại nói là chính hắn làm, chúng ta sẽ không lung tung trách tội đến trên người của ngươi. Nhà bọn họ cũng không phải không nói lý ngang ngược người không phải. Chờ đến Lý Trị Phú từ thôn dân ra tìm tới bị thương, dược, còn có một ít cầm máu thảo, toàn cấp Lý Ma tử đổ đến trên người đi. Bị đánh chân để người vạn nhất còn trói lại tiểu gậy gỗ chống đỡ. Trước khi đi quý trước. Lý ma tử bò đến vinh cẩm trước mặt nằm bò khái mấy cái đầu, xin lỗi sám hối đồng thời thỉnh cầu vinh cẩm phù hộ hắn ra đen đường lại nứt ra, bằng không về sau huyết nục mơ hồ quỷ bộ dáng, liền thật cưới không thượng tức phụ. Vinh cẩm phốc mà phun ra cái nại phao phao, thiếu chút nữa phun. Ngoà Tào, đến lúc này còn nhắc mãi cưới vợ, hắn đôi chuyện này rốt cuộc là có bao nhiêu chấp nhất ta, đều thành chấp niệm có hay không. Chắc không được có thể vì bị đoạt tức phụ sự liền nhiệt huyết phía trên chạy tới cử báo. Bất quá thân cận lần đó sự thất bại, xác thật có lý lao đầu một nhà nguyên nhân ở, nếu là không có bọn họ nhúng tay, kết quả như thế nào không biết, nhưng là lý tiểu lục có bọn họ trợ giúp mà thắng được nhân ra nhà gái cô nương yêu ái là sự thật. Vinh Cẩm biết điều này, cũng không hề cùng hắn so đo, húng chi nàng vốn là không đem việc này để ở trong lòng, đối phương được giáo huấn liền hảo. Lý bà tử chỉ thấy bảo bồi cháu gái rầm rì một tiếng, đôi mắt hướng tới trên mặt đất Lý ma tử nhìn một chút, sau đó liền đánh tiểu ngáp nhắm mắt ngủ đi qua. Thân cận chuyện đó nàng cũng nghĩ đến, tuy biết nhà bọn họ không gì sai lầm, đều là trời xui đất khiến mà trùng hợp làm cho, nhưng chính mình trong lòng có điểm không thể nào nói nổi. Cho nên, chờ Lý ma tử đi trong từ đường mặt quỳ sau, Lý bà tử cùng ma tử nương lén nói phiên lời nói. Ma tử lần trước sự, Nhà ta nhiều ít có điểm trách nhiệm, chờ hắn thương dưỡng hảo, ta cho hắn tự mình xem tức phụ, nhất định cho hắn cưới một cái trở về bổ thượng. Đại muội tử ngươi yên tâm đi. Lý bà tử cuối cùng làm hạ bảo đảm. Nha năng ở làng trên xóm dưới nhân mạch quan hệ không phải ma tử nương có thể so sánh. Thật muốn nhà mình mặt đi thân thích bằng hữu nơi đó tìm một tìm, không nói được thật có thể tìm được cái thích hợp, chính là đến trước xem lý ma tử thương hảo sau gì dạng. Ma tử nương chua xót lại cảm kích. Lời nói thật nói nàng đều không ôm gì hy vọng, nhi tử thành như vậy, trong nhà lại nghèo, cái nào cô nương ra nguyện ý gả lại đây. Bất quá Lao tỷ muội có cái này tâm, ma tử nương cảm kích không thôi, không ngừng nói lời cảm tạ. Cuối cùng nàng nhìn thoáng qua từ đường cửa, xoa nước mắt bị hàng xóm đỡ trở về. Lao tộc bá lưu lại hai cái tiểu tử chạm ngoài cửa nhìn điểm, làm những người khác đều trở về ăn cơm. Chuyện này cũng coi như là họa thượng giấu châm câu. Dừng ở đây. Lý lao đầu một nhà trở về khi, thiên đã đêm đen tới, ánh trăng cùng sao trời treo ở đỉnh đầu, bọn nhỏ ghé vào đại nhân trên lưng hoặc là trong lòng ngực mơ mảng mà đánh buồn ngủ. Lý lao đầu cùng Lý bà tử đi ở đằng trước, nhỏ giọng nói chuyện. Ngươi nói ngươi đảm nhiệm nhiều việc cái gì, chuyện đó lại không đơn giản là nhà ta vấn đề, là chính hắn tâm sinh ghen ghét làm hạ chuyện ngu xuẩn, sao còn muốn chúng ta bồi hắn cái tức phụ không thành. Lý lao đầu đối này có ý kiến, vừa rồi ma tử nương ở hắn khó mà nói, lúc này không người ngoài bắt đầu cùng lý bà tử rong dài. Kia lý ma tử vốn dĩ liền lớn lên xấu, người còn không chắc định, vẫn luôn là thân cận lao đại khó, hiện tại lại lăn lộn một phen biến thành như vậy nhi, có thể hay không khôi phục vẫn là chuyện này nhi, cho hắn nói thượng thân đó là so lên trời còn khó khăn. Hoặc là nhà hắn có tiền có lương, nhân ra cô nương nguyện ý lại đây đi theo hắn quá ngày lành hoặc là chính hắn trường hảo, thắng được cô nương phương tâm, tự nguyện gả cho hắn. Lý ma tử này hai dạng giống nhau đều chiếm không thượng, ngày tháng năm nào mới có thể cưới thượng tức phụ nha Người có kia bổng phí công phu, còn không bằng tốn tâm tư hảo hảo chiếu cố phúc hoa. Lý lao đầu hừ hừ nói. Lý bà tử làm hắn không cần phải xem bảo, nàng đều có biện pháp, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vậy sơ sót bảo bối cháu gái. Kỳ thật nàng trong lòng đã có tính toán có thể như vậy nói tự tin vẫn là bọn họ thôn có lương a Hiện tại bên ngoài đều ở nháo thiếu lương thực, liền lương thực quý giá đâu, không thấy trong thôn mới vừa cưới tức phụ kia mấy nhà, phần lớn là lấy ra chút lương thực liền đổi lấy cô nương nguyện ý gà sao. Ma tử ra phân lương thực cùng trong thôn những người khác so sánh với là thiếu, nhưng tương đối bên ngoài nhân ra tới nói cũng là rất nhiều, tuyệt đối xem như giàu có nông hộ. Làng trên xóm dưới hiểu tận gốc dễ tìm không thấy, Vậy lại hướng thâm sơn cùng cấp tìm, hướng kia cảnh cô góc xó sinh tìm, cũng không tin tìm không thấy hảo cô nương nguyện ý gả lại đây, quá có thể ăn cơm no ngày lành. Như thế một ta tính, Lý bà tử tự giác làm thành phần thắng lớn hơn nữa. Lý lao đầu bị thuyết phục, không hề để phản đối ý kiến, chỉ nhắc nhở nàng muốn thật là tìm được rồi phương pháp, thuận tiện cung cấp trong thôn mặt khác quang côn hán lưu ý lưu ý, có thể giải quyết một cái là một cái. Lý bà tử vỗ ngực đồng ý xem như cho chính mình tìm cái bà mối sai sự, từ đây công việc lưu đủ lên. Lý Ma Tử bên này quỳ đến nửa đêm, cửa nhìn tiểu tử đều đã về nhà ngủ đi, hắn một người quỳ gối đen như mực trong từ đường, trong lòng cảm giác thận đến hoảng. Cửa đột nhiên truyền đến tất tất tác tác thanh âm, dọa hắn một cú sốc. Là ai ở đằng kia? Lý Ma Tử run rẩy thanh âm đặt câu hỏi, hắn tay chặt chẽ chế trụ án bản, chuẩn bị một cái không đối liền trốn đến cái bàn phía dưới đi. Bên kia không coi đáp lại, lại một trận kéo kẹt kéo kẹt thanh âm vang lên, cửa gỗ bị đẩy ra, bên ngoài ánh trăng chiếu vào, chiếu sáng bên trong một mảnh địa phương. Lý ma tử tránh ở hát góc, mơ hồ mà nhận ra người tới sau đôi mắt lập tức đã ướt nước. Nương, ngươi sao tới, Khuyết khoát, không cẩn thận quăng ngã làm sao. Chạy nhanh tiến lên đem người đỡ lấy. Đẩy cửa tiến vào người đúng là ma tử nương, nàng chống căn nhi. Cánh tay thượng vắt một cái giỏ tre, run run hơi hơi mà sờ soạn lại đây cấp nhi tử đưa cơm. Nàng sinh bệnh thân mình còn hư thực, tiến vào sau thở hồng hộp, đẹ nặng giọng nói ho khan vài tiếng mới đưa đem hoán lại đây. Nương tới cấp ngươi đưa cơm ăn, ngươi nhưng đến hảo hảo cấp tổ tông nhóm quỷ tỉnh lại sai lầm, đừng nghĩ lời biếng. Ngư khí thập phần nghiêm khắc. Lý ma tử nga một tiếng, gục xuống hạ đầu, lập tức lại quỳ xuống, trực tiếp quỷ gối ma tử nương chân biên. Ma tử nương đi theo ngồi xuống, xúc lên giỏ che cái nhi, lộ ra bên trong chưng mềm mại đường tâm khoai lang đỏ, cơ bản đều cái đại no đủ, nghe liền rất thơ ngọt. Lý ma tử đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng, mắt thèm mà nhìn, được đến hắn nương chấp thuận sau lập tức rôi tay nhặt một cái lớn nhất. Độ ấm vừa vặn tốt cũng không phòng tay, hắn cầm lấy liền gặm, khoai lang đỏ ra cũng không rảnh lo lột. Ma tử nương ở một bên thế hắn lột ra. Chờ hắn ăn không sai biệt lắm lại từ sau thắt lưng giải ra một cái một hồ lô, bên trong chính là nước sôi để nguội, sau đó bị lý ma tử liền trừng khoai lang đỏ uống lên cái tinh quang. Ăn xong sau, ma tử nương muốn đi. Nàng là không bỏ xuống được nhi tử trộm đến xem, không thể đãi lâu lắm, trước khi đi nói cho nhi tử đại đội trưởng ra nói sẽ hỗ trợ cho hắn tìm tức phụ, làm hắn không cần lại oán giận phía trước kia sự kiện. Lý ma tử trực tiếp ngơ ngẩn ở hắn nương đi rồi đã lâu mới phản ứng lại đây. Nghĩ đến tức phụ sự có lạc, lao nương cũng không cần lại nhọc lòng tìm kiếm, hắn lập tức là vừa mừng vừa sợ, theo sau lại lo được lo mất lên, sợ hai chính mình hiện tại bộ dáng dọa chạy về sau thân cận đối tượng, đồng thời cũng đối không so đo hiểm khích trước đây đại đội trưởng ra cảm động đến rơi nước mắt. Cứ như vậy thấp thỏm một đêm, quy đến ngày hôm sau hắn chân đều cường, chỉ có thể chính mình dùng tay chậm rãi xoa. Nhìn người của hắn lại đây khi cho hắn mang hai cái bánh bột bắp, xem như cơm sáng, trong thôn chỉ là làm hắn quỷ tổ tông tỉnh lại, lại không phải muốn đói chết hắn, đương nhiên sẽ không không cho cơm ăn. Nhưng chờ đã đến người mở cửa thấy hôn hôn trầm trầm Lý Ma Tử sau, trực tiếp thét to một tiếng kinh hô nói: "Ma tử, ngươi trên mặt rất khối da a." Ngoa tảo đều lột ra thành phấn nộn heo con. Lý Ma Tử lột ra thành heo con lại Toàn thôn người sáng sớm biết được tin tức toàn chạy tới xem, lại đem từ đường cửa đổ cái kín mít. Vì phong ngừa ảnh hưởng đến bọn nhỏ đi học, giáo viên giả cùng lao tộc bá nói qua sau trực tiếp đem từ đường đại môn khóa lại, người đều chạy tới ngoài cửa. Lý ma tử cũng dịch đến cổng lớn quỳ, lại kiên trì ban ngày, chờ cho tới hôm nay ngày rơi xuống hắn là có thể về nhà. Đại gia hỏa vừa lúc vây quanh hắn nhìn, Lý ma tử khóc không ra nước mắt, tưởng che đều che không được. Ai ra huy, ma tử, ngươi miệng vết thương này vết ngừng, đều bắt đầu lột ra, chính là thật giống nộn heo con A. Đại tiểu hỏa tử nhóm ra tới trêu chọc, chọc đến mọi người cười ha ha. Lý ma tử xấu hổ và giận dữ muốn chết, liều mạng cúi đầu, không cho những người khác nhìn đến hắn kia trương sắc thái sặc sỡ mặt. Nhưng là trừ bỏ đen nhánh chân bóng đầu, mặt khác lỏa lộ ra tới địa phương đều là như vậy, hắn trốn cũng tránh không khỏi. Muốn nói lột ra không thỏa đáng. Chỉ là trên người hắn ra bị nẻ sau nhết lên tới da đen bóc ra, lộ ra bên trong tân trưởng ra còn chưa thành hình làn da. Bởi vì nhìn qua phấn nộn như là mới sinh ra heo con tử, cho nên mới bị mọi người xem cái hiếm lạ. Hơn nữa chết heo da đen còn không phải toàn bộ cùng nhau bóc ra, loang lổ bắc bác tùy ý nào khối rất nào khối, làm cho trên mặt hắn hiện tại như là vẽ hắc bạch ô vông, đục lỗ nhìn lại khôi hài thực. Một buổi sáng thời gian. Người trong thôn lại đây nhìn cái đầy đủ. Ma tử nương ở giữa trước khi lại đây đưa cơm, đại gia hỏa thế mới biết thú mà tản ra, nên làm gì làm gì đi. Tan học bọn nhỏ buổi sáng khóa thượng xong, tan học khi chào ra tới, nhìn đến quỷ gối cửa hắc bạch người giống nhau lý ma tử, tê tê ai ai xem hiếm lạ lúc sau cởi vang một trận, tất cả đều chạy về ra ăn cơm đi. Lý trường giang lôi kéo muội muội đầu tàu gương mẫu mà chạy về ra, cho hắn mãi mãi báo tin. Mãi, mãi, ma tử thúc biến thành hắc bạch người, mọi người đều nói hắn giống heo con tử Lý. Lý trường giang chạy tiến trong viện liền một tiếng kêu, Lý trường hà hai anh em theo sát sau đó. Lý bà tử đang ở phòng bếp cấp vinh cẩm trưng canh trứng, nghe được ra tới hơn mấy cái tiểu nhân. Hạt gào to gì đâu, doa đến phút qua làm sao, về sau muốn giống các ngươi lão sư giống nhau học văn nhã biết không. Lý bà tử đánh trứng gà dịch sụ mặt dặn dò nói. Biết rồi năm cái tiểu ra hỏa một bên ngoan ngoãn chắp tay sau lưng lớn tiếng đáp lời, một bên mắt trông mong mà nhìn chầm chầm Lý Bà Tử trên tay đánh trứng gà bạch chen sứ. Bọn họ chính là người được trứng gà mùi thanh nhi, muốn ăn. Một đám thèm miêu nhi, liền biết mắt thèm ăn ngon. Lý Bà Tử nói thầm thanh, làm cho bọn họ đi bồi vinh cầm chơi, chờ lát nữa cho bọn hắn uống hương hương trứng gà thủy. Đến nỗi bọn họ nhắc tới Lý Ma Tử Sự. Lý bà tử tuy rằng không đi xem nhưng cũng nghe được con thứ ba sinh động như thật miêu tả, biết là chuyện như thế nào. Nói thật, nàng trong lòng là tùng khẩu khí, tốt xấu không ra gì đại sự, không nháo ra mạng người tới. Làm lý ma tử lột tầng ra chịu thụ giáo hấn cũng không tồi, xem hắn lần sau còn dám không dám to gan lớn mật mà một xúc động liền làm vậy. Không nói được lần này vừa lúc có thể đem trên mặt ma tử cởi ra tới lý, nghe nói trên mặt hắn không phải trời sinh, nương ngươi biết không. Thiên Xuân Nga bắt quái hỏi Lý Bà Tử. Việc này Lý Bà Tử biết, trong thôn thượng tuổi lão nhân trong lòng đều hiểu rõ, không phải gì bí mật. Lý Ma Tử trên mặt Ma Tử đương nhiên không phải trời sinh, thậm chí hắn vừa mới bắt đầu đều không gọi Ma Tử, hiện tại hắn sổ hộ khẩu thượng tên đều là một cái khác. Chỉ là hắn khi còn nhỏ đến quá bệnh thủy đầu, Ma Tử nương vội vàng ngoài ruộng trong nhà việc, cha mẹ chồng trượng phu đều không còn nữa, nàng một người bận việc không tới, không lo lắng hải tử. Chờ quay đầu lại phát hiện khi, tiểu hai tử trên mặt da bệnh thủy đậu đều bị chính hắn cào phá, như vậy để lại ma tử, chờ đến lớn lên càng vì rõ ràng, dần ra đại gia cũng liền như vậy kêu hắn. Chị em dâu ba nghe xong như vậy một đoạn chuyện cũ, tức khác thổn thức một trận, đều là người mệnh khổ nột. Muốn thật có thể nhờ họa được phúc trừ đi ma tử, kia bọn họ cho hắn tìm tức phụ sự liền càng có năm chắc, đến lúc đó dựa vào nhà hắn lương thực. Chuẩn có thể nói trước có thể chịu khổ nhọc phẩm tính tốt. Lý bà tử đánh trứng gà cũng phân biệt rõ hạ chuyện này, nghĩ thầm vậy chờ thượng mấy ngày nhìn xem tình huống. Triệu phượng tiên cùng tiền xuân Nga đã ở trong phòng bếp nồi to thượng bận việc hay chính làm cơm trưa, vương nguyệt cầm ở dưới thiêu hỏa. Sau bếp tiểu nồi nhàn rỗi, là chuyên môn cấp lý bà tử trưng canh trứng dùng, lúc này một nồi thủy mau thiêu khai. Phía trước chị em dâu hai đánh cái mắt đi mày lại, Tiền Xuân Nga băm cải trắng thời điểm quay đầu chiều Vương Nguyệt cầm xử cái ánh mắt, xúi dục nàng mở miệng nói. Vương Nguyệt cầm miệng trương trương, có điểm không dám. Tiền Xuân Nga cho nàng chỉ chỉ bên ngoài, ý bảo nàng có cái phúc hoa lạc, sợ gì. Lý bà tử liếc mắt qua đi, thư một tiếng nói, lại nha lại nhải làm gì đâu, có việc nhi liền nói. Triệu Phượng Tiên nhấp miệng cười trộm cười, tiếp tục rơi xuống chính mình mỉ sợi. Tiền Xuân Nga lập tức căng lại miệng. Xoay đầu đi thành thành thật thật mà thiết nàng lá cải trắng. Nương, cái kia gì, ngươi xem phía trước nói làm chúng ta về nhà mẹ chuyện này còn có làm hay không xô so a? Vương Nguyệt cầm đỉnh áp lực, ngượng ngùng hỏi. Nói các nàng chị em dâu ba đều nghĩ chuyện đó đâu, sao khiến cho nàng tới hỏi lý, không biết nàng sợ nhất bà bà sao, anh anh anh, rất sợ hãi, bị hấn làm sao? Nói không chừng bà bà vừa giận liền thu hồi phía trước kia lời nói. Lý bà tử đánh hảo trứng gà cầm chén gác sau trong nồi hầm thượng, quay đầu thấy đến tam nhi tức phụ đều mau bị nàng mặc không lên tiếng uy thế dọa khắp đâu. Hiện tại lại không gì sự, muốn chạy nhà mẹ để liền đi bái, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đã quên lặng. Lý bà tử nâng cầm không để bụng nói. Vương Nguyệt cầm lau mồ hôi, sao sẽ đã quên, chỉ là phía trước hoặc là có việc hoặc là không dám để nhà. Bất quá Lý bà tử giọng nói một cái biến chuyển làm chị em dâu ba cái ngực nhắc lên. Bất quá các ngươi ba không thể cùng một ngày đi, đều đi rồi ai ở nhà nấu cơm. Một ngày đi một cái từng cái trở về nhìn xem đi. Mỗi người mười cân bắp chính mình đi bẻ A, trong nhà bẻ hảo phơi khô không thể được. Lý bà tử thuận miệng làm ăn bài, trên tay đã quát ra trứng gà sát thượng tản lưu trứng gà thanh, sau đó liền nước gấm đánh một chén lớn trứng gà thủy, còn thả một chút hành thái. Chị em dâu ba người cái này yên tâm. Triệu phượng tiên trầm rãi quấy môi vớt lập tức nhanh lên, nhanh nhẹn mà đem hạt mẹ diệp giải đi xuống. Tiền Xuân Nga nói ngọt mà cấp lý bà tử trụt không ít mông ngựa, lời hay nói một cái sọt, trên mặt càng là vui vẻ ra mặt, cao hứng đến không được. Vương Nguyệt cầm cũng thực vui vẻ, đỏ mặt tiếp tục ngồi xổm nhóm lửa đi, lòng bếp ánh lửa chiếu càng sáng ngời. Sau đó canh trứng hầm hảo, lý bà tử cùng hướng tốt trứng gà thủy một khối mang sang đi. Ở nàng đi rồi. Chị em dâu ba nhỏ giọng hoan hô một chút, bắt đầu thương lượng chờ cơm nước xong không có chuyện gì liền đi bày bắp, ai trước bẻ xong ai trước ngày đầu tiên trở về, theo thứ tự luân bài. Vinh cẩm này xương chính manh manh đắt mà mang ngũ đầu hổ, chân mang giày đầu hổ, nằm ở tiểu trên giường gỗ bị nằm tiểu chỉ vây xem lấy lòng. Phúc hoa muội muội, ngươi có đói bụng không? Cha cùng nhị thuốc tiểu thuốc đi tìm đẹp lại đại hoa đi, trở về cho ngươi ăn lý đào hoa ghé vào đầu giường. Tiểu tâm mà không đè nặng Vinh Cẩm, không ngừng rong dài. Lý Trường Giang đứng ở mép giường nhìn một lát, nhìn Vinh Cẩm bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ, hắn ngón tay ngoe nghe dục dịch, phi thường muốn đi xoa bóp. Vinh Cẩm nhận thấy được hắn ý đồ, đôi mắt nhỏ liếc qua đi, lập tức đem mỗi tiểu hài tử móng vuốt chấn hạ. Lý Trường Hà cùng Lý Trường Hồ hai anh em đúng là ra thời điểm, không chịu ngồi yên, vòng quanh giường gỗ chạy tới chạy lui hi hi ha ha làm ầm ĩ. Nói là đùa với thần tiên muội muội ngọt nhi. Mà Vinh Cẩm chỉ đường xem chơi sức khỉ, banh đứng đắn mặt, một chút cũng chưa đậu cười quá. Lý Hà Hoa từ sân trong một góc tìm được một đoạn ngọt ngào căn nhi, chính mình xách vài khẩu, sau đó chạy tới rất là không tham mà đưa tới Vinh Cẩm bên miệng. Muội muội ăn, ngọt ngào đát. Giống nàng nương cặp kia tiểu đơn phượng nhãn nước mắt lương tròng hảo không bỏ được đâu. Vinh Cẩm thái dương chịu hạ. Xem xét mắt còn tí tách nhau dính dính nước miếng mộ thảo căn nhi, yên lặng chuyển qua mặt. Chính mình đi ăn đi muội tử, bản thân không cần. Lý đào hoa rất có ánh mắt, thấy vinh cẩm không chịu ăn, lập tức đem đường mội tay nhỏ mở ra, làm nàng bản thân xét đi, đường gì lại nào đều cấp phúc hoa ăn. Lý bà tử lúc này bưng chén đi tới, theo bay tới một khổ mang theo hành thái vị trứng hương khí. Mãi, mãi, có ăn ngon nha. Ba gái nam hải tử sông lên đi muốn ôm Lý bà tử chân, bị nàng nhẹ tránh. Đều qua bên kia xếp hàng ngồi hảo lâu, ai không nghe lời liền không cho trứng gà nước uống. Lý bà tử hổ mặt yêu cầu. Nam tiểu chỉ lập tức ngoan ngoãn nghe lời mà vây quanh ghế đá ngồi một vòng, tiểu băng ghế khoảng cách khoảng cách đều phân đến không sai biệt lắm. Lý bà tử trước uy vinh cầm một muôn canh trứng, làm nàng trước nhấp ăn. Sau đó mới đi cấp đã ôm chén nhỏ năm cái hài tử mỗi người phân nửa chén hành thái trứng gà thủy. Trạng và khi, lý lao đầu bọn họ cũng xuống núi đã trở lại, thu hoạch không tồi. Có con thỏ hồ ly sóc chờ loại nhỏ con ngồi. một ít trên núi đặc có giá quả rau dại, còn có riêng vinh cẩm mang về tới một đại phủng dã sơn trà. Ăn thịt con muồi nhà mình để lại một bộ phận, mặt khác đều ở đội thượng phân, cắt ra các hộ phân một chút dính dính thức ăn mặn. Hoa sơn trà là chuyên môn dựa theo phía trước cái loại này hoa nên xuân tiêu chuẩn tuyển, yêu cầu đĩa tuyến tử khai đại, cánh hoa nhi đầy đạn, nghĩ hẳn là tiểu tiên nữ có thể ăn đồ vật. Vinh Cẩm chọn lựa nhặt, liền từ giữa tuyển ra một đóa có chút thiên địa linh khí, mặt khác cơ bản đều là phàm vật, đối nàng không gì tác dụng. Chờ nàng tay nhỏ tún ra trong đó vừa lòng kia đóa, dư lại không hề chạm vào, lý trị dân liền cầm đi uy dưới mái hiên kia chỉ tiểu hoàng oanh. Lý Hà Hoa tò mò mà đoạt lại một đóa, xú mỉm mà làm đường tỉ giúp nàng cắm ở chát khởi tiểu tim tí tì thượng, ngủ thời điểm đều không nguồn hai xuống. Lý trị quốc bọn họ mấy cái cũng rốt cuộc ăn thượng thơm ngào ngạt hạt mẹ diệp mì sợi, ở nhà người giữa chưa ăn chính là cái này, cơm chiều cấp làm việc các nam nhân một lần nữa làm một hồi. Lúc sau qua hai ngày, Lý Ma tử náo nhiệt sự dần dần qua đi. hắn chính rất ra đen trường tân ra, khó coi thực còn không dám phơi nắng vẫn luôn tránh ở trong nhà không ra. Lý bà tử xem xét cái thời gian, sách theo điều yêm con thỏ chân đi nhà hắn nhìn nhìn, sau khi trở về liền nói muốn bắt đầu cấp lý ma tử tìm thích hợp thân cận đối tượng, làm ba cái con dâu về nhà mẹ để khi cũng chú ý xem có hay không thích hợp. Vừa lúc triệu phượng tiên chỉ em dâu ba bẻ bắp cũng phân ra tháng bại, tiền xuân Nga tính tình cấp nhanh tay nhanh nhẹn, lược thắng đại tẩu một bậc, thắng được cái thứ nhất về nhà mẹ để cơ hội. Lý bà tử dặn do qua đi, tiền xuân Nga tỏ vẻ hồi tiền ra loan sau sẽ làm nhà mẹ để giúp đỡ tìm kiếm một phen. Tìm cái mặt trời rực rỡ thiên, Lý trị phú trên lưng nửa túi mười tới cân bắp viên, tiền xuân Nga suy một con gà giá, đó là ở Lý bà tử chấp thuận hạ lấy về đi cấp cha mẹ bổ thân mình nếm thịt mùi vị. Hai vợ chồng dọn dẹp một phen, ở ánh mặt trời hơi hi khi lên đường. Nếu là thuận lợi, bọn họ còn có thể tại trời tối trước gấp trở về không cần ở nhà mẹ để tê trụ. Lý Trường Hà hai anh em cùng Lý Hà hoa trộm đi theo đuổi theo rất xa, bị Lý Trị dân bắt được trở về. Tiền ra loan không tính gần, không can ngăn tử xe, tiểu hài tử căn bản đi không được. Tam Minh mội đành phải khóc chít chít mà thành thật đi đi học. Con hào trong nhà có thị ăn, có thể tốt lắm an ủi bọn họ yêu ớt tiểu tâm linh. Tiền Xuân Nga cùng Lý Trị phú hai vợ chồng sáng sớm khởi hành, đi rồi đại lộ đi tiểu đạo không ngừng đẩy nhanh tốc độ hướng tiền ra loan đi. Đường xa chung, tiền Xuân Nga vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy rõ ràng thần tích biến hóa, như là Xuân Ý tử Lý Gia Thôn dần dần ra bên ngoài khuyết tán giống nhau, cỏ cây xun xuê trình độ trình tự rõ ràng. Lý Trị Phú lúc trước bị phái ra điều tra tình huống thời điểm liền xem qua, giờ phút này dọc theo đường đi tái kiến thức một lần, trong lòng vẫn cứ ngạc nhiên không thôi, đối với trong nhà cái kia thần tiên tiểu chất nữ càng vì kính sợ. Phúc qua quả nhiên không hổ là thần tiên hạ phàm, về sau ta nhưng phải cẩn thận chiếu cố." Thiên Xuân Nga triều trượng phu nhỏ giọng nói thầm nói. "Đó là, sao nói cũng là ta tiểu chất nữ không phải, liền tam đệ cái kia không biết sự hình dáng, ta đương ca không màng điểm sao hành." Lý Trị phu tràn đầy tán đồng nói. Hai phu thế nói nói cười cười mà đuổi ở giữa chưa trước rốt cuộc tới rồi Tiền Gia Loan. Tiền Gia Loan liền ở một mảnh chân núi. Thôn trước lâm một cái ngoặt sông, thôn trang địa thế có điểm thấp, chung quanh đều là ruộng rốc, loại hoa màu thu hoạch không nhiều lắm. Trước hai năm khô hạn đem khởi, ngoặt sông chỗ chặt đứt thủy, đồng ruộng nơi nơi đều là khô nước ra hàn mương, hoa màu loại một xóa chết nửa xóa, mỗi quý thu đi lên đều không đủ nhà mình ăn, giao lương thực nộp thuế càng không dư thừa hạ cái gì. Nhưng mà hiện tại đi xem, tiền ra loan nơi này phương xanh um tươi tốt, thôn bên ngoặt sông nước chảy dốc rách, Trong đất mạ mọc tốt đẹp, hiện nhiên thần tích cấp nơi này mang đến biến hóa cũng không bình thường. Bất quá tiền gia loan người không biết vinh cẩm tồn tại, chỉ tưởng ông trời mở mắt giáng xuống cam lộ, mưa thuận gió hỏa. Tiền Xuân Nga mang theo Lý Trị Phú đi vào cửa thôn khi, trong thần sắc đều ẩn ẩn mang theo kiêu ngạo, sống lưng tử đỉnh vô cùng thẳng. Này đó đều là nhà bọn họ tiểu tiên nữ công lao đầu. Tiền gia loan cửa thôn có nghỉ chưa lão nhân lao thái thái. Nhìn thấy giao lộ mơ hồ đi tới hai người, đợi cho gần vừa thấy, nhưng còn không phải là tiền lão căn gia đại khuê nữ Xuân Nga sao. Xuân Nga a ngươi sao đã trở lại? Dễ cây hạ quen biết bà tử quan tâm hỏi. Tiền Xuân Nga nhận ra là cách vách hàng xóm Lão Thái, cười nói là trở về về nhà mẹ, còn cho bọn hắn giới thiệu hạ lý chị Phú. kia ngài hàng cái nghỉ ngơi ha, ta mang chị Phú về nhà nhìn xem cha mẹ đệ muội Ôn chuyện trong chốc lát. Tiền Xuân Nga lôi kéo trượng phu rời đi, tiếp tục hướng trong thôn đi. Hàng xóm lao thái xa xa nhìn mắt, nhìn thấy Lý Trị Phú trên lưng có lương thực túi, không khỏi thổn thức nói, ngươi xem nhân ra Xuân Nga về nhà mẹ để không chỉ có làm trong nhà nam nhân bồi, còn mang theo nửa túi lương thực lại đây Lý, thật là hiếu thuận a! Mặt khác mấy cái lão nhân nghe nàng nói như vậy đều rỗi cổ nhìn mắt, quả thực thấy hai vợ chồng mang theo lương thực lạc, rất là hâm mộ mà xem xét đã lâu. Thẳng đến nhìn không thấy người mới quay lại, cảm thán tiền lão căn hảo phúc khí. Tiền Xuân Nga cuối cùng ngừng ở trong thôn gian một tòa phổ phổ thông thông nông ra tiểu viện trước cửa, còn không có gõ cửa, bên trong người đã xuyên thấu qua lùn lùn gạch một tường viện nhìn đến bọn họ. Đại tỷ, người sao đã trở lại? Tiền Tiểu muội buông trong tay chính tẩy háo vải thô, kinh hỉ mà chạy tới mở cửa. Tiền Xuân Nga vô vô nàng đầu, mang Lý Trị Phú đi vào đi, hỏi cha mẹ đi đâu vậy? Tiên tiểu muội lén nhìn mắt đại tỷ phu, nhỏ giọng ngượng ngùng mà đối nàng nói: trong nhà những người khác đều đi lưng chừng núi sườn núi đào rau dại tìm ăn đi. trong nhà nghèo không có gì ăn việc này. Tiên tiểu muội thật không dễ làm đại tỷ phu mặt nói ra, tổng cảm giác cấp đại tỷ kéo chân sau. trong nhà cạn lương thực, tiên Xuân nga lại trực tiếp hỏi ra tới, một chút không có cố kỵ lý trị phú còn ở đây. Tiên tiểu muội xoắn ngón tay hầm mười hai hạng, ngạnh chúng nói, còn có nửa lưu châu cám. Trộn lẫn rau dại làm bánh bột ngô ăn. Ít nhất vẫn là làm. Trong thôn bao nhiêu người ra đều mỗi ngày ăn hy lý, ngao chờ trong đất này tra hoa màu. Chúng ta mang theo lương thực, với lúc có thể căng một đoạn thời gian. Lý trị phú cởi xuống bao bố, lộ ra bên trong kim hoàng sắc bắp viên. Tiên tiểu mỗi đôi mắt tức khắc sáng lên, vui mừng mà nhìn về phía tiền xuân Nga, nói đại tỷ cùng đại tỷ phu thật tốt. Tiền xuân Nga nhéo hai viên bắp tắc miệng nàng. Hai chị em cùng nhau đem dư lại siêu mỹ để giặt sạch. Lý trị phú sấn lúc này công phu đã sờ soạn phòng bếp chém nổi lên tuổi lửa, lương thực hắn liền đặt ở thất thượng. Đương tiền ra cha mẹ được đến hàng xóm truyền tin nhi, mang theo tiểu nhi tử gấp trở về khi, nhà bọn họ tiểu viện tử đã bị tiền xuân Nga hai vợ chồng thu thập sạch sẽ thỏa đáng. Tiền phụ tiền mẫu nhìn thấy đại khuê nữ trở về rất là cao hứng, hơn nữa cùng đi còn có thật lâu chưa thấy qua đại con rể. Này thông ra khách nhân nhưng đến chiêu đái hảo Bất đắc dĩ trong nhà lương luôn ngượng ngủng Lấy không ra cái gì thứ tốt tới chiêu đái Tiên tiểu muội chạy đến phòng bếp sách ra lương túi Nói cho cha mẹ đại tỷ mang theo lương thực lại đây Hai vợ chồng già đầu tiên là nhìn về phía đại con rể Chờ tới biết là thông ra bà làm đưa về nhà mẹ lễ Không phải bọn họ ra khuê nữ trộm lấy về tới Tiền phụ tiền mẫu mới yên tâm nhận lấy Tiền phụ đã trở lại Liền sẽ không lại làm đại con rể bận rộn trong ngoài làm việc, lôi kéo hắn đi nhà chính ngồi, tiểu nhi tử cũng qua đi tiếp khách. Thiên mẫu còn lại là kêu lên đại khuê nữ đi trong phòng bếp nấu cơm, thuận tiện hỏi một chút ở nhà chồng sinh hoạt tình huống, có hay không chịu ủy khuất linh tinh? Ta có thể chịu gì ủy khuất, ta công công gia tráng lao động nhiều, tránh lương thực đủ ăn, bên kia, so nơi này còn hào điểm, đói không, bằng không bà bà cũng sẽ không làm ta mang lương thực đã trở lại. Tiền Xuân Nga lược quá thần tích sự thoải mái mà trả lời. Tiền mẫu lao hoài ăn ủi may mắn lúc trước cho nàng tìm cửa này thân, chỉ là lương thực đủ ăn chính là một cái đại phúc khí. Tiền Tiểu muội ở bên cạnh tẩy giao dại, nghe thẳng hâm mộ, kia Lý ra thôn thoạt nhìn so với bọn hắn nơi này hảo quá nhiều nha. Kế tiếp, Lý Trị Phú ở nhà chính cùng cha vợ cậu em vợ nói chuyện, Tiền Xuân Nga liền ở trong phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Nếu là trước kia... Tiền mẫu liền ít đi thiếu mà ngao thượng một nồi rau dại chấu cắm cháo, một người một chén đối phó đi xuống, có thể trên đỉnh nửa ngày. Hiện tại kiều khách tới, bọn họ đương nhiên không thể như vậy tỉnh. Có tiền xuân nga mang đến lương thực, hơn nữa tân thải rau dại dã trái cây, tốt xấu có thể làm ra một đốn còn tính không tổi cơm canh tới. Tiền mẫu đẩy ra tiểu thạch ma, cùng tiền xuân nga một hơi nhi ma hai chén bột ngô, chuẩn bị làm đốn mì sợi đai khách. Tiền Xuân nga cùng mặt thời gian trống, tiền mẫu phủng ra một chén nhỏ bắp, làm tiền tiểu muội đi trong thôn dưỡng lao gà mái kia ra đi đổi trứng gà. Ma đến tinh tế bột ngô cán thành mì sợi, tùy nộn rau dại, canh linh tinh phiêu vài giờ hơi không thể thấy vắng dầu, gác ở tiền tiểu muội trong mắt, đã là thật lâu không ăn qua mỹ vị. Mì sợi không sai biệt lắm sau, tiền mẫu lại thực mau làm xào ra một chén rau dại xào trứng gà, còn có một chậu ăn tết mới ăn cải trắng hầm phèn. Mặt khác hai cái là dưa mối cùng rau trộn rau dại, cuối cùng thấu ra một bàn đơn giản bàn thiệp. Nương ngươi phí này đó làm gì, chúng ta tùy tiện ăn chút liền đi trở về. Tiền Xuân Nga nhìn thấy thế nhưng còn có trứng gà sau nhẹ nhàng trả trách. Nhà nàng lại không dưỡng gà, nơi nào tới trứng gà, tám phần là lấy lương thực đi đổi. Tiền Xuân Nga trách cứ rất nhiều trong lòng còn có chút cảm động, nàng nương đây là đem hết toàn lực cho nàng căng mặt chống lương đâu không muốn làm quá đơn sơ làm trưởng phu xem nhẹ đi. Ai, xem ngươi nói, thật vất vả trở về một chuyến sao có thể tùy tiện lý. Tiên mẫu màu vàng nâu trên mặt lộ ra cười, còn nói thêm, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, vừa lúc làm ngươi hai cái để muội ăn chút tốt bổ bổ. Tiên tiểu muội bụng lập tức hoa hoa kêu một trận, nàng nhìn về phía thỉnh phóng rau dại xào trứng gà chén hút lưu hạ nước miếng. Thật hương à, thèm dân cư thủy ngăn không được, nhưng nàng biết cái kia không thể động đến để lại cho khách nhân ăn. Thức mau đến giờ cơm, tiền mẫu kêu tiểu nhi tử lại đây hỗ trợ đoàn cơm, Lý Trị Phú cũng đi theo lại đây muốn hỗ trợ. Đáng tiếc hắn huynh đệ ba cái vóc dáng đều không thấp, ngày thường ở nhà không có vẻ, lúc này hướng kia thấp bé trong phòng bếp vừa đứng, đến túi đầu không lưng mới được, nhìn qua rất là nghẹn quất. Tiền Xuân Nga đem người chạy về nhà chính, mẹ con ba cái hơn nữa một cái trai trai tiểu tử động tắc nhanh nhẹn mà đem đồ ăn dọn xong. Thiên phụ nhảy ra cất dấu ăn tết uống rượu gạo, cùng đại con rể cho nhau kinh uống lên. Tiền gia nhà chính hòa thuận vui vẻ thời điểm, cơ hương khí theo phong ra bên ngoài phiêu, hương tới rồi trùng quanh hảo một mảnh nhân ra. Lao căn ra đây là làm gì ăn ngon, nghe quá thơm, như là ăn tết ăn thịt mùi vị. Hàng xóm cụ ông theo mùi vị đi bộ đến chân tường chỗ, người hương khí nói. Hàng xóm Lao Thái mang sang hai chén rau dại canh cùng bạn già nhi một người một chén liền tính là buổi trưa cơm nàng từ cửa thôn thấy cách vách đại khuê nữ về nhà mẹ đẻ tới biết điểm tình huống xuân nga khuê nữ đã trở lại nhà nàng nam nhân còn mang theo lương thực lại đây lão căn ra đây là ở đại khách đâu lão thái nói cũng nghe nghe mùi vị nói là xào trứng gà hương trừ bỏ chiêu đãi tiểu khách nhà ai sẽ lấy có thể đổi tiền đổi lương trứng gà sao ăn lão nhân tức khắc âm mộ Nhà hắn sao liền không có mang theo lương thực về nhà mẹ để khuê nữ lý, bằng không cũng có thể ăn đốn tốt không phải. Nhà hắn có lương thực lặng. Không biết chúng ta có thể hay không đi mượn điểm lão nhân nói thầm nói. Ngươi nhưng ngừng nghỉ đi, nhân ra liền mang theo nửa túi, có cũng là lưu trữ chính mình ăn, nơi nào còn có thể mượn. Lao Thái lẩm bẩm nói. Hai vợ chồng quấy băng ghế đều ngồi xuống chân tường hạ, liền trứng gà hương hút lưu rau dại canh cảm giác chua sót canh cũng giống trộn lẫn trứng gà mùi vị người được mùi hương không ngừng này một nhà mọi người đều ở nghị luận tiền hữu căn gia là phát đại tài vẫn là nhặt được bảo bối sao ăn như vậy hương lý trên bàn cơm những cái đó ở tiền tiểu muội đám người xem ra rất là ngon miệng đồ ăn đối với lý trị phú hai vợ chồng tới nói xem như bình thường rốt cuộc bọn họ gần nhất ở nhà khi một ngày tam cơm đều sò cái này hảo lý trị phú đơn giản ăn chén mì uống lên chén canh Mặt khác không nhiều vận dụng, trừ bỏ cấp tiền xuân Nga cùng hai vị lão nhân ra phân biệt gấp mấy chiếc đua xào trứng gà, mặt khác đều để lại cho tiền tiểu mội tiền tiểu đệ. Ăn cơm xong sau, tiền phụ kéo lên đại con rể nói chuyện thiếm, tiền mẫu đi phòng bếp rửa sạch, tiền xuân Nga buồn tính toán đi hỗ trợ, bị tiền tiểu mội che che giấu giấu mà lặng lẽ kéo đến một bên. Tỷ, các người ly ra thôn chỗ đó, có hay không thích hợp nhân ra? Tiền tiểu mội rất nhỏ thanh hỏi câu. Thiên Xuân Nga manh vừa nghe xong còn có chút không thể hiểu được, lại nhìn lên nhà mình muội tử. Tiên tiểu muội trên mặt phiếm hai đóa đào hoa, thập phần ngượng ngùng mà cúi đầu không dám dương mắt xem nàng, dưới chân bất an mà cọ chấm đất. "Thiên Xuân Nga, không phải là nàng tưởng cái kia ý tứ đi. Cẩn thận xem xét hạ." Nàng bừng tỉnh phát hiện, trong nhà muội muội đã không nhỏ, tới rồi nói nhà chồng tuổi tác. "Ngươi, ngươi là tưởng cùng tỷ gả một cái thôn?" Thiên Xuân Nga kinh ngạc hỏi. Tiên tiểu muội ngượng ngùng lại kiên định mà hơi hơi gật gật đầu. Lý gia thôn như vậy giàu có, nàng cũng muốn gả qua đi ăn cơm no không đói bụng bụng, vừa lúc còn có thể cùng tỷ hai người cho nhau giúp đỡ. Tiên Xuân Nga nhất thời có điểm không kể, vì sao xác định sau nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là vừa ra đến trước cửa bà bà giàn dò. Không không không, không được, Lý ma tử nhưng không xứng với nàng muội muội, hai người bọn họ tuyệt đối không thành. Ngươi làm tỉ hảo hảo ngấm lại A lưu lại những lời này, tiền xuân Nga lưu về phòng. Nàng cũng không dám cùng cha mẹ đề, sợ tiểu muội bị đánh, rốt cuộc tiểu cô nương ra ra sao có thể chính mình cho chính mình tìm nhà trong đâu, chuyến ra đi phải bị người chê cười. Chờ phòng bếp thu thập hảo, tiền mẫu tìm ra rổ muốn đi lên núi, tiền tiểu muội tiền tiểu đệ cũng đi theo đi. Nương, các ngươi đi làm gì? Tiền xuân Nga nhìn mắt ngoan ngoán muội muội hỏi, Tiền mẫu ngượng ngùng mà nói là đi trên núi trích điểm dã trái cây, trong nhà không có gì hảo cho nàng mang trở về, chỉ có thôn biên trên núi có mấy thứ nơi khác không có dã trái cây, còn tính có thể làm người nếm cái tiên. Tiền Xuân Nga vốn định nói không cần mang cái gì trở về, nhưng lại không đành lòng cô phụ mẫu thân hảo ý, vì thế đem đệ muội thay cho, nàng chính mình cùng tiền mẫu cùng nhau lên núi. Chờ đến liền phải trở về khi... Lý trị phú trên lưng trong túi đồ vật từ bắp đổi thành hồng hồng lục lục dã trái cây. Hai vợ chồng bị tiền phụ tiền mẫu bọn họ đưa đến cửa thôn, lưu luyến không rời mà phân biệt. Tiền mẫu lại về đến nhà mới phát hiện đại khuê nữ đặt ở thất thượng toàn bộ ga giá, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Khuê nữ đây là không bỏ được ăn, chuyên môn để lại cho bọn họ A phía trước không lấy ra tới. Phòng trừng chính là lo lắng bọn họ sẽ trực tiếp làm đái khách, cho nên trước khi đi mới cô ý bông. Tiên tiểu muội tha tha thiết thiết mà đem đại tỷ đại tỷ phu tiễn đi, cũng không được đến sắc thực hồi phục, không khỏi có chút biểu tình hạ xuống. Người đi rồi, bọn họ cũng không nhằn rỗi. tiền phụ tiền mâu xuống đất giấy cỏ hầu hạ hoa màu đi, hai đứa nhỏ yêu cầu đem buổi tối ăn rau dại đào trở về. Nhị tỷ, buổi trưa xào trứng gà ăn ngon thật, rau dại mì sợi cũng hảo uống. Tiên tiểu đệ một bên đào rau dại một bên hút lưu nước miếng dư vị nói. Ân tiền tiểu muội thất thần mà ứng thanh, nghĩ thầm đương nhiên ăn ngon, đứng đắn tinh quý lương thực đâu. Ai, không đói bụng bụng cảm giác thật tốt, nàng nhất định đến gả cái hảo địa phương, bằng không chính mình đều ăn không đủ no, còn sao giảng về sau sinh hải tử hiếu kính cha mẹ. Tiên tiểu muội khẽ yên lặng mà lay tính toán của chính mình, không chú ý tới tiền tiểu đệ quải đến bên kia đi đào, thẳng đến truyền đến hắn kêu lên đau đớn thanh, nàng mới hồi phục tinh thần lại. A, các ngươi đừng đánh ta. Ta trên người thật không có ăn. Tiên tiểu đệ bị người méo đầu đau hô trả lời. Lôi kéo hắn vài người không tin, đi lên phiên hắn túi áo, nhưng mà trừ bỏ mụn vá vẫn là mụn vá. Xem y thượng vì tỉnh vải dệt liền bố túi cũng chưa một cái. Tiên tiểu mội phát hiện tình huống sau, lập tức ném xuống rau dại rổ, không lưng lén lút sờ qua đi, ở mấy người kia thả lỏng cảnh giác khi đột nhiên phát tới. Thả ngươi nương căn chó, cũng dám khi dễ ta đệ đệ không giàu hơn các ngươi cô nãi nãi không họ tiền. Gãi xả tóc đá hạ ba đường, này đó chiêu số tiền tiểu muội dùng thập phần thuần thục một cái tiểu cô nương linh hoạt mà chạy tới chạy lui liền đem 3 bốn tiểu lưu manh lược đổ. Tiền tiểu đệ nhanh trong tránh thoát ra tới, nhanh như chớp trốn đến nhà mình nhị tỷ phía sau, đi theo đánh lén vài cái báo thủ, động tác thượng xem ra cũng là làm chín. Hai huynh muội phối hợp ăn ý, hiển nhiên loại sự tình này không ngừng một lần mà đã xảy ra. Nhưng mà cũng chưa làm chính mình có hại quá. Tới tìm cha người không đến một lát liền ố hô ai thai mà che lại đúng quần nằm đầy đất. Thiên Xuân Ni ngươi cái nữ lưu manh, có mẹ, tiểu tâm gả không ra. Làm Tiền Lương thực lưu manh đầu lĩnh nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Tiên tiểu muội vừa rồi còn tính toán sao mà gả hảo nhân ra, lúc này bị như vậy người rủa, lập tức lại phát hỏa, đi lên chiếu đối phương diện mạo dẫm vài chân mới hết giận. Tiên tiểu đệ đứng ở bên cạnh. Đối với thủ hạ bại tướng nhóm cười nhạo mà làm mặt quỷ lêu lêu lêu. Tỷ đệ hai dẫn theo rau dại rổ trên đường trở về, tiền tiểu muội cấp tiểu đệ sửa sang lại bị nhéo đến lộn xộn đầu tóc, nói nàng khẳng định sẽ gả cái hảo nhà chồng cơm ngon rượu say. Đến lúc đó làm những người đó đến bệnh đau mắt đi. Tiền Xuân Nga cùng Lý Trị Phú trở về khi không chút hoang mang, thuận tiện ở ven đường hái không ít rau dại hoa dại, cùng nhau mang về. Bọn họ đi đến Lý Gia thôn thôn ngoại khi. Mới vừa cùng ở ngoài ruộng giấy cỏ bận việc hương thân chào hỏi một cái, bầu trời bỗng nhiên phiêu nổi lên linh tinh mưa nhỏ, dần dần hạ đến càng ngày càng gấp Hai vợ chồng liếc nhau, đồng thời nghĩ tới nơi nào đó, lập tức dơ chân hướng ra chạy. Về đến nhà khi, hai người đã bị vũ sối đến nửa ướt tinh mịn mưa bụi nhìn không lớn lại rất dính người. Đã trở lại, Lý Bà Tử ngồi ở cửa dưới mái hiên nạp giày nhỏ đến nhi, nhìn đến hai người bọn họ dương mắt hỏi thanh. Lúc này đã là chiều tan học thời gian, ở nàng bên cạnh dưới mái hiên bài một lưu năm cái hài tử, đều ghé vào tiểu bằng ghế thượng viết tác nghiệp. Lý Trường Hà huynh muội ba thấy cha mẹ trở về, đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn qua, vừa rồi an tĩnh tay chân tức khắc cọ tới cọ lui mà ngo nghe dục dịch, bị Lý bà tử một ánh mắt trấn trở về, tiếp tục thành thật mà viết chữ to. Nhất dựa gần Lý bà tử so che, Vinh Cẩm Chính mở to lưu ly mắt ngồi vây quanh ở bên trong. Ngoan ngoan ngoan ngoãn, một chút không có khóc dấu hiệu. Nương, này, sao hồi sự A, không phải nói Phúc qua vừa khóc bầu trời liền sẽ trời mưa sao? Tiền Xuân Nga hoảng sợ lo lắng sau nhìn thấy không phải trong tưởng tượng kia cảnh tượng, nhất thời ngây ngẩn cả người. Lý trị phú nhẹ nhàng thở ra, lau trên mặt nước mưa, tiếp nhận đại tẩu đoan lại đây hai chén trưng khoai lang đỏ khai ăn. Lý bà tử hư hừ, hừ, Phúc qua khóc bầu trời là sẽ xét đánh trời mưa. Nhưng là trời mưa không nhất định đều là phúc hoa khóc lý, đơn giản như vậy đạo lý đều tưởng không rõ, hai người có phải hay không lốc. Triệu phượng tiên phục cười, đem giữa trưa cố ý cho bọn hắn lưu trừng khoai lang đỏ bừng tới sau, lại đi phòng bếp múc hai chén cải trắng canh. a vẫn là trong nhà ăn thoải mái, bên ngoài đều mất mùa lặc thiên Xuân Nga gặm khoai lang đỏ rời đi đề tài. Tường nang tự xưng là là trong nhà người thông minh y, sao có thể thừa nhận chính mình ngốc Thật ra mà nói, nàng giữa trưa cũng chưa dám ăn nhiều, liền uống lên chén rau dại mì sợi, cái kia không đỉnh no. Tiền Xuân Nga ăn ngấu nghiến mà một hơi nhi ăn xong hai viên khoai lang đỏ, lại cấp lý trị phú tắc một viên đại, phòng trừng hắn hiện tại khẳng định cũng bị đói đâu. Lao nhị ra, đi lên ta cùng ngươi nói sự, ngươi hỏi thăm như thế nào? Lý bà tử bỗng nhiên sâu kín hỏi. Tiền Xuân Nga lập tức bị một ngủm khoai lang đỏ thịt ngẹn họng, khu khu sặc đến không được. Bị lý trị phú vô bối một chén nước canh rót hết mới hảo điểm. Lý bà tử liếc nàng mắt, trong lòng có điểm số. Cái kia, nương à, tiền ra loan nghèo lặc có vừa độ tuổi nữ nhi ra sáng sớm liền nói hảo môi gà đi ra ngoài đổi lương thực, cho nên. Thiền Xuân Nga giống như khó xử mà trả lời. Nhà mẹ đẻ tiểu muội còn đánh gà tới chủ ý đâu, nàng có thể nói sao. Bằng không vừa lúc thấu một đôi, chờ lý ma tử thật thành nàng muội phu. Nàng thượng chỗ nào khóc đi. Tiền Xuân Nga căn bản không dám đưa tiền mẫu đề, không dám để cho nhà mẹ đẻ hỗ trợ hỏi thăm, để ngừa tiền tiểu mội biết sau liền nhìn thượng Lý Ma Tử cái này cơ hội. Không có liền không có đi. Lý bà Tử vây vây tay, lại không phải chỉ có này một cái lộ có thể tìm ra. Tiền Xuân Nga lau trên chán mồ hôi, đem Lý Trị Phú đi phía trước kéo kéo, cho nàng chống đỡ điểm, quay đầu đối diện thượng sọt che vinh cẩm thông thâu ánh mắt. Thiên Xuân Nga trột dạ hạ, sao cảm giác bị phúc ai nhìn thấu lặc. Vinh cẩm sắc thật nhìn ra nàng đang nói dối, bất quá kia mặc kệ chuyện của nàng, nhìn thấu không nói toà sao, nàng vẫn là cái nại hoa hoa, quảng cái kia làm cái gì. Nghỉ ngơi một lát sau, cách vách Tiền Xuân Kiều ôm Lý Mai Hoa lại đây. Trong nhà như thế nào? Tiền Xuân Kiều hống chính mình ngốc khuê nữ, hỏi Tiền ra loan tình huống. Tiền Xuân Nga lấy khoai lang đỏ đậu đậu Lý Mai Hoa, nhìn hai tử ngây ngốc, Trong lòng có điểm đáng tiếc, một bên không quên trả lời, còn không phải như vậy bái, mỗi ngày giao dại cám bám mà đối phó, đều chờ này một vụ thu hoạch bảo mệnh đâu. Cũng may có thần tích ảnh hưởng ở, cây trồng vụ hẹ là có thể bảo đảm, chỉ cần chịu đựng trong khoảng thời gian này, sau này cần lao điểm liền không đói chết. Tiên Xuân Kiều than thở khí, còn hảo nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ nhiều có tráng lao động sử, ngẫu nhiên lên núi tìm kiếm một lần cũng có thể trợ cấp điểm. Bằng không mỗi ngày ăn rau dại thật muốn đói đến ra bọc xương. Hai người nói điểm nhà mẹ đẻ sự, lúc sau Tiền Xuân Kiều nhìn về phía Vinh Cẩm, đem câu chuyện chuyển hướng về phía nàng. Ta xem phúc qua lại trường tráng, trăng trẻo mập mạp cũng thật có phúc khí. Ngoài miệng khen, Tiền Xuân Kiều ôm Lý Mai Hoa đi vào sọt tre. Bên cạnh Lý Bà Tử đóng đế dậy nhìn chầm chầm đường may chát đôi mắt hơi chút nâng nâng, dư quang chú ý sọt tre chúng quanh hết thảy nhìn qua không có gì phản ứng. Trên thực tế bừng tỉnh thực. Tiên Xuân Kiều ôm Hải Tử đứng ở sọt tre biên, đối với Vinh Cẩm khen một lần. Tiên Xuân nga nói lên Vinh Cẩm lời hay tới cũng không nhường một tấc, đặc biệt vẫn là ở bà bà trước mặt, đó là rượu ngữ Liên Châu không mang theo ngừng lại. Này hai Hải Tử không sai biệt lắm lại, nói không chừng có thể đương cái bạn chơi cùng lý. tiền Xuân Kiều nói liền tưởng đem Lý Mai Hoa cũng bỏ vào sọt tre ngồi. Kia sọt tre không nhỏ, bên trong vây quanh mềm mại tràn. Vinh cẩm nho nhỏ một cái dựa ngồi ở bên trong đều còn có rất nhiều trống không không gian, lại ngồi một cái hơi chút đại điểm tiểu hài tử không là vấn đề. Nhưng là, tiền xuân Nga ở bà bà ánh mắt hạ, trên tay nhanh chóng mà ổn thỏa mà tiếp được Lý Mai Hoa, không làm tiền xuân kiểu đem người bỏ vào đi. Ha ha, Phúc Hoa còn nhỏ, lớn lên điểm lại nói. Nhà ngươi Mai Hoa dưỡng không tồi A so với trước béo đâu, còn trường trắng. Thiên Xuân Nga ôm lấy hải tử tự nhiên mà vậy mà ngồi trở lại đi, biên nói giỡn biên hông Lý Mai Hoa trọc cười. Thiền Xuân Kiều tiếc nuối mà thôi tay, lại ngồi ngồi liền đi trở về. Nương, nàng đây là muốn làm gì? Thiên Xuân Nga tẩy lấy về tới dã trái cây nghi hoặc nói. Lý bà tử bĩu môi, còn có thể làm gì? Cọ phúc khí bái, tưởng đem nàng bảo bồi cháu gái phúc khí cọ đi điểm, phù hộ nàng kiêng ngốc hề nữ thông minh lên. Đáng tiếc. Tiền Xuân Kiều làm lại che che giấu giấu, lý bà tử canh phòng nghiêm ngặt vài lần xuống dưới cũng phát giác nàng ý đồ, căn bản sẽ không cho nàng cơ hội. Tiền Xuân Nga nghe xong khiếp sợ, thật không nghĩ tới đối phương là đánh chủ ý này đâu, về sau lại không dám tùy tiện thỉnh người lại đây chơi, phần lớn là nàng đi cách vách nhìn xem. Ngay hôm sau, đến phiên triệu phượng tiên về nhà mẹ đẻ. Cùng Tiền Xuân Nga giống nhau đánh ngộ, có trượng phu đồi, trên lưng 10 cân bắp cùng một chút thịt muối. Hai vợ chồng thiên sáng ngời liền đi rồi. Lý lao đầu mang theo trong nhà dư lại lao động chuẩn bị xuống đất giấy cỏ, chỉ là còn không có ra cửa liền nên đón hai cái không tưởng được người quen. Lý ma tử bọc một cái phá khăn trải giường, toàn thân che trở che đến chỉ còn lại có đôi mắt, bị hắn nương mang theo lại đây. Ma tử thầm, các ngươi sao tới, có việc. thiên Xuân Nga một lần nữa mở cửa. Ma tử nương xả quá nhà mình chân tay co có nhi tử đẩy tiến lên hậu mặt lấy lòng mà nói, kia gì, ta mang ma tử lại đây cúi chào tiểu tiên nữ, phù hộ hắn trường thân hào ra. Liên phải rời đi lý lao đầu ra mấy cái đồng thời dương bước chân, lộ ra dấu chấm hỏi mặt. Ma tử nương do dự một chút, đem lý ma tử trên đầu khăn trải giường kéo xuống một đoạn, lộ ra bên trong dưỡng béo điểm phấn phấn nộn nộn ngây ngô khuôn mặt, nhìn qua còn có chút tuấn tiếu đâu. Chỉ là cái loại này quỷ dị mới sinh trẻ con thịt hông nhạt Xuất hiện ở một cái đã không nhỏ đại nam nhân trên người Làm người nhìn có điểm buồn cười Phúc Thật giống nộn heo con ha ha Lý trị dân đầu tiên nhịn không được cười phu tới Những người khác Có thể hay không nói chuyện Lý ma tử trên mặt ra cởi rớt Lộ ra phấn nộn tân làng ra, Nhưng là trên người còn hắc hắc bạch bạch loang lổ đâu So trên mặt rất trợm Hơn nữa hắn trên đầu vẫn là đen bóng Không trường tóc Ma tử nương tỏa sáng tân hy vọng Chờ mong ma tử có thể đem ra đen toàn luật rớt, sau đó tân gia lại trường hào điểm, về sau xác định vững chắc có thể nói thượng tức phụ a. Vì thế, hôm nay buổi sáng liền nhịn không được kéo chết sống không muốn ra cửa nhi tử lại đây cầu người. Vừa lúc cùng đang muốn xuống đất lý lao đầu mấy cái đụng phải, lý trị dân vô tâm một câu làm lý ma tử xấu hổ và giận dữ khó làm, thiếu chút nữa lại trốn hồi chăn đơn đi. Lý lao đầu chiếu tiểu nhi tử đỉnh đầu gõ một tẩu thuốc nhi. Chính mình lại cũng xem xét lý ma tử vài mắt, cùng ma tử nương chào hỏi qua sau mới đi. Nói bậy lời nói lý trị dân bị hắn nhị ca lôi kéo xuống đất đi, tiền xuân Nga đem ma tử nương hai làm vào cửa, cấp lý bà tử thuyết minh bọn họ ý đồ đến. Tường bái phúc qua. Lý bà tử ôm vinh cẩm tay buộc chặt. Ma tử nương đúng lúc lấy ra bái thần cung phụng, ba con dùng ma đến thập phần tinh tế bột ngô tạo thành bánh bao, tròn xoe quả đào hình dáng. Phía trên nhọn nhọn còn dùng đào hoa cánh nước nhi nhiễm màu đỏ. Vừa thấy liền biết là thực dụng tâm làm. Lý bà tử lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, làm tiền xuân Nga tiếp nhận đi dùng mầm trang thượng. Cũng liền chúng ta hai chị em quan hệ hảo, ta mới cho các ngươi bái thượng nhất bái, người khác ta là không chịu. Phúc hoa nào có như vậy nhiều nhàn thời gian có phải hay không? Lý bà tử trước nói sáng tỏ một chút. Phúc hoa còn nhỏ đâu, yêu cầu ngủ thời gian trường. Nếu là toàn thôn mỗi người tới đều có thể bái, kia còn có giờ rồi sao? Khẳng định không được. Ma tử nương cảm kích mà tỏ vẻ lý giải, nàng đây cũng là không có biện pháp. nhi tử trên người tình huống trừ bỏ túi trào tiểu tiên nữ cầu phù hộ, nàng không thể tưởng được mặt khác biện pháp có thể giúp đỡ cải thiện. Không đến một lát, tiền xuân Nga cùng vương Nguyệt cầm hợp lực đem bàn dọn xong trang hoa bánh bao mâm phóng thượng, không có lư hương liền phóng một cái trang hạt cắt trên gốm. Lý Bà Tử tìm tới một trương phá chiếu lót trên mặt đất, chờ lát nữa liền ở chỗ này quỳ lại Sau đó vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu tiểu tiên nữ. Kế tiếp, Lý Bà Tử đem Vinh Cẩm đặt ở bàn trung ương, ma tử nương hai cũng thỉnh thịch ở trên chiếu quỳ hảo. Tiền Xuân Nga cùng Vương Nguyệt cầm lập tức rời xa án trước bàn phương tránh đi, các nàng hai là ma tử thẩm tiểu bối, nhưng chịu không dậy nổi này nhất bái. Vinh Cẩm vốn dĩ lười biếng, không nghĩ ngồi chỉ nghĩ nằm. Nhưng nàng tự nhận là là cái xưng chức chuyên nghiệp thần tiền, thả tín đồ bãi bãi tới bái nàng là một kiện thực đứng đắn nghiêm túc sự tình, không thể qua loa đối đãi. Đối phương trả giá tín ngưỡng lực, nàng cấp cho tôn trọng cùng chúc phúc, công bằng giao dịch là thời không thẩm phán giả chuẩn tắc chi nhất. Cho dù đối phương trả giá đồ vật nàng không thế nào yêu cầu, nhưng ở cái này chim không thèm địa hẻo lánh tiểu thế giới, có chút ít còn hơn không đi, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Như thế, nàng bày ra nghiêm túc túc mục biểu tình, hai mắt bình tĩnh mà nhìn phía dưới kia hai người, trên người bất chi bất giác trung tản mát ra trước thế giới đương thần nữ khi không quan trọng khí thế, lệnh ở đây mấy người theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, ma tử nương là nhất vui mừng, tiểu tiên nữ quả nhiên có thần tiên uy thế, nhất định phải phù hộ nàng duy nhất nhi có thể khôi phục hảo a, về sau ngày lễ ngày tết nàng liền dâng lên tốt nhất cống phẩm, mỗi ngày ở nhà cấp tiểu tiên nữ cầu phúc, bắt đầu bái thần hậu. Ma tử nương thật cẩn thận mà từ trong lòng ngực móc ra hai căn cung hương, cùng Lý Ma tử một người một tây, Nương Vương Nguyệt cầm đệ thượng hòa điểm, bắt đầu đối với Vinh Cẩm chắp tay thi lễ dập đầu, nhắm hai mắt trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ mà cầu nguyện. Lý Ma tử ở quỳ lệ trước đã bỏ đi phá khăn trải giường, đem trên người vết xẻo toàn lộ ra tới. Vinh Cẩm nhìn mắt, khôi phục con hảo. Trên mặt hắn da đen đều rơi xuống, trừ bỏ đỉnh đầu còn đen tuyền. Mặt cùng cổ bả vai trở chỗ đều lộ ra tân ra, chính là trên người nhìn còn có chút không lỡ nhìn thẳng. Vinh cẩm câu lấy khỏe miệng cười cười, đây là tương đương với trực tiếp phách tiêu một tầng ra, rơi xuống sau một lần nữa trưởng ra tân ra tới. Lý ma tử nên may mắn hắn tuổi tác không lớn, nói là đã sớm tới rồi cưới vợ tuổi tác, kỳ thật con nhỏ, rốt cuộc ở nông thôn địa phương đều kết hôn sớm. Bởi vì hắn còn ở trường, trong cơ thể sinh cơ tràn đầy. Cho nên mới có loại này tân gia đổi cũ ra trạng hướng xuất hiện. Nghĩ đến lúc trước dẫn người sấm tới cửa phản phong làm nghiêm trường khoa, vinh cẩm ý vị thâm trưởng mà ha hả một nhạc. Người đến trung niên sau, đã sớm giàu mơ đến không gì sức sống, phòng trừng tên kia chỉ có thể nửa đời sau đều là hắc. Lý ma tử quy lệ sau một lần nữa phủ thêm chăn đơn, bị hắn nương mang theo trở về. Lý bà tử đem chén gốm cùng không châm xong cung hương thu hồi tới, mặt khắc làm hai cái con dâu thu thập. Sau đó ba người đem đại môn một quan, ổ Vinh Cẩm đi cách vách thôn họp chợ đi. Vinh Cẩm vốn tưởng rằng các nàng là lâm thời nảy lòng tham muốn đi, nhưng mà mới ra thôn liền gặp đồng hành tức phụ các bà tử, trên đường còn gặp được không ít mặt khác thôn chạy tới người, xem ra là sớm có dự mưu. Cái này niên đại mua bán nông sản phẩm bị nói thành là làm tư bản chủ nghĩa, đầu cơ trục lợi, một khi bị bắt được là muốn ngồi tù. Nhưng là thượng có chính sách, hạ có đối sách, Nhân dân quần chúng trí tuệ là vô cùng. Mọi người luôn có cho nhau giao dịch yêu cầu, vì thế ở nông thôn nào đó hát chợ liền lặng yên ra đời. Này đó chợ có một cái điểm giống nhau, đó chính là quy mô tiểu, vị trí bí ẩn, thả chỉ có quanh thân các thôn dân biết, đối ngoại là chưa bao giờ sẽ nói. Lý ra thôn trung quanh liền có 2-3 cái chợ điểm, mỗi cái khai trương thời gian ở mỗi tháng mỗi mấy ngày cố định sai khai. Hiện tại các nàng đi chính là khoảng cách gần nhất cái kia liền ở cách vách thôn rừng cây nhỏ. Vinh cầm nằm ở sọt bị tiền xuân ngác góng, nàng mẹ ruột vương nguyện cầm nhưng thật ra nóng lòng muốn thử tưởng bối khuê nữ tới, đáng tiếc căn bản không cái kia sức lực cong lên tới. Một đường lung lay mà đi tới, lý bà tử thường thường từ ven đường thải hạ mấy đóa hoa dại tiến dần lên sọt. Ước át xuân phong thổi tới, có cây hơi thở nồng đậm, làm người vui vẻ thoải mái. Đi rồi ước chừng nửa giờ, đoàn người đi vào mục đích địa, chợ khai. Náo nhiệt tiếng người truyền vào trong hai cùng vừa rồi đồng ruộng chung tươi mát thiên lặng hoàn toàn bất đồng. Vinh Cẩm bỏ dậy dối đầu ra bên ngoài xem, lý bà tử thấy cười đem nàng kẹp ra tới ôm vào trong ngực. Chợ sắc thật không lớn, nhưng tới người cũng không ít, ở một rừng cây tử trung tâm vị trí chiếm không nhỏ địa phương. Bãi quán bán đồ vật người không riêng gì trong nhà có dư thừa nông sản phẩm nông dân, càng nhiều vẫn là các loại buôn lậu nhóm. Phiến mỗi phiến dấm phiến nước tương phiến các loại thường dùng sinh hoạt nhu yếu phẩm, còn có bán rượu bán đồ ăn bán lương thực. Phần lớn đồ vật phải dùng tiền mua hoặc là lấy đồng tiền mạnh lương thực tới đổi cũng đúng, cá biệt tinh quý liền yêu cầu hoa phiếu gạo bố phiếu các loại phiếu. Nông dân nhóm bán đồ vật giống nhau đều này đây vật đổi vật, hoặc là tiêu tiền, buôn lậu nhóm càng muốn muốn chính là lương thực cùng phiếu trứng. Người nhà quê trong tay phiếu là rất ít, phần lớn mang theo lương thực lại đây. Lý bà tử nhìn chúng một lung gà con khi, tiền xuân Nga liền từ sọt móc ra một tiểu túi phơi khô bắp viên. Lúc sau một phen có kệ mà cả, Lý bà tử dùng viên viên lo đủ làm bắp viên đổi lấy một cái lồng gà cùng 5 con gà con. Vinh cẩm ghé vào Lý bà tử trong lòng ngực to mò mà khắp nơi nhìn xung quanh, phát hiện mọi người tuy rằng ăn mặc cũ nát thân hình gầy ốm, nhưng tinh thần diện mạo còn tính hảo, trong mắt đều tràn ngập qua mang, mà không phải bẩn cùng khốn đốn hạ chết lạo. Lý bà tử theo sau lại đi xưng một đâu thổ trứng gà. Trước kia tích cốc trứng gà mau ăn xong rồi. Nàng một bên lấy lương thực đại thọ, một bên ghét bỏ mà nói trong nhà năm cái tiểu nhân đều là thèm miêu tử đầu thai. Mỗi lần hầm canh trứng đều phải uống trứng gà thủy, chết không được trứng gà tiêu hao nhanh như vậy, lại không mua điểm bảo bồi cháu gái cũng chưa đến ăn. Tiên Xuân nga ở một bên giật nhẹ khỏe miệng cười mà không nói. Vương Nguyệt cầm ngượng ngùng mà che che mặt. Vinh cẩm chi một tiếng. Kỳ thật càng muốn nói kia cơ bản đều là nàng ăn luôn. Vì không có vẻ quá dày này mà bỉ, Lý bà tử tượng trưng tính mà bỏ tiền mua nửa căn ngọt cây mía Vô lại, bọn họ nơi này cũng có thể loại, chỉ là mọi người đều loại có thể no bụng lương thực, rất ít có loại cái này. Lấy về đi cấp mấy cái hải tử ăn đi. Lý bà tử đem cây nĩa đưa cho nhị con dâu. Tiền Xuân Nga tiếp nhận sau, trên mặt đẹp lên, trộn bẻ một nửa cùng Vương Nguyệt cầm phân ăn. Lý bà tử đi ở đằng trước làm bộ không thấy được. Nhìn đến thổ vải đông, tiền xuân Nga nghĩ đến phía trước bà bà hứa hẹn tân y hề phục, tức khắc dùng khuỷu tay giã đảo bên cạnh vương Nguyệt Cầm. Vương Nguyệt Cầm lĩnh hội nàng ý tư sau, do dự hạ kéo lấy lý bà tử góc áo. Nương, nếu không ta đổi điểm vải dệt thủ công, trước mấy ngày nay, trước mấy ngày nay không phải nói phải cho cả nhà làm tân y hề phục sao. Ta trước đem bố mua. Vương Nguyệt Cầm nhỏ giọng nói xong. Cùng tiền Xuân Nga cùng nhau mong đợi mà nhìn Lý Bà Tử. Nhưng mà Lý Bà Tử có tính toán của chính mình, căn bản không chuẩn bị lúc này mua, hơn nữa những cái đó thổ vải đông ngạnh bang bang, mua bảo bối cháu gái cũng không thể dùng, mua nó làm gì. Nhưng là nói ra nói khẳng định muốn tính toán, Lý Bà Tử nói là làm, danh dự có bảo đảm. Tân y phục an tiết lại làm, đến lúc đó ta đi huyện thành cung tiêu xã mua chính tông hà bố. Lý Bà Tử phất tay nói, Thiền Xuân Nga cùng Vương Nguyệt cầm hai mặt nhìn nhau, cảm giác tân ý phục bay đi. Nương ai, cung tiêu xã mua đồ vật đều là muôn phiếu, ngươi liền dốc hết sức họa bánh nướng lớn loảng soảng chúng ta đi. Vương Nguyệt cầm thất vọng mà buông ra trong tay tốn góc áo, chị em dâu hai cái ủ rũ cụt đuôi mà theo trong chốc lát, chờ đến bị mặt khác mới mẻ đồ vật hấp dẫn đi rồi lực chú ý mới hào điểm. Mẹ chồng nàng dâu ba cái đem chợ đi dạo một vòng, đồ vật không mua nhiều ít, liền xem cái mới mẻ mắt thèm. Mang lương thực còn có bao nhiêu? Thiền Xuân Nga sối dục Vương Nguyệt Cầm Tưởng đem dư lại lương thực đổi nhiều điểm dầu muối tương giấm chờ gia vị, nhưng là còn không có thành hàng. Về điểm này bắp đã bị Lý Bà Tử mượn cấp người quen mua ngống miêu đi. Chờ đến ngày lên tới đỉnh đầu ở giữa, chợ còn không có kết thúc, còn có nửa trận sau, nhưng Lý Bà Tử đám người chuẩn bị đi trở về. Lúc ấy cùng nhau tới người đều ở rừng cây nhỏ trước giao lộ tập hợp, một đám trên tay đều tân thêm đồ vật. Nếu tới, vậy không tính toán tay không mà về. Vinh Cẩm tò mò mọi người đều mua cái gì, ló đầu ra đi xem, đối thượng một đám tức phụ bà tử thiện ý ánh mắt. Các nàng thấy nàng mở to lưu ly mắt to nhìn nhìn, sôi nổi khoe khoang hạ chính mình mua tới muối ăn giấm chua vải dệt thủ công sợi bông từ từ, còn có gà miêu vịt miêu ngỗng miêu ra thỏ tử. Vinh Cẩm xem đến mặt mặc, đây là muốn làm cái toàn thôn tính nuôi dưỡng sao. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Vinh Cẩm xem xong cảm giác không thú vị sau liền ghé vào sọt duyên thượng thổi gió nhẹ thường cảnh. Theo ở phía sau các thôn dân lại mỗi người đều thật cao hứng, cũng không biết hưng phấn cái cái gì. Mỗi khi Vinh Cẩm ánh mắt rời qua đi khi, các nàng liền triều nàng cười đến thấy răng không thấy mắt. Hồi thôn tới rồi chiều khi, Vinh Cẩm xác định Lý gia thôn muốn làm toàn thôn nuôi dưỡng. Bởi vì Lý lao đầu buổi chiều đi ra ngoài một chuyến, lên trong thôn tiểu tử nhóm làm ra hai đầu heo con. Dùng trong đội công cộng dự trữ lương đổi, chuẩn bị an trí hảo hậu đội thượng tập thể dưỡng. An tết dưỡng hảo, cấp công xã nộp lên một đầu sung sinh sản nhiệm vụ, trong thôn còn có thể tể một đầu tới ăn. Dù sao bọn họ thôn sân đập lúa thượng có thể vi heo khoai lang đỏ cây non bắp dơm cán có rất nhiều, cỏ heo rau dại đầy khắp núi đồi đều có, cũng đủ y đến cuối năm đem hai đầu heo lên. Kỳ thật nếu không phải nhà nước không cho cá nhân tự mình nuôi lớn hình xuất sinh, Bọn họ thôn mỗi nhà mỗi hộ đều có thể dưỡng thượng một đầu, đến cuối năm ăn thịt có thể ăn cái đủ chẳng phải là sướng lên mây. Bất quá hiện giờ có đội thượng dưỡng hai đầu heo, từng người trong nhà còn có gà vịt nỗng, các thôn dân hy vọng cũng không nhỏ. Ngày thường làm việc càng có kính, đi đường đều mang phong, mua qua lại tới gà con tạm thời đặt ở lồng gà tử dưỡng. Lý bà tử làm năm cái đường huynh muội một người nhận lánh một con, mỗi ngày phụ trách nó ăn uống tiêu tiểu, cứ như vậy. Nam tiểu chỉ tan học sau cũng không điên chơi điên chạy, làm xong tác nghiệp liền đi cho chính mình gà con tìm sâu đảo con run Các đại nhân vì thế thiếu phí chút công phu. Lý bà tử liền cấp 5 tiểu nhân đằng trước điếu cái cà rốt, nói là chờ bọn họ gà con nuôi lớn, ai gà đẻ trứng liền cho ai hướng trứng gà nước uống. Năm cái tiểu ra hỏa tức khắc có tinh thần đầu nhi, đem gà con chiếu cố càng tỉ mỉ. Chẳng bằng khi, Lý trị quốc cùng triệu phượng tiên hai vợ chồng về đến nhà. Mang về một cân trần hạt kê. Triệu gia thôn nơi đó có ruộng nước, có thể loại lúa, triệu phượng tiên nhà mẹ để nhiều ít có điểm cất vào hầm năm xưa hạt kê. Nàng lần này trở về mang theo lương thực, nhà mẹ để lễ thượng vãng lai trở về hạt kê, có thể cấp tiểu hài tử nấu gạo cháo uống. Lý bà tử nhận được trong tay sau rất cẩn thận mà lay nhìn một lần, cơ hồ đem hạt kê một viên một viên mà đếm, cuối cùng để lại một tiểu phủng, mặt khác đều thu vào lương quài. Hôm nay buổi tối, trong nhà năm cái tiểu nhân hơn nữa Vinh Cẩm, toàn bộ uống tới rồi gạo cháo, nói là cháo có lẽ xưng là nước cơm càng vì thích hợp. Bởi vì nó quá hy, có thể chiếu gặp người ảnh y, bên trong gạo số lượng số lại đây. Nhưng mà bọn nhỏ tranh nhau cấp uống, uống đến cuối cùng còn liếm sạch sẽ chén đế, đều nói tốt uống. Vinh Cẩm chén nhỏ tương đối tới nói chù chút, chút, bất quá nàng không phải nhiều thích ăn, hương vị thập phần nhạt nhẹo, còn không bằng hạt cao lương canh ngọt. A Vinh Cẩm dầm gì một chút, vùng vây tay chân đem chén nhỏ đẩy đến Lý Bà Tử bên kia. Ai ra, Phúc Hoa đây là cấp nại nại uống sao. Lý Bà Tử rất là kinh hỉ, có điểm thụ sủng nhựa kinh. Nàng một bên chiều trong nhà những người khác khoe khoang việc này, một bên bưng lên Vinh Cẩm chuyên dụng chén nhỏ làm ra vẻ mà uống một ngụm, kỳ thật liền chén biên cũng chưa dính. Nại nại uống lên, Phúc Hoa cũng uống. Lại đem chén một lần nữa phóng tới Vinh Cẩm bên miệng. Vinh Cẩm nhăn tiểu mày nhấp vài cái liền không muốn uống nữa, Lý Bà Tử xem nàng thật sự không muốn ăn, hẳn là không đói bụng, lúc này mới đem về điểm này cháo đảo vào chính mình trong chén, mấy khẩu uống xong. Phúc qua chính là hiếu thuận, trong nhà cũng cũng chỉ có ngươi biết đau lòng nãi. Lý Bà Tử nói về phía tây khò khẹ ăn cơm ba cái nhi tử khinh bị thoáng nhìn. Lý Trị Quốc buông chén sắt đem miệng, cười cấp Lý Bà Tử lấy cái bánh bột bắp đưa qua đi. Mà Lý Trị Phú hắc một nhạc. Cho hắn nương gấp một chiếc đũa xào rau dại, phải trở về lại cấp lý lao đầu thêm chén khoai lang đỏ cháo. Đến phiên lý trị dân, gia hỏa này vùi đầu ở trong chén manh ăn, căn bản không nhận thấy được không thích hợp, không gì phản ứng. Vương Nguyệt cầm trên mặt thế hắn đỏ hồng, chạy nhanh cấp lý bà tử thượng cống một viên trứng khoai lang đỏ, cuối cùng đền bù thượng một vài, không làm lý bà tử phát hỏa. Vinh cầm nghiêng đầu xem bọn họ toàn gia đại nhân cùng tiểu hài nhi dường như ở kia nháo tiểu biến yếu. Cảm giác còn rất hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong, Tiền Xuân Nga cùng Vương Nguyệt cầm đi phòng bếp xoát nồi rửa chén, Triệu Phượng Tiên vào nhà chính, có việc cùng Lý Bà Tử hội báo. Nương, ngươi làm ta hỏi thăm sự có mặt mày. Triệu Phượng Tiên không út út mở mở, vào cửa liền nói nói. Lý Bà Tử kinh hỉ, tìm chọn người thích hợp. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kết quả, quả nhiên con dâu cả làm việc so nhị con dâu đáng tin cậy. Triệu Phượng Tiên gật gật đầu. Nói nhà gái là triệu gia thôn một bên ngoài tới hội nhân gia khuê nữ, ở nhà đứng hàng đệ tam, lớn lên cao cao đại đại, có cầm sức lực, tướng mạo cũng coi như đoan chính. Bọn họ là chạy nạn đến ta nhà mẹ đẻ bên kia, ngủ lại không mấy năm, trong nhà hài tử nhiều, năm cái nữ nhi một cái tiểu nhi tử, đều mau không có gì ăn, mỗi ngày ăn rau dại nấu chấu. Triệu phượng tiên nói thở dài một hơi, hai tử nhiều lao động thiếu, tránh không đủ ăn. Phía trước lại thu hoạch không tốt, còn kém điểm gặp hoa hoang, hiện giờ cho dù hoàn cảnh thay đổi, nhưng là lương thực còn trên mặt đất trường, ít nhất đến chờ này cha thu hoạch mới có thể hoãn một chút. Kia ra 6 cái hải tử liên quan cha mẹ đều đói ra bọc xương, trong nhà một cái lao nhân được xưng vụ bệnh, nằm ở trên giường uy rau dại canh nào nhật tử. Vì mạng sống, bọn họ liên tiếp đem đại khuê nữ nhị khuê nữ gả đi ra ngoài đổi lương, hiện tại đến phiên tam khuê nữ vừa lúc Triệu Phượng Tiên về nhà mẹ để hỏi thăm thân cận đối tượng, kia ra xem nàng sắc mặt bình thường, không giống như là đói bụng bộ dáng vì thế tìm tới môn. Một cái là tưởng đem khuê nữ gả cho cấp trong nhà đổi điểm cứu mạng lương, nhị là tốt xấu cấp hài tử tìm cái có thể ăn khẩu cơm địa phương đi. Triệu Phượng Tiên đem sự tình cùng kia ra gia đình tình huống đều nói giảng, trong lòng khó tránh khỏi may mắn bọn họ thôn đã chịu thần tiên phù hộ, có thể có một lần lương thực được mùa. Bằng không Lý Gia Thôn Phòng Trừng cũng đến cùng bên ngoài người giống nhau đói bụng, vì mạng sống bán nhi bán nữ. Người nhà mẹ để chỗ đó trước kia là chúng ta này tấm ảnh thu hoạch tốt nhất, không nghĩ tới cũng có loại sự tình này. Lý Bà Tử cảm thán. Triệu Gia Thôn bên kia có hồ có hà, còn có ruộng nước có thể loại gạo, trước kia là làng trên xóm dưới nổi danh giàu có và đông đúc nơi, đất lành, đều nói là khác chỗ ngồi đều đói chết, nơi đó người cũng sẽ không đói đến bụng chỉ là trải qua trước hai năm khô hạn thiếu vũ nơi đó hiện tại còn không bằng lý gia thôn sơn thủy hảo trước đây liền có người chịu đựng không nổi đi ra ngoài xin cơm rồi sau đó trải qua thần tích ảnh hưởng non xanh nước biết tuy rằng khôi phục nhưng là trong nước cá đã sớm làm chết khát chết tân còn không có trường ra tới trong đất hoa màu lớn lên là hảo còn chưa tới thu hoạch thời điểm chỉ có thể nghĩ cách trước ngao ngao đến thu hoạch thì tốt rồi triệu phượng tiên gia còn hảo một chút Nàng cha kia đồng lứa huynh đệ tỉ muội nhiều, cho nhau tiếp tế cộng thêm trong nhà có điểm đáy, còn không tới ngoại lai hộ cái loại này lấy khuê nữ đổi lương trình độ, bằng không cũng sẽ không cho nàng lên mặt mẹ đương đáp lễ. Vậy nhìn thời gian an bài hai nhà trông thấy mặt đi, chúng ta trước dắt cái tuyến, đồng ý không đồng ý còn phải xem về sau cùng nhau sinh hoạt kia hai người. Lý bà tử sau khi nghe xong như thế nói, bất quá thời gian này còn không hảo an bài đâu. Rốt cuộc lý ma tử da đen còn không có lột song. Trên mặt hắn tuy rằng hết, nhưng là màu da trước mắt thoạt nhìn cũng quá quỷ dị chút, còn phải chờ thượng một đoạn thời gian, chờ hắn ít nhất thể diện thượng lớn lên không sai biệt lắm, mới có thể đi theo nhà gái thân cận. Ngày hôm sau lý bà tử đi cấp ma tử nương báo cái này tin vui, chỉ đợi lý ma tử dưỡng hảo là có thể lập tức đi gặp mặt, có lương thực nhân gia cô nương liền nguyện ý tới. Ma tử nương vui vô cùng, cảm tạ lý bà tử sau. Chuyên môn trưng một cái to con bắc bánh ngô cung phụng đến Vinh Cẩm dưới tòa, lấy biểu cảm tạ. Còn nói nói chờ nàng con dâu thuận lợi vào cửa, nàng lại đến lấy càng tốt cống phẩm lễ tạ thần. Vinh Cẩm, không biết nói cái gì. Cuối cùng, nàng cái kia bánh ngô cống phẩm bị trong nhà 5 cái tiểu gia hỏa phân ăn. 5 người xếp hàng ngồi, một bên thơm ngào ngạt mà ăn, một bên nghe lý bà tử cho bọn hắn thượng tư tưởng khóa, nói cái gì ăn phúc hoa cống phẩm về sau phải nghe phúc qua gặp chuyện có thể phúc qua vì trước có ăn ngon uống tốt nghị phúc qua bờ lạ bờ lạ bờ lạ vinh cẩm chịu khỏe miệng tưởng phía trước mấy cái không khó thực hiện cuối cùng câu kia có ăn ngon uống tốt nếu muốn nàng điểm này phỏng chừng có điểm khó nếu thu nhân gia đồ vật liền phải đem sự tình làm thỏa đáng triệu phượng tiên sau đó tìm người cấp nhà mẹ đệ đệ tin nhi lộ ra bên này cố ý hướng nhưng yêu cầu chờ trước đem nguyện cụ thể cuối cùng như thế nào thương lượng Vinh Cẩm không nhiều chú ý, dù sao đánh giá Lý Ma Tử rực rỡ hẳn lên sau sẽ không thiếu tức phụ người được chọn là được. Kể từ đó, Vinh Cẩm cái này tiểu tiên nữ cũng không làm cho bọn họ nương hai bạch dập đầu một hồi. Tiên Xuân Nga biết sau thở phào nhẹ nhõm, Lý Ma Tử có thân cận đối tượng, nàng liền không cần lại lo lắng nhà mẹ để mội tử bên kia khởi tâm tư. Thật ra mà nói, Lý Ma Tử cho dù lột đi ra đen cùng trên mặt Ma Tử, hiện tại bộ dáng nhìn vẫn cứ là không tốt lắm thậm chí nhìn kỳ đi còn có điểm khiếp người, cho nên tiền xuân Nga mới như vậy trước mắt. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, chờ việc này qua, nàng liền ở trong thôn cấp tiểu muội tìm kiếm một cái thích hợp tiểu tử, tương lai gả lại đây giống nhau có thể hai chị em cùng nhau trông coi. Đáng tiếc người định không bằng trời định, tiền xuân Nga tính toán có thể hay không như nguyện còn là cái không biết bao nhiêu. Chị em dâu ba liền giữ lại vương nguyệt cầm không về nhà mẹ để qua, bởi vì vương điếm Kha xa. Qua lại một ngày thời gian không đủ, vì thế liền chậm lại mấy ngày lại xuất phát. Thằng đến chuẩn bị thỏa đáng, Lý trị dân cùng Vương Nguyệt cầm hai vợ chồng mang toàn trên đường ăn lương khô cùng thủy, còn có 10 cân bắp, mặt khác thêm một con gà rừng, hai người bao lớn bao nhỏ mà Thiên không lượng liền lên đường. Bọn họ người mới vừa đi, trong nhà tiểu hài tử náo loạn lên. Lý Hà Hoa ôm lồng gà tử không bỏ, xả đều xả không đi, khóc la không muốn đi trường học đi học. Nàng con bất mãn ba vòng tuổi, phía trước cùng các ca ca tỷ tỷ đi cũng chỉ là thấu cá nhân số. Đi đi học có rất nhiều tiểu đồng bọn chơi. Hiện tại trong nhà có càng hấp dẫn chuyện của nàng, nàng liền không muốn lại đi. Tiền Xuân nga thiếu chút nữa xách lên cảnh liêu tử nhẫn tâm chịu nàng ngông nhỏ, nhưng mà cô gái nhỏ thực cố chấp, còn sẽ nước mắt lưng tròng mà chiều đại nhân trang đáng thương, làm người không hạ thủ được đánh nàng. Khóc kêu muốn cùng ca ca tỷ tỷ đi học chính là ngươi. Hiện tại không muốn đi vẫn là ngươi, Lý Hà Hoa. Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào, xem nương không đánh ngươi đúng không? Thiên Xuân Nga khí một Phật xuất thế nhị Phật Thăng Thiên. Nha đầu này phiến tử còn tuổi nhỏ quá sẽ làm yêu, trong chốc lát một cái hình dáng. Hà Hoa, cùng chúng ta cùng đi đi học thật tốt, ở nhà cũng chưa người cùng người chơi. Lý Đào Hoa đứng ở một bên khuyên đủ. Lý Hà Hoa không nghe không nghe, chính là không nghĩ đi. Vinh Cẩm thấy nàng ôm lồng gà tử không buông tay, đều mau cùng gà con lăn đến một khối đi, ha hả cười lên tiếng. Lý bà tử thấy, chiều cùng khuê nữ đừng dùng sức nhị con dâu xua xua tay, tiền xuân Nga không thể không thả tay. Mắt thấy đi học thời điểm mau tới rồi, Lý trị quốc chạy nhanh đem mặt khác bốn cái hải tử đưa đi từ đường, Lý hà hoa thuận lợi lưu tại trong nhà. Thiên xuân Nga chính sinh khí đâu, không hề quản nàng. Triệu phượng tiên tiến lên đem lồng gà tử bại chính. Ôn thanh tế ngữ mà cùng Lý Hà Hoa nói thầm nửa khắc, mới vừa rồi bộ ra tiểu gia hỏa làm ẩm ý này vừa ra nguyên nhân. Lý Hà Hoa ở đuổi kịp mặt bốn cái ca ca tỷ tỷ thi đấu ai dưỡng tiểu kê hảo, nói là chỉ nghĩ đi cho nàng gà con đảo trùng tìm thức ăn, làm nó mau mau lớn lên đẻ trứng, như vậy nàng là có thể mỗi ngày có trứng gà nước uống, đi học nào có cái này quan trọng. Các đại nhân nghe xong dở khóc dở cười. Tiền Xuân Nga cái này đương nương nghe xong hừ hừ. Một chút đều không mềm lòng mà cho nàng khuê nữ dội nước lã. Khuê nữ à, nương nói cho ngươi một chuyện nhì, quan hệ đến ngươi đem gà nuôi lớn có thể hay không uống trứng gà thủy vấn đề. Tiền Xuân Nga ngữ khí mang theo chút rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Gì? Lý Hà Hoa lộ ra nghi hoặc tiểu biểu tình. Ngươi không biết đi, nương cùng ngươi nói Tiền Xuân Nga ha hả cười, biểu tình có chút tác lược. ha Hoa à, ngươi dưỡng chính là chỉ gà trong à. Gà chống trường lại phần lớn sẽ không để trứng ngươi biết không. Ngốc khuê nữ. Lý Hà Hoa ngốc ngốc đát địa lý giải nàng nương nói cho nàng tàn khốc sự thật, cặp kia tiểu đơn phượng nhãn ngập nước đều đỉnh trệ. Trong viện đại nhân tức khắc cười ha ha, vinh cẩm cũng theo khanh khách hai tiếng, đầu đến lý bà tử tâm hoa nộ phóng, vui vẻ ra mặt. Chỉ có Lý Hà Hoa, phản ứng lại đây sau, hoa mà một tiếng khóc lớn lên. Tiền Xuân Nga ra một chút kết quả chính là, Nàng khuê nữ Lý Hà Hoa tiểu tâm linh đã chịu nghiêm trọng đả kích, hoa hoa khóc lớn một đốn. Ô ô, ô các ngươi gạt người, tiểu kê đều là giống nhau. Lý Hà Hoa cự tuyệt tin tưởng. Rõ ràng đều là giống nhau như đúc gà con, sao có thể chỉ có nàng dưỡng chính là chỉ gà trống, mặt khác bốn con ca ca tỷ tỷ dưỡng chính là tiểu gà mái. Tiền Xuân Nga vì thế đứng đắn mặt cấp Lý Hà Hoa nói một hồi tiểu kê là gà trống vẫn là gà mái như thế nào phân biệt linh tinh nói. Đem tiểu cô nương giảng sừng suốt sừng suốt, cũng không biết nàng như vậy tiểu nghe không nghe hiểu. Thậm chí Lý bà tử còn ra tới chứng minh, 5 con gà con chung nàng sắc thật tuyển một con tiểu gà trống, là vì chờ gà sau khi lớn lên, gà mái hạ trứng có thể ấp ra tiểu kê tới, đến lúc đó dưỡng gà liền sẽ càng ngày càng nhiều, hạ trứng gà cũng sẽ càng nhiều. Lý hà hoa nho nhỏ đầu chuyển bất động, phía trước không nghe minh bạch, nhưng nhà mình mãi mãi nói nàng nghe hiểu. Đó chính là nàng gà trống cũng rất hữu dụng, có thể làm trong nhà gà biến nhiều, có thể làm trứng gà biến nhiều, nhưng những cái đó đều cùng nàng không có quan hệ, không phải nàng gà hạ trứng, nàng cũng uống không đến trứng gà thủy A. Hoa hoa, Lý Hà Hoa lên tiếng khóc lớn, rất là thương tâm. Nàng dưỡng gà, tương lai không cho nàng đẻ trứng, còn sẽ tiện nghi người khác, kia nàng dưỡng nó có gì dùng A. Nàng một bên hoa hoa khóc lóc một bên không cam lòng lẩm bẩm đoán giận làm các đại nhân càng thêm cười thoải mái. Lý trị phú cái này đường cha tốt xấu căng lại, qua đi ôm khuê nữ hông hống, cho nàng biến ra một tiểu tiệt ngọt cây mía ăn. Lý hà hoa lúc này mới nín khóc mỉm cười, dần dần khụt khịt ngoan ngoắn mà gặm cây mía, hẳn là đã quên chính mình thế nhưng dưỡng chỉ không đẻ trứng gà chống sự. Nàng không muốn lại đi trường học sự tình cũng liền như vậy thả qua đi. Vốn dĩ liền không đến học tập tuổi. Đi theo đi cũng chỉ là tốn thời gian cộng thêm làm lao sư hỗ trợ trông giữ điểm hài tử, hiện tại nàng không nghĩ đi liền tính. Nhưng là ở nhà là không có người chuyên môn hống nàng nhìn nàng, các đại nhân đều có chính mình việc làm, sẽ không bạch bạch lãng phí một cái lao động hoa đến một cái tiểu cô nương trên người. Nàng liền đi theo lý bà tử bên người, chính mình cùng chính mình chơi, thường thường chạy đến lồng gà tử bên cạnh truyền động, lầm nhầm lầm nhầm không biết ở cùng gà con nói cái gì. Lý bà tử chiếu cố vinh cẩm thời điểm, cũng sẽ trông giữ một chút nàng, thường thường chỉ sự tình làm nàng làm. Tỷ như đào con run, bắt sâu, đào điểm nước linh tinh, làm tiểu hài tử vội vàng, có sống làm liền sẽ không lại nghĩ nhiều xảy ra chuyện gì. Chờ đến chiều từ đường nơi đó tan học khi Lý Trường Giang Lý đào hoa mấy cái trở về, phát hiện bọn họ hà hoa muội muội thế nhưng ở nhà khai tiểu táo. Rõ ràng đại gia cùng nhau dưỡng tiểu kê. Cùng nhau cấp gà con tìm thực uy thủy, cho nên thi đấu ai đảo con dung nhiều, ai bắt sâu phì, cuối cùng ai dưỡng gà con hảo. Kết quả Lý Hà Hoa cái này phản đồ trực tiếp thoát đội khai làm. Muội muội đây là gian lận, không có tính không. Lý trường hồ ồn ảo không công bằng. Bọn họ đều đi đi học, căn bản không có thời gian cấp gà con tìm thực. Sau khi trở về lồng gà tử máng ăn đều là chống không, chỉ có Lý Hà Hoa kia chỉ tiểu kê trước mặt có ăn đồ vật này không phải gian lận là cái gì. Ngươi muội muội có thể không đi học, ngươi có thể sao? Chạy nhanh làm bài tập đi, lại hồ nháo liền đem người gà con tịch thu. Lý trị phú đe dọa con của hắn, cấp tiểu khuê nữ giải vây. Lý hà hoa rốt cuộc lộ ra cười, vô cùng cao hứng mà bị nàng cha bế lên tới lái phi cơ, nhạc khanh khách cười không ngừng. Nhưng mà chờ đến mặt khác mấy cái tiểu nhân đem tác nghiệp làm xong, lại cấp gà con đảo sâu đi vì khi đã xảy ra chuyện. Này không phải ta tiểu kê, ta gà đâu. Lý trường hồ một tiếng kinh hô, trong thanh âm đều mang theo không thể tin tưởng cùng run dậy. Gì không phải ngươi gà, tiểu kê không phải ở trong tay ngươi sao. Sao lạc? Mặt khác ba cái hải tử vây đi lên diễu dít hỏi. Lý trường hồ hàm chứa khóc gâm, đem hắn nguyên bản gà con tế miêu tả một lần, thậm chí nơi nào có căn cái dạng gì mau, móng gà hạ có cái cái dạng gì dấu vết, đều giảng rõ ràng. Bọn nhỏ nghe xong nhìn nhìn lại chính mình kia chỉ, cẩn thận xem xét mấy lần, hẳn là bọn họ nguyên lai like đi, không xác định a Bọn họ không biết nên làm sao, đi tìm đại nhân. Thiền Xuân Nga nghe xong sau liếc mắt lồng gà tử, bên trong vẫn là kia 5 con gà con. Không phải chính mình gà đó chính là người khác, đổi có thể đổi đến chỗ nào đi, một đám xem một chút không phải có thể tìm được lạ Bởi vì chính mình tiểu nhi tử khóc chít chít quá đáng thương. Tiền Xuân Nga đại phát tử bi mà rút ra điểm nhàn dối, đem lồng gà tử gà con từng con mà xách ra tới làm hắn xem có phải hay không hắn. Phía trước Lý Trường Giang Lý Đào Hoa Lý Trường Hà đều không phải, Tiền Xuân Nga đều có điểm phiền, phỏng chừng là tiểu nhi tử chính mình nhớ lầm, còn ở nơi này náo. Cho đến đến phiên cuối cùng Lý Hà Hoa, nàng kia chỉ lấy ra tới xem xét, Lý Trường Hồ thực mau kích động mà nói đây là hắn nguyên bản dưỡng kia chỉ gà con. Tiền Xuân Nga tính cả mấy cái hài tử cái này tất cả đều quay đầu nhìn về phía vẫn luôn núp ở phía sau mặt Lý Hà Hoa, đối phương còn một bộ nước mắt lưng tròng đáng thương hình dáng. Khu, có phải hay không không cẩn thận tính sai? Đổi trở về là được. Lý Trị Phú chạy tới giúp nhà mình tiểu khuê nữ nói chuyện. Tiền Xuân Nga nghĩ đến phía trước tiểu gà chống sự, hầu nghi mà nhìn nhìn vẻ mặt vô tội Lý Hà Hoa. Bất quá này cũng không phải gì đại sự. Nàng không nói thêm nữa cái gì, chuẩn bị đem gà con đổi trở về là được. Nhưng mà Lý Hà Hoa không làm, sấn người không chú ý, tạch tạch tạch chạy đi lên ôm lấy lồng gà tử, chết sống không cho đổi, nói đó chính là nàng gà. Mọi người ngây ngốc sọt đều minh bạch. Cái này là không đánh đã khai A, gián tiếp thừa nhận gà con là nàng bản thân chống đổi. Lý trị Phú sờ sờ cái mũi, trên mặt cười mịa có điểm không nhịn được, cái này hố cha khuê nữ. Hưởng hắn vừa rồi còn vì nàng nói tốt lý. Lý Hà Hoa phản đối không có hiệu quả, tiền xuân Nga là quyết tâm muốn đem gà cho bọn hắn đổi hồi tại chỗ, nào có như vậy ngầm hố ca ca mội tử. Hoa hoa, các ngươi đều khi dễ người, ca ca tỷ tỷ gà đều có thể đẻ trứng, theo ta không được, ô ô ô Lý Hà Hoa bị Lý Trị Phú kéo ra sau, tứ chi vùng vây khóc hảo. Bọn nhỏ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đã biết Lý Hà Hoa làm như vậy vừa ra yêu nguyên do. Lý Trường Giang lập tức tỏ vẻ hắn có thể cùng Hà Hoa muội mội đổi, vừa lúc hắn tưởng dưỡng một con gà trống, tương lai còn dài có thể ủy phong lăng lăng mảnh đất lánh bảo hộ cả nhà gà. Lý Đào Hoa liền nói về sau nàng gà hạ trứng phân cho đại ca một nửa, hai người bọn họ cùng nhau uống nàng kia phân trứng gà thủy. Triệu Phượng tiên đối hai anh em như vậy quyết định rất duy trì, mà Lý Hà Hoa biết chính mình tiểu gà mái sẽ không bị cướp đi cũng không hề khóc nháo không thôi. Tiền Xuân Nga thấy vậy cũng liền không hề kiên trì, một hồi hài tử gian mâu thuẫn đại chiến còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Chỉ là Lý Hà Hoa nhỏ mà lênh gương mặt thật bị các đại nhân biết sau, về sau nàng vô tội mặt phỏng trừng ở nhà là không gì dùng, cũng liền lừa lừa bên ngoài ngốc hiệu bảo. Vinh Cẩm cùng Lý Bà Tử toàn bộ hành trình bằng quan, ngồi ở bậc thang nhìn bọn họ ở dưới nháo ra vừa ra lại vừa ra, sự tình cũng coi như lên xuống phạm phồng, quyền đương xem cái việc vui. Trời tối sau, đại gia đóng cửa đang muốn nghỉ ngơi khi trong nhà đống nhiên tới người, cách vách tiền xuân kiều đột nhiên lại đây gõ cửa, tiến vào sau ngượng ngùng hỏi nhà bọn họ có hay không dư thừa cung hương, nói là nàng bà bà muốn mượn hai căn xử xử. Nha a, Lý bà tử lập tức đánh lên tinh thần, thập phần kinh ngạc. Cách vách nhị đệ muội tính tình chính là luôn luôn cuộn thực, còn hảo đua đòi, dễ dàng không hướng người cúi đầu, đặc biệt là đối một tưởng chi cách nàng gái này đại tẩu tử. Lúc này sao sẽ làm con dâu lại đây mượn đồ vật? Kia không phải ở cùng đối đầu chịu thua sao? Tuy rằng lý bà tử sẽ không thừa nhận chính mình chính là nhân gia đối đầu nhân vật, nhưng không ngại ngại nàng đối việc này nghi hoặc, cộng thêm bát quái tò mò. Nguyên nhân này Phương tiện nói, vẫn là muốn hỏi thăm một chút. Cái kia, ta bà bà gần nhất vẫn luôn ở bái tiểu tiên nữ trưởng sinh bài, cấp. Cho ta cầu từ đâu, sớm muộn gì ba nén hương, nhưng thành tâm. Tiên Xuân Kiều đỏ mặt giải thích, này không, trong nhà cung hương không đủ, nương nàng không dám dễ dàng chặt đứt chầu này, cho nên làm ta lại đây ra mặt dậy mượn hai căn hương dùng. Nghe lén Vinh Cẩm, bản thân gì thời điểm thế nhưng thành tống tử nương nương. Kia không phải quan âm cái kia nhân yêu làm sự sao. Vinh Cẩm lập tức ngủ không được, ngáp đều rừng rừng, chi lăng lô thai nhỏ nghe. Lý bà tử đã biết nguyên nhân sau không hề do dự, lập tức về phòng lây trong chốc lát. Đem chính mình tư tàng ăn tiết bái hoàng thiên hậu thổ dùng cung hương lấy ra tới hai can. Muốn nói trước kia cách vách nếu tới mượn đồ vật, vẫn là cung hương loại này tình quý ngoạn ý nhi, kia lý bà tử là khẳng định không muốn, bởi vì vô cùng có khả năng có mượn vô còn ném đá trên sông. Nhưng là hiện tại nhị đệ muội mượn hương lại là vì bái nhà nàng bảo bối cháu gái, kia nàng liền rất vui lòng. Đừng nói mượn, cấp hai căn cứu cứu cấp đều được a Tiền Xuân Kiều được hương. Hoàn thành bà bà công đạo nhiệm vụ sau nhẹ nhàng thở ra, thực mau cáo tử rời đi. Ngay hôm sau, lý bà tử một nhà phát hiện mượn hương người không ngừng cách vách nhị thẩm tử. Trong thôn rất nhiều hộ nhân ra đều ở chạy tới chạy lui nơi nơi mượn cung hương đầu. Không biết tình hình thực tế, còn tưởng rằng bọn họ thần thần bí bí đang làm cái gì phải phản động hoạt động lạc. Tạo thành này phó cục diện nguyên nhân chủ yếu là trong thôn từng nhà đều cho bọn hắn tiểu tiên nữ lập trường sinh bài vị mỗi ngày sớm muộn gì ba nén hương một đốn không kéo mà bái thần tiên cầu phúc. Tương ứng, cung hương trong lúc nhất thời nhu cầu tràn đầy, cung không đủ cầu, từ nhỏ rừng cây trợ dâng hương buôn lẩu trong tay mua tới những cái đó cùng buồn không đủ dùng, lại còn có đặc biệt phí tiền phí lương. Bởi vì nó nhưng không tiện nghi. Phía trên hiện giờ đang ở làm nghiêm khắc đả kích phong kiến mê tín hoạt động, cùng chi có quan hệ sự vật đều phải đình rất hủy diệt. Trong đó cung hương bị cho rằng là trở ngại khoa học kỹ thuật văn minh phát triển một đại chướng ngại vật, cần thiết đem này chỉ láo hổ vặn ngã tiêu diệt. Cho nên cung hương hiện tại tương đương với cấm phẩm, nhân dân quần chúng không thể chế tác bán, không thể dùng nó bái thần bái Phật từ từ. Nhưng ngầm luôn có nhu cầu, có nhu cầu liền có thị trường, chế hương người trộm chế tác một chút bán cho hương buôn lậu, lại lặng lẽ bán được các nơi ở nông thôn. Cho nên vật lấy hy vi quý, nó liền biến thực hút hàng. Mua nhiều căn bản tiêu phí không dạy nổi. Các thôn dân cũng thực phiền não, làm cho bọn họ chặt đứt tiểu tiên nữ hương khói, kia khẳng định là không muốn. Nhưng là cung hương vấn đề không giải quyết, bọn họ cũng không thể đem lương thực đều cầm đi mua hương đi, cho dù bọn họ nguyện ý mua, nhân ra hương buôn lẩu còn dọa chứ không chịu bán đâu. Có điểm chiêu số thôn dân bắt đầu động nổi lên cân não. Nếu không, chúng ta thôn trong lén lút trộm làm đi. Tự sản tự tiêu bái. Cái này ý tưởng có thể nói là ăn nhịp với nhau, ngay cả lý lao đầu cùng lao tộc bá biết sau cũng chưa ngăn cản, còn cấp đề ra kiến nghị, hoa cho bọn hắn một gian từ đường biên căn nhà nhỏ sử dụng. Kết quả là, đương quốc song trong đất hảo, tới rồi nông nhàn thời điểm, nhân gia khác thôn đều ở lật cái bụng đào rau dại nói chuyện phiếm. Mà lý gia thôn mặt ngoài là ở hấp tấp mà dưỡng heo dưỡng gà dưỡng vịt ngỗng cần lao lại giản dị. Trên thực tế sau lưng đang ở khẽ yên lặng mà phát triển chế hương sản nghiệp đâu. Còn từ đây một phát không thể vãn hồi. Đường Lý Gia Thôn Cung Hương nghiên cứu ra sơ cấp phiên bản thời điểm, Lý Ma Tử Mặt rốt cuộc trường hảo, màu da ít nhất khôi phục tới rồi có thể vào mắt trình độ. Tuy rằng trên người hắn da đen còn không có lột sạch sẽ, nhưng thể diện cùng tay chân có thể nhìn, mặc xong quần áo vừa che, bản bản đĩnh đĩnh một tiểu hòa nhi. Chính là đi. Mới vừa trường tốt làn ra so với trong thôn những người khác quá non quá bạch, thoạt nhìn có điểm giống tiểu bạch kiểm. Hơn nữa hắn tóc vẫn là không trường ra tới, đỉnh đầu ra đầu vẫn cư lên bóng, nếu không phải hắn lông mày lớn lên hảo hảo, đại gia hỏa đều cho rằng hắn về sau đều trường không được mau nhi. Kế tiếp, chính là đi triệu ra thôn bên kia nhà gái trong nhà thân cận, đầu tiên đến thu thập giống cá nhân hình dáng. Ma tử nương cắn răng mở miệng hướng đại đội trưởng ra mượn một thân thể diện siêm y Chờ kết hôn đem tức phụ thuận lợi cưới trở về liền còn. Tại đây loại mấu chốt thời khắc, Lý Bà Tử chẳng sợ lại bùn xỉn cũng sẽ không cho bọn họ kéo chân sau rất dây xích, huống chi nàng lúc trước còn ứng thừa cấp Lý Ma Tử tìm tức phụ sự. Vì thế, Tam huynh đệ chung Lý trị dân siêm ý bị mượn đi ra ngoài. Lý Ma Tử thân thể nhi không tính lùn, nhưng so với Lý trị quốc Tam huynh đệ vẫn là nhỏ gầy rất nhiều, cho dù xuyên tương đối tới nói nhỏ nhất Lý trị dân siêm ý đều ngại đại. Lý bà tử tự mình động thủ, lấy trận tuyến lâm thời cho hắn đem tay hào ống quần cuốn lên tới thu thu, trên eo dưới nách dài rộng địa phương lại phùng mấy châm, nhìn qua đảo cũng bên người. bằng không, làm nhà gái phát hiện thân cận khi xuyên y phục không bên người, rõ ràng là trong nhà nghèo mượn người khác, vạn nhất lại đổi ý không muốn làm sao. Lúc trước bị Lý Tiểu Lục mang đi thân cận thành công ngũ, lần này mang ở Lý Ma Tử trên đầu, che khuất hắn kia quang hắc lưu lượng đầu. Còn có trên chân xuyên tân dày vải, là ma tử nương nghe được lý bà tử truyền lại tin tức tốt lúc sau, cô y cắt một kiện mụn vá lạc mụn vá siêm y đi đuổi làm được. Như thế một phen buôn bán, lý ma tử không chỉ có có người hình dáng, nhìn qua còn tính mi thanh mục tú lạc. Chính là có điểm gây yếu mặt bạch, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân ra cô nương có nhìn chúng hay không hắn này khoản nhi. Thu thập thỏa đáng sau, lập tức phải xuất phát đi triệu gia thôn, ma tử nương này một chuyến là không thích hợp đi. Nàng đành phải thấp thỏm lại lo lắng mà chờ ở trong nhà. Triệu Phượng Tiên làm đại đội trưởng ra con dâu cả, lại là bà mối, nhất thích hợp, Lý Trị Quốc vốn dĩ nên bồi lại đi một lần, nhưng bị Lý Bà Tử ngăn cản. Người cái này đầu bàn nhi mặt không thích hợp, thuyền cái tuổi đại lùn một ít trưởng bối đi theo đi. Lý Bà Tử đem cao to đại nhi tử gầy đẩy đến một bên. Cuối cùng, Lý Trị Phú đi mời tới trong thôn một vị nhỏ gầy sốc vác đường thuốc. Bồi triệu phượng tiên cùng lý ma tử hai người đi triệu ra thôn đi một hồi. Vinh cẩm xem đến vô ngữ, này có tính không khác loại lừa hôn à, nguyên lai ở nông thôn thân cận còn có thể như vậy tới. Một đám người vội một cái buổi sáng, đem ba người tiễn đi sau sôi nổi nghỉ khẩu khí, lúc sau nên làm gì nên làm gì đi, dù sao đều tận lực chuẩn bị, liền chờ buổi tối trở về xem kết quả đi. Ma tử nương ở nhà lo lắng ngồi không được, cầm cái kia đi cửa thôn. Một bên bẻ bắp một bên chờ nàng nhi tử trở về. Lý bà tử bên này, lao tộc bá đông nhiên tìm tới môn. Đại bá sao có rảnh lại đây? Lý bà tử đổ nước trà chiêu đái vị này buồn ra tộc trưởng. Lao tộc bá loát dâu cười cười, từ ái ánh mắt nhìn mắt sọt che vinh cẩm, nhấp một miệng trà nói lần này tới cùng tiểu tiên nữ có quan hệ. Lý bà tử biểu tình tức khắc khẩn chương hạ, cho rằng ra gì sự. Rốt cuộc. Lời nói thật nói bên ngoài hoàn cảnh nàng nhiều ít nghe được điểm quá, theo chân bọn họ nơi này không giống nhau. Nhà bọn họ kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm lo lắng, trong huyện phản phong làm kia đám người có thể hay không ngóc đầu trở lại, hoặc là lan truyền sau khi rời khỏi đây đưa tới đại nhân vật chú ý. Ta tìm được một cái có điểm bản lĩnh đoán mệnh người mù, chuẩn bị đi cấp phúc qua tính cái tên. Lao tộc bá một câu chân an Lý Bà Tử bất an tâm. Lý Bà Tử thả lòng lúc sau tức khắc vui mừng lên. Nói đến bảo bối cháu gái đều trăng tròn qua hồi lâu, đến bây giờ còn không có cái đại danh đâu. Ít nhiều đại bá còn nhớ rõ tìm đoán mệnh việc này, chúng ta thiếu chút nữa liền cấp đã quên, nhà ta nguyện ý nhiều ra điểm lương thực, nhưng đến làm nhân gia cấp phúc qua tình cái tên hay. Lý bà tử cảm kích lại cao hứng mà nói. Lao tộc bá vây vây tay, nói thỉnh đoán mệnh người mù tiền, trong tộc mấy cái lao ra hỏa ra, hơn nữa thần tiền tên đó là thiên định. Đoán mệnh người mù chỉ có thể bạc tính ra tới lại không thể dễ dàng thay đổi. Đây cũng là hắn cực lực tưởng tìm kiếm một cái có thật bản lĩnh đoán mệnh người mù tới làm nguyên nhân. Lý bà tử tán đồng mà liên tục gật đầu. Vinh cẩm nằm ở sọt tre quang minh chính đại mà nghe lén, không khỏi hướng lên trời mắt trợn trắng. Nàng trước thế giới thành thánh đương thần hậu liền đổi trở lại tên thật, hiện giờ thần cách trong người, cũng tức là nàng ở thế giới này bị thiên đạo thừa nhận tên sẽ chỉ là cái này. Nhưng mà nơi này đạo môn Phật môn cơ bản toàn diện, thuật sĩ phỏng trừng bao đều không có, cái gọi là đoán mệnh người mù dân bản xứ có thể tính ra nàng tên mới tính có quỷ lạc. Vinh cẩm đối này một đời sử dụng tên không có gì chấp niệm, tiêu phúc qua đều được. Tuy tiện khởi cái đại danh cũng không quan hệ, cùng lắm thì chờ nàng trưởng thành chính mình lại sửa một cái. Chỉ là nàng khi nào mới có thể lớn lên A, em bé tay chân rụng rời, trừ bỏ ăn chính là ngủ gì đều làm không được. Tưởng làm chuyện này còn phải lãng phí thân lực, thật không có lời. Vinh Cẩm trong lòng phát ra thổ bát thử thét trói thai, một bên nguyền rủa hắc tâm can nhi thủ trưởng lão nhân, một bên dùng sức sinh trưởng sinh trưởng. Không nói trưởng thành đại nhân, trước nỗ lực vượt qua mới sinh kỳ, có thể tung tăng nhảy nhót cũng hảo a. Mặt khác hai người không biết nàng giờ phút này nội tâm khô bức, còn ở thảo luận như thế nào đem nàng dưỡng hảo nuôi lớn vấn đề. Gác lao tộc bá ý tứ, Tiểu tiên nữ phù hộ một phương thổ địa, càng là đối Lý gia thôn ân cùng tái tạo, trong thôn lý nên phụ trách nàng ở thế gian ăn mặc ở đi lại ăn uống tiêu tiểu, mỗi quý lương thực là muốn đơn độc lấy ra tới cung phụng cho nàng. Lý bà tử có chính mình tâm tư, tiểu thần tiên buông xuống ở nhà nàng thành nàng bảo bối cháu gái, kia này phân thiện duyên là theo chân bọn họ ra kết, trong thôn những người khác chỉ là thuận tiện, làm cho bọn họ dính dáng chiếm điểm tiện nghi thôi. Như vậy tưởng tượng nói. Nhà bọn họ chính mình cung cấp nuôi dưỡng tiểu tiên nữ hảo, lại không phải nuôi không nổi, hà tất làm toàn thôn người đều tới trộn lẫn một chân, nói không chừng liền đem phúc khí phân đi đâu. Loại này khả năng tính nguy hiểm cũng không thể mạo. Lý bà tử kiên trì chính mình toàn gia dưỡng, không cần phiền toái chỉnh thôn người, lao tộc bá chỉ có thể trước làm bãi, chờ hạ quý phân lương thời điểm lại nói. Hai người lại nói một trận, lao tộc bá cáo tử rời đi. Lý bà tử cực lực tưởng cho hắn mang điểm lương thực, hảo phó cấp đoán mệnh người mù, nhưng là lao tộc bá không chịu muốn, căn bản không mang theo lấy, nói là để lại cho tiểu tiên nữ đổi lương thực tinh ăn. Chậm lại tới chậm lại đi, lý bà tử tốt xấu đem hai bao nhà mình làm đào làm nhi cho hắn mang lên. Sau đó, người trong nhà đều biết tiểu tiên nữ phải có tên, đều thật cao hứng. Tam thẩm nhi, phúc hoa muội muội sẽ gọi là gì hoa A? Lý đào hoa giữa chưa ăn cơm khi hỏi vương nguyệt cầm, còn đếm đếm chính mình từ lao sư chỗ đó học được hoa danh. Đào hoa, nàng chiếm, hà hoa, trong nhà cũng có người kêu, mai hoa là cách vách đường thẩm ra, còn có hoa hồng hoa làn cúc hoa. Chẳng lẽ phúc hoa muội muội muốn kêu, cúc hoa. Khá tốt nghe, lý đào hoa thực nghiêm túc gật đầu. Vương nguyệt cầm chiều chiều khoe miệng, nàng khuê nữ kêu gì đều sẽ không kêu cúc hoa. Thần tiên nếu là kêu tên này nhì kia vẫn là thần tiên sao? Bằng không là cúc hoa tiên. Vương Nguyệt cầm dừng một chút, chân chờ mà nhìn về phía vinh Cẩm. Trừ phi ngươi phúc hoa mội là cúc hoa tiên, bằng không ngươi cũng đừng suy nghĩ. Vương Nguyệt cầm nói có chút không tự tin. Có thể triệu chim tước, còn có thể lệnh cỏ cây phồn thịnh, thậm chí bách hoa nở rộ. Nhà nàng khuê nữ 89 phần 10 còn thật có khả năng là cái hoa thần hoa tiên lý. Cũng không biết có phải hay không cúc hoa. Khu, khu Vinh Cẩm trực tiếp sạc tới rồi, bị kia hai hoa kích thích. Lần trước nhìn thấy cái kia cúc hoa tiên là cái dầu mỡ viên mập mạng, nghe nói là bởi vì bản thể bị lúc trước chăn môi người của hắn uy thật sự phì, dinh dưỡng quá thừa làm cho. Vinh Cẩm, em tỏ vẻ cự tuyệt. Kia đã từng là nàng môn hạ vì nàng vơ vét pháp bảo đắc lực can tướng, nàng cho dù thưởng thức hắn quật bảo năng lực cũng không nghĩ phát triển trở thành hắn như vậy nhi. Nay phiên nói chuyện bị lý bà tử biết sau phạt hai người không đào làm ăn, cho dù vương nguyệt cầm là tiểu tiên nữ tự mình nương cũng không được. lý bà tử dặn dò cả nhà không thể lại đoán lung tung sau. hừ hừ, phúc qua có thể hô mưa gọi gió, còn có thể dẫn thiên lôi. các ngươi nói cái loại này nho nhỏ hoa tiên có thể sao? nàng bảo bối cháu gái khẳng định so hoa tiên cao cấp nhiều. lý bà tử đối này rất là tự tin. cả nhà đều xưng là là là. Nhà bọn họ tiểu tiên nữ chính là kia trên 9 tầng trời đại thần tiên, phàm nhân trong miệng biết đến những cái đó tiểu thần tiểu tiên linh tinh, cùng nàng so chính là bình thường kép rượu. Một đám người ngồi ở cùng nhau khoe khoang một hồi, lý bà tử rốt cuộc vừa lòng mà buông tha bọn họ. Vinh Cẩm, đại thần tiên là cái quỷ gì a? Bất quá, nghe có điểm tiểu ngượng ngùng, nhưng là mật nước mang cảm thực sản làm sao đây? Vinh Cẩm dầm gì hạ, ở sọt so tre phiên phiên thân. Quyết định đem những cái đó phá trừng mực tán dương lời nói toàn bộ tiếp thu. Không có biện pháp, chính là như vậy được hoan nghênh nột. Có này đó thân nhân, còn có nàng kia trung thực các tín đồ, thủ trưởng lão nhân muốn cho nàng đời này chịu khổ chịu tội. Ha ha đát, Đặt tên sự tình tạm thời còn không có cái kết quả, lý ma tử bọn họ đi triệu ra thôn ba người ở mặt trời lặng khi đã trở lại. Ma tử, con của ta, như thế nào như thế nào a? Ma tử nương ngồi ở cửa thôn đầu tiên thấy được bọn họ trở về thân ảnh, tức khắc kích động khó nhịn mà tập tính đón nhận đi. Lý ma tử ăn mặc một thân không mụn và siêu y dì, đầu đội hồng tinh ngũ, chân giấm tân dày vải, nhân mô cẩu dạng nhi mà chạy tới cho hắn nương báo tin vui. Hắc hắc, nương, xem qua xem qua, nhân ra cô nương quả thực nhìn chúng ta là Lý ma tử hắc hắc cười trả lời. Thay đổi thân thể mặt trang phẫn, trên mặt cũng không ma tử. Tuy rằng không phù hợp đại chúng thẩm mỹ, nhưng là lý ma tử nhìn qua tự tin rất nhiều. Bởi vì tiểu bạch kiểm bề mặt, khí thê yếu đi chút, người lại là ở các cô nương tán thành trong phạm vi. Ma tử nương vừa nghe lập tức vui mừng ra mặt, màu vàng nâu nếp gấp mặt đều cười thành cúc hoa, đối với mặt sau đuổi kịp tới triệu phượng tiên cùng bổn ra đường thúc cảm tạ lại tạ. Triệu phượng tiên thấy đối phương như thế vui vẻ, nàng cũng đi theo rất cao hứng nhưng là có một số việc vẫn là muốn nói rõ ràng hảo. Ma tử thẩm, nhân ra cô nương nói muốn lại đây xem một hồi trong nhà, mới quyết định gả hay không hơn nữa cấp lương thực không thể thiếu. Cho nên, việc này hướng cẩn thận nói bát tự mới vừa khởi một phiết, còn không có cuối cùng định ra tới đâu. Triệu Phượng Tiên nói là ma tử thẩm sừng xuất thần, bất quá theo sau cũng là cười nói tạ, nói là kia ra cô nương hẳn là sát thật tưởng cùng nhà nàng nhi tử sinh hoạt. Bằng không sẽ không nguyện ý tới xem một chuyến Mấy người cáo biết sau Hai mẹ con vui mừng mà trở về Chuẩn bị sấn nhân ra tới phía trước chạy Nhanh dọn dẹp một chút trong nhà Nhất thời bận việc dừng không được Triệu Phượng tiên về nhà sau Đem việc này cấp người trong nhà nói nói Lý bà tử không giống ma tử nương như vậy Quang hướng tốt tưởng Bất thời giờ giữ chặt vương nguyệt cầm hỏi nàng về nhà mẹ Để khi tìm kiếm người được chọn Trong lòng trước có cái nhà tiếp theo dự bị Mà Tiên Xuân Nga chỉ nhìn ra ma tử chuyện đó có phổ, nàng liền bắt đầu yên tâm mà cấp nhà mình tiểu muội ở trong thôn tìm kiếm khởi thân cận đối tượng. Tiên Xuân Nga đem Lý ra thôn vừa độ tuổi tiểu tử lây một lần, nhìn tới nhìn lui không tìm được vừa lòng người được chọn. Nàng nhìn chúng nhân ra đã sớm ở nhà có lương sau nói tốt việc hôn nhân đối tượng, không định ra hôn sự những cái đó nàng lại trước mắt. Cuối cùng, nàng chính mình ở đàng kia bận việc mấy ngày. Rốt cuộc tuyển ra một cái các phương diện đều còn tương đối vừa lòng người. Kia ra liền ở tại cửa thôn bên cạnh, cùng lý lao đầu ra còn có quăng tám xào cũng không tới thân thích quan hệ, trong nhà tráng lao động không thiếu, gia đình điều kiện ở trong thôn xem như trung đẳng triều thượng. Tiền Xuân Nga nhìn chúng tiểu tử là kia ra lão đại, tiêu lý hồng kỳ, năm nay mới vừa 19, đúng là làm mai hảo thời điểm. Người khác lớn lên đoan chính không xấu, cái đầu cùng lý trị quốc tam huynh đệ không kém nhiều ít, Ngày thường nhìn kiên định chịu làm có lê phép còn hiếu thuận, tuyệt đối là cái không tồi sinh hoạt đối tượng. Hơn nữa, nhà hắn cha mẹ nhị láo còn khỏe mạnh, thân thể ngạnh lãng, phía dưới còn có một lưu năm cái huynh đệ, lao động nhiều, phân lương cũng nhiều, nữ nhân gả tiến nhà bọn họ phỏng trừng đều không cần xuống đất làm việc liền có ăn. Tiền Xuân Nga nhìn chúng sau thấy thế nào như thế nào vừa lòng, vốn định cụ thể lại thăm thăm nhà hắn chung nội bộ tình huống như thế nào. Nhưng là chờ biết được Lý Hồng Kỳ cha mẹ cũng ở chuẩn bị cho hắn thân cận khi, nàng tức khắc nóng nảy. Thật vất vả lay ra tới mội phu hạt giống tốt, cũng không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Tiền Xuân Nga lập tức làm người thế nàng hướng tiền ra loan bên kia đệ tin tức, hỏi một chút cha mẹ có hay không ý đồ. Trong nhà muội mội 17, năm nay nói tốt định ra, vừa lúc không chậm trễ sang năm gà cưới. Đều nói tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Nhìn đến người tốt tuyển không chạy nhanh bộc trụ, không nói được liền tiện nghi người khác. Tiền ra loan bên kia còn không có tin tức, tiền xuân Nga nhịn không được cấp trong nhà người tâm phúc Lý Bà Tử thấu lộ tin nhi. Người đều tuyển người tốt, còn cùng ta nói làm gì? Lý Bà Tử biết sau nghiêng mắt dối nàng một câu. Lời nói thật nói nàng làm bà bà, vốn cũng quản không đến thông gia bên kia khoe nữ gả cưới việc, nhưng là nếu muốn gả đến bên này, còn muốn cho nàng tham nhu tham nhu đối tượng. Vậy khởi điểm liền cho nàng lên tiếng kêu gọi A. Nga, ngươi người được chọn hảo, đối phương gia cảnh cũng hỏi thăm không sai biệt lắm, liền kém tìm bà mới nói tốt cho người sau hai nhà thông khí thấy cái mặt định ra, mới nhớ tới lại đây hỏi nàng ý kiến. Lý bà tử trong lòng không vui, nàng có cái mau ý kiến. Tiền Xuân Nga trên mặt ngượng ngùng việc này là nàng làm không đúng, đều là trộm đặt làm. Bất quá nàng trong lòng cũng không giả. Nói đến nói đi còn không phải là vì nhà mình muội tử tương lai sinh hoạt tưởng sao, nàng vất vả một chút bị bà bà huấn một chút cũng không có việc gì. Tiền Xuân Nga lấy ra ra mặt dày, miệng thượng như là lau mật giống nhau ngọn, ở Lý Bà Tử bên người cọ sắt thật lâu sau, rốt cuộc ma đến nàng nhà ra đi hỏi một chút Lý Hồng Kỳ Nương, trước đem người chặn đứng. Đừng bọn họ bên này còn không có tới kịp thỉnh bà mối nói tốt cho người, nhân ra bên kia cũng đã định ra người khác kia phỏng trừng tiền Xuân Nga một phen bận việc cùng tâm tư sợ là đều đến uổng phí, nhiều không cam lòng. Ở Lý Bà Tử tìm cơ hội cấp Lý Hồng Kỳ ra để lộ tin khi còn nhỏ, tiền gia loan tiền hữu căn gia cũng nhận được đại khuê nữ truyền đến lời nhắn. Hai vợ chồng đối với đại khuê nữ gà đi ra ngoài còn có thể nghị trong nhà đệ đệ muội muội vẫn là thực vui mừng, chẳng qua tiểu khuê nữ gà chồng không phải việc nhỏ, đến thận trọng suy xét quá mới hảo. Tuy rằng hai cái khuê nữ gả đến cùng cái thôn có thể lẫn nhau giúp đỡ, phương tiện rất nhiều, bọn họ cũng không cần quá nhiều lo lắng. Nhưng là lý gia thôn cụ thể gì tình huống, nhà trai trong nhà thế nào từ từ rất nhiều vấn đề, bọn họ này đều phải trước hỏi thăm rõ ràng lại làm quyết định. Nhưng mà, tiền Xuân Mi nghe lén đến cha mẹ nói sau, đánh bảo nói cho nhị lão nàng nguyện ý gả, nói cùng tỷ tỷ gả đến một chỗ cũng không tồi, ít nhất lý gia thôn không nghèo. Hai chị em đến lúc đó còn có thể giúp đỡ nhà tiếp theo vân vân. Nàng nhưng thật ra không dám đem phía trước cầu tiền Xuân Nga cho nàng tìm nhà chồng sự nói ra, chỉ nói là xem đại tỷ cùng trong thôn Xuân Kiều đường tỷ ở bên kia đều quá đến khá tốt, nghĩ đến nàng cũng có thể sắp xỉ. Tiền hữu căn hai vợ chồng cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy có lý. Tiền Xuân Nga bên này đã thông qua lý bà tử hướng Lý Hồng Kỳ ra chào hỏi. Nói là đại đội trưởng ra bên này thân thích chung có cái thích hợp cô nương, bên kia lập tức hiểu ngầm có ý tứ gì. vừa lúc nhân ra cũng đang ở tìm bà mối đâu còn không có tìm được hảo đối tượng, nhiều thấy một cái nhiều một cái lựa chọn, đối phương không gì không muốn. Tiền Xuân Nga được đến Lý Hồng Kỳ ra hồi phục tin như sau, trong lòng thật cao hứng, cảm thấy này hôn sự là ván đã đóng thuyền. Lý bà tử lại lắc lắc đầu, đối Lý Hồng Kỳ không phải nhiều xem trọng. Nhà hắn làm như vậy nhiều người được chọn cũng không sợ chọn hoa mắt, tiền ra tiểu mỗi cái này tương đương với trở thành bọn họ bị lựa chọn một cái, bằng bạch rất giá trị con người. Bất quá, tiền xuân Nga tin tưởng mười phần, mỗi ngày nhìn cơ hội trước tiên đi theo Lý Hồng Kỳ ra người tiếp xúc, tính toán trước vì muội tử thăm hào lộ, đám người gả lại đây sau là có thể thuận lợi dung nhập. Lý bà tử không quấy dày nàng tính tích cực, chỉ xem kết quả cuối cùng, thành tựu đương môn thân thích không thành lại tìm chính là. Hai ngày sau, Vinh Cẩm còn đang ở nàng tiểu trên giường gỗ ngủ nướng, nghe được mẹ ruột Vương Nguyệt cầm tiến vào nhìn nàng gót Lý Bà Tử nhỏ rộng lầm nhầm lầm nhầm. ma tử ra thân cận cái kia đối tượng tới, đang ở nhà hắn xem đâu. Vương Nguyệt cầm đẹ nặng tiếng nói nói. Lý Bà Tử làm tiểu lệnh quái động tác dừng lại, hỏi nhà gái cô nương như thế nào, có phải hay không nghe được kia phiên cách nói. Ta còn chưa có đi xem, nghe nói người sắc thật cao cao. Tay chân to đại, đều so được với chúng ta trong thôn giống nhau nam nhân, làm việc hẳn là rất nhanh nhẹn. Chính là thoạt nhìn cùng nhỏ gầy lý ma tử không đáp, so với hắn lớn nửa cái dường như. Dù sao cũng là ngươi đại tẩu làm môi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Lý bà tử cắn đứt đầu sợi, đem kim chỉ thu lên. Vương Nguyệt cầm nhìn trên tay nàng làm tốt đồ lót, rất là thích, lấy lại đây vừa thấy, đường may tinh mịn, vải dệt mượt mà mềm mại, mặc vào nhất định thực thoải mái. Nương tay nghề thật tốt, này bố cũng hảo. Vương Nguyệt cầm khó được trong miệng nói ra dễ nghe, có vẻ thập phần chân thành không làm ra vẻ. Thành thật miệng không ngọt người không dễ dàng nói lấy lòng người nói, nhưng là một khi nói ra, kia khẳng định là phát ra từ nội tâm như vậy cảm thấy, càng có thể làm người tin phục mà sung sướng. Quả nhiên, Lý Bà Tử trên mặt lập tức lộ ra dấu không được tươi cười, so tiền xuân Nga có khi nói thượng một đại la sọt lời hay còn dùng được. Đó là. Nhớ năm đó chúng ta kia thôn theo ta kim chỉ tốt nhất, này nguyên liệu vẫn là ta của hồi môn áp đáy hòm lý lý bà tử lời nói cửa vừa mở ra liền ngăn không được, thao thao bất tuyệt mà đem nàng năm đó phong cảnh một thôn sự tình nói một lần. Vinh cẩm bất chi bất giác mà cũng mở mắt ra nghe có từ có vị, giống nghe chuyện xưa thư giống nhau. Chờ bên kia mẹ chồng nàng dâu hai sau khi nói xong, phản ứng lại đây các nàng gia tiểu tiên nữ còn ở ngủ, nhưng đừng đánh thức nàng hai người vội vàng quay đầu lại nhìn lại đối diện thượng vinh cẩm tinh thần sáng láng minh lộc lộc lưu li mắt nha phúc qua cũng thích nghe ta giảng cổ a chờ ngại gì thời điểm cho ngươi cẩn thận nói nói lý bà tử vui mừng mà đi qua đi đem vinh cẩm ôm lên tiến buồng trong cho nàng một lần nữa thay đổi thân xiêm y ề cái kia tân làm tốt thu hồi tới chờ nhập hạ lại cấp chúng ta phúc qua mặc vào lý bà tử chỉ huy vương nguyện cầm thu thập hảo đồ vật vinh cẩm xem xét mắt Phát hiện cho nàng làm lộ vai tiểu bố quái kiểu dáng phục cổ, đinh nút bọc, còn có thê hoa cùng tiểu bố đâu, nhìn dáng vẻ tuyệt đối là lương tâm chi tác. Mà nàng hiện tại trên người ăn mặc xuân ý dì cơ bản đều là xuất từ lý bà tử tay, nguyên liệu tất cả đều là từ nàng cái kia lão gỗ đỏ trong dương tìm ra, nghe nói là vị này nãi mãi lúc trước gả lại đây khi của hồi môn trí nhất. Vinh Cẩm không khỏi cảm thán, không nói lý bà tử đối mặt khác con cháu như thế nào. Nhưng là đối nàng cái này, cháu gái tuyệt đối xem như đào tim đào phổi hảo. Tuy nói này hết thảy tiền đề là nàng có tiểu thần tiên tiểu tiên nữ thân phận, nhưng kia cũng là nàng bản lĩnh không phải. Vinh cẩm A một tiếng, tay nhỏ vô vô lý bà tử thô rác bàn tay to. Đi theo bản thân hốn, sẽ không bạc đãi người đắc Lời nói thật nói lý bà tử cũng không mệt, chỉ là cùng Vinh cẩm thời gian dài như hình với bóng tiếp xúc, mà đã chịu trên người nàng tràn ra thiên địa linh khí ảnh hưởng. Lão nhân ra đời này vô bệnh vô thai sống lâu trăm tuổi không là vấn đề. Trên nguyên tắc, thời không thẩm phán giả không thể nhúng tay tiểu thế giới dân bản xứ nhân sinh quý đạo, nhưng nếu là người ta chính mình đi chật thậm chí đi ra một con đường khác, kia cũng là quy tắc cho phép hạ tự nhiên diễn biến, liền cùng thẩm phán giả không có gì quan hệ. Điển hình ví dụ, tựa như kiếp trước thần thoại thế giới nam nữ chủ, không làm tiên phàm ngược luyến, ngược lại từng người theo đuổi sinh mệnh chân lý đi. Cho nên lúc ấy Vinh Cẩm ở đối mặt thủ trưởng chất vấn khi còn có thể thực độc thân mà buông tay, đẩy 256, tỏ vẻ thật quái không đến nàng trên đầu đi. Cho dù đối phương lại tức muốn hộp máu cũng không thể lấy nàng thế nào, nhiều nhất giống như bây giờ, lấy việc công làm việc tư phạt nàng đến cằn coi thế giới thụ giáo hấn. Bất quá! Vinh Cẩm ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cái này tiểu thế giới giống như có miêu nị A. Nương, ngươi xem Phúc qua đang xem gì đâu? Vẫn luôn ngẩn đầu hướng lên trời xem, kia nghiêm túc tiểu bộ dáng nhi Tiền Xuân Nga cười hiếm lạ nói. Nàng mới vừa tẩy xong quần áo lượng thượng, nghĩ tới tới sờ sờ vinh cẩm trắng non chân trượt khuôn mặt nhỏ, bị Lý Bà Tử trực tiếp chắn đi trở về. Lạnh không lạnh, băng chứ phúc hoa làm sao? Lý Bà Tử chính mình sờ soạn bảo bồi cháu gái mềm ấm gương mặt, thề muốn đem hết thể nguy hiểm nhân tố bài trừ bên ngoài. Tiền Xuân Nga hắc hắc cười một cái. Biết các nàng là đi xem Lý Ma tử thân cận đối tượng khi, ánh mắt sáng lên, tỏ vẻ cũng muốn đi theo đi xem một cái. Triệu Phượng Tiên không ở nhà, là bà mối đã sớm đi cùng Ma tử nương cùng nhau chiêu đãi lại đây nữ khách. Mà bọn nhỏ đi học đường, các nam nhân không biết sở đến nơi nào đánh thí khoác lác đi, nàng nhưng không nghĩ một người ngốc tại trong nhà trường ngắm. Vì thế mẹ chồng nàng dâu ba cái đâu điểm khoai lang đỏ làm đảo thịt khô nhi, Ô Minh Cẩm cùng nhau đi ra ngoài xem náo nhiệt. Các nàng không trực tiếp đi lý ma tử ra, mà là tìm cái cửa thôn đến nhà hắn nhất định phải đi qua nơi ven đường đứng, nơi đó đã có không ít người. Một đám người đứng ở nơi đó cắn hạt dưa nhai khoai lang đỏ làm, làm ra vẻ mà tán gấu, kỳ thật ánh mắt vẫn luôn lưu ý một cái chỗ dẹ chô ma tử cửa nhà. Ma tử hiện giờ cũng không phải là ma tử ai, ngươi nói lúc này có thể thành sao. Hàng xóm chi gian nhỏ giọng bắt quái. Hẳn là có thể đi. Ma tử hiện tại nhìn qua lớn lên còn không kém, không nghĩ tới hắn nguyên bản tướng mạo rất không tồi, chính là gây điểm, nhìn còn không có nảy nở. Một người khác trần chờ mà trả lời. Lại có người nói, lý ma tử hảo đấy toàn lại hắn có cái hảo nương. Ma tử nương năm đó tướng mạo kia cũng là làng trên xóm dưới nổi danh, lúc trước một gả lại đây liền thành lý gia thôn lúc ấy đẹp nhất tuổi trẻ tức phụ. Chẳng qua mấy năm nay ma tử nương làm lụng vất vả quá độ. Mệt nàng bản thân nhìn qua so thực tế tuổi sinh sôi già rồi rất nhiều tuổi. Ai, cô nhi quả phụ không dễ dàng, cũng may cuối cùng chịu đựng tới, chờ việc này một thành, đem thức phụ cưới vào cửa là có thể hưởng phúc. quen biết bà tử cảm thắn nói. Ý kia nhưng không nhất định lặc, ta xem việc này a, nó thành là tám phần sẽ thành, chỉ là có thể hay không dừng ở ma tử trên đầu. Ha ha. Người này một phen lời nói là một đám người toàn mở to hai mắt nhìn qua đi. Ta đi, chẳng lẽ ra hỏa này phát hiện cái gì nội tình? Người nọ cười thân bí, đệ thấp thanh âm lộ ra, ta và các ngươi nói, vừa rồi kia cô nương tới khi, có người nhìn đến nàng ở cửa thôn cùng Lý Mâu đầu ra đại nhi tử đối thượng mắt, hai người còn câu nói kế tiếp nói nhỏ không thể nghe thấy. Lý bà tử nghe xong một lỗ thai, liếc mắt bên cạnh ngốc trụ nhị con dâu, như là đang nói, Xem đi, người không đáng tin cậy. Tiền Xuân Nga giờ phút này hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, không biết nên nói gì. Nhìn chúng vịt trực tiếp bay, còn hư hư thực thực bay đến người ngoài trong lòng ngực, làm nàng trong lòng có loại tất cẩu bừng tỉnh cảm giác. Lý Mâu đầu chính là nàng cấp tiểu muội nhìn chúng kia ra đương ra, hán đại nhi tử trừ bỏ Lý Hồng kỳ kia hóa còn có thể là ai. Lúc ấy các thôn dân bắt quái hương diễm sự ở đối phương đi rồi liền truyền khai có người lặng lẽ cấp ma tử nương thấu lời nhắn, làm nàng trong lòng có cái chuẩn bị. Lý ma tử vẫn cứ cố tử mà vui mừng, kỳ thật cũng không phải nhiều thích hiện tại thân cận đối tượng, mà là rốt cuộc muốn cưới thượng tức phụ chuyện này làm hắn kích động vui vẻ. Về sau hắn cũng coi như là trong thôn tiểu tử trung thành ra người, muốn nỗ lực làm việc, hiếu thuận trưởng bối, chiếu cố hảo thê nhi. Ma tử nương tử biết kia sự kiện sau liền có điểm miễn cưỡng cười vui, nhìn nhà mình nhi tử vui mừng. Không tới thất bại cuối cùng kia một bước, nàng không đành lòng nói cho nhi tử, làm hắn bạch cao hứng một hồi. Nói không chừng, cái kia cô nương xem ở nhà bọn họ dân cư đơn giản, ma tử lại nghe lời hảo quản, gần nhất là có thể đương ra làm chủ phân thượng liền nguyện ý đâu. Đáng tiếc, thiên không theo người nguyện, nên tới vẫn là tới. Triệu gia thôn vị kia kêu chu tam đệ cô nương, lúc ấy tới lý ma tử ra xem qua sau, đi lên nói muốn cẩn thận suy xét suy xét. Không rõ nội tình người còn tưởng rằng nàng là nữ nhi ra rụt rẹ làm bộ làm tịch, hôn sự là ván đã đóng thuyền thỏa thỏa. Chỉ là nghe qua cái kêu bắt quái cơ bản trong lòng đều có điểm quá mức, ma tử nương hai lúc này sợ là lại muốn không vui mừng bạch bận việc. Quả nhiên, chu tam đệ suy xét mấy ngày, cấp triệu phượng tiên nhà mẹ để truyền lời nói nhi, nói là hai nhà không thích hợp, sau đó liền không có bên dưới. Thậm chí đối phương cũng chưa tìm người cấp chính chủ lý ma tử ra nói một tiếng. Dường như thực kiêng rẻ bộ dáng, cố tình rời xa chút. Nay một phen làm vẻ ta đây, làm đại gia càng vì xác định, nhân ra tám phần là cùng lý mâu đầu ra thông đồng, bằng không sao sẽ như vậy xa cách ma tử. Làm cấp nhà tiếp theo xem bái. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, thực mau. cửa thôn lý mâu đầu ra nói nhà bọn họ đại nhi tử đã nói tốt thân, liền phải cưới vợ. Đại gia hỏa sau khi nghe được sôi nổi lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Lại vừa đi hỏi thăm, Lý Hồng Kỳ tương lai bà nương họ Chu, là triệu gia thôn. Việc này liền tám chín phần mười. Ma tử nương ở nhà mạt nước mắt, lại không dám làm nhi tử nhìn đến, miễn cưỡng cười vui nói lại cho hắn tương xem, trong nhà có lương thực, không tin tìm không tới hảo cô nương. Lúc này, Lý ma tử nhưng thật ra không hắn nương tưởng như vậy thương tâm chịu đả kích, trừ bỏ việc hôn nhân không thành hể vải ở ngoài, tâm thái còn hảo không giống thượng một lần bị đoạt thân cận đối tượng khi như vậy suy suốt. Chủ yếu vẫn là trước kia lựa chọn không nhiều lắm, thật vất vả bắt được một cái tựa như bắt lấy nhân sinh duy nhất cơ hội, một khi ném đó chính là hủy diệt tính đả kích ra, khả năng không còn có lần sau. Mà hiện tại không giống nhau, hắn không xấu, trong nhà tương đối bên ngoài tới nói cũng coi như tốt, làm mai cô nương nhiều như vậy, hắn cũng không tin tìm không thấy một cái nguyện ý cùng hắn cùng nương sinh hoạt. Cho nên, Lần này không muốn liền không muốn đi, nói không chừng là người ta không thích hắn này khoảng, cùng hắn bản thân không gì quan hệ. Tưởng khai sau, so với lần trước, lúc này ngược lại là lý ma tử trái lại an ủi ma tử nương. Lại không phải không cơ hội khác, một lần không thành liền nhiều tương vài lần hảo, bọn họ cũng không lòng tham, bắt được đến một cái tính tình hảo không gì tật xấu cô nương liền rất hiếm lạ. Ma tử nương lúc này mới nín khóc mỉm cười, lau khô nước mắt sau lại có nhiệt tình nhi. Lý bà tử mang theo triệu phượng tiên đi nhà nàng một chuyến, vì thất bại kêu kiện việc hôn nhân xin lỗi, triệu phượng tiên tử trách mà nói phía trước không nghĩ tới kia già cô nương như vậy bắt bẻ, bằng không tuyệt đối sẽ không cho nàng nói tốt cho người. Ở nàng nghĩ đến, Chu gia tam khuê nữ cũng quá không đạo đức, không muốn liền sớm nói sao, bọn họ bên này cũng hảo mặt khác tương xem. Kết quả đối phương mặt ngoài cỏ tới cỏ lui mà treo, ngầm lại tới như vậy vừa ra. Đi nhà trai trong nhà xem lại xoay người thông đồng đi rồi nhân ra trong thôn một cái khác đại tiểu hòa tử. Việc này sao nói sao không dễ chịu. Triệu Phượng Tiên vừa nói liền trong lòng nôn hoảng, hối hận lúc trước liền không nên xem chú gia đáng thương, mà cho bọn hắn ra cô nương làm ai. Hai người tới cửa xin lỗi làm mà tử nương lo sợ không yên, làm mai liền chú ý cái ngươi tình ta nguyện, không cách nói sắn có minh nhà gái trướng mắt nhà bọn họ, cùng lý bà tử mẹ chồng nàng dâu hai có gì quan hệ. Hiểu chuyện hiểu lý lẽ nhân ra, nào có việc hôn nhân chưa nói hảo liền trách tội bà mối. Ma tử nương chạy nhanh liên tục xua tay, cái này không có liền không có đi, ta không nói, bên ngoài tiểu cô nương nhiều nữa lý. Thoải mái mà cười. Lý bà tử cùng triệu phượng tiên thấy vậy cũng cười đem chuyện này buông tha đi. Đúng vậy, có cưới vợ vậy có gả khuê nữ, ta lại tìm một cái, còn phải tìm cái tốt. Lý bà tử vỗ tay nói. Thật ra mà nói. Nàng lần này cũng coi như là bị khơi dậy lòng dạ nhi. Hảo hảo làm ai cô nương mắt thấy liền phải vào cửa lại bị người tết hồ, hơn nữa vẫn là cùng thôn người làm. Lý bà tử cũng không tin, Lý ma tử như bây giờ bài mặt cũng không tính kém, sao mà tìm không thấy một cái so chu tam đệ kia cô gái tốt. Mẹ chồng nàng dâu hai cái cáo từ sau đi ở trong thôn, Lý bà tử chiều cửa thôn phương hướng nhìn liếc mắt một cái, bên kia lờ mờ còn có xem náo nhiệt người ở vây xem. Lý mâu đầu ra đoạt ma tử nương thật vất vả nói đến con dâu việc này, đã ở trong thôn truyền khai, đại gia hỏa đều vây tới cửa xem hiếm lạ. Miệng nhẹ nói thầm hai tiếng nhà bọn họ có bản lĩnh, miệng độc nói thẳng Lý Hồng Kỳ cái này tiểu tử không đạo nghĩa, đem nhân ra ma tử thân cận đối tượng tiệt hồ, còn không rên một tiếng một tiếng. Không rên một tiếng mà làm hạ việc này, cấp cho người khác một cái đòn nghiêm trọng, có thể thấy được Lý Hồng Kỳ cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy chính trực nói không chừng là cái giả đứng đắn lạc. Cung tuổi tiểu tử nhóm sôi nổi thổn thức, còn có kiên kỵ, bọn họ về sau cũng không dám cùng loại người này ở chung, bằng không ngày nào đó cũng cùng Lý Ma Tử dường như, bị đoạt quan trọng cơ hội làm sao. Lý Hồng Kỳ hết đường chối cãi, sự tình thật không phải các bạn nhỏ tưởng như vậy, nhưng mà hắn không thể rõ ràng giải thích, đại gia Hỏa cũng không muốn tin. Lý Mâu đầu hai vợ chồng vốn đang tưởng giả ngu hỗn quá việc này, nhưng là hiện tại nháo thành như vậy lại giả câm vở điếc đi xuống nhà bọn họ phỏng chừng liền phải ở trong thôn hôi thối không ngửi được thanh danh quét rác vào lúc ban đêm lý mâu đầu làm lão bà tử mang lên đại nhi tử đi lý ma tử ra tới cửa xin lỗi múc hai gáo bột ngô đường nhận lỗi ma tử nương hai vốn là đã thấy ra không có gì muốn so đo thuận lợi mà nhận lấy lễ tỏ vẻ chuyện đó nhi xem như đi qua hai nhà không cần nhắc lại hồng kỳ nương buông xuống thấp thòng tâm đều là một cái thôn ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, nhưng không nghĩ có gì ngăn cách. Về nhà trên đường, Hồng Kỳ nương đánh Lý Hồng Kỳ vài cái, hận sắt không thành thép hỏi hắn sao liền coi trọng một cái gây họa đầu lĩnh. Còn không có gả lại đây liền cho bọn hắn ra trêu trọc phiền thoái, Hồng Kỳ nương đối tương lai con dâu cả quan cảm kém tới rồi cực điểm. Quả nhiên không phải chính mình tuyển con dâu chính là không quá vừa lòng, còn không biết đám người gả lại đây sao được không ở chung. Lý Hồng Kỳ xoa xoa bị đánh địa phương, Thành thật mà cho hắn nương bồi tội. Nói cái gì coi trọng, bất quá là vừa lúc nói thượng lời nói, đối phương của ý, hắn không bài xích, liền như vậy thành. Dù sao đều phải đón dâu, cưới ai mà không cưới đâu, có cái nhìn chúng hắn tìm tới tới, vốn định có thể tỉnh cha mẹ rất nhiều sự, ít nhất thân cận tìm bà mối không cần bận việc, môi lễ cũng không cần chuẩn bị, không nghĩ tới vẫn là ra điểm vấn đề. Lý Hồng Kỳ không để bụng trên mặt nhíu như mày. Liên ở lý bà tử lấy ra dự bị người được chọn, chuẩn bị cấp lý ma tử giật dây vương điếm bên kia cô nương khi, tiền xuân Nga nhà mẹ đẻ người tới. Đương tiền xuân Nga mở cửa nhìn đến đứng ở ngoài cửa phong trần mệt mỏi vẻ mặt ngây ngô cười đệ muội hai cái, cả kinh thiếu chút nữa đem trên tay nửa viên bánh bột bắp ném văng ra. Các người sao tới? Tiền xuân Nga vô vô bộ ngực, chạy nhanh đem hai người kéo vào đi. Tiền xuân Nhi tròng mắt một lưu liền đem sân quan sát một vòng, đồng thời cười nói, Cha mẹ làm chúng ta cho ngươi đưa thứ tốt lạc. Vừa lúc nàng cũng lại đây trước tiên nhìn xem. Dù sao làm ai chuyện đó còn không có chuyện khai, chỉ có người trong nhà biết, nàng trước tiên tới một chuyến cũng không gì. Tiên tiểu đệ trên tay dẫn theo cái vải bố túi, bên trong căng phòng trang thứ gì. Theo nhị tỷ nói, hắn hướng lên trên đề đề ý bảo đại tỷ, mang đến chính là cái này. Tiên xuân Nga có chút không cho là đúng, trong nhà như vậy nghèo, có thể cho nàng đưa gì thứ tốt có kia hảo vật còn không bằng ở nhà trực tiếp làm cha mẹ đệ muội ăn hảo. Hai vị lai like khách tiến viện, trong nhà những người khác cũng đều nghe được động tinh từ trong phòng ra tới. Hôm nay nhà bọn họ cơm chưa ăn có điểm vãn, vừa rồi đều đang ở nhà chính trên bàn cơm ngồi, ăn khoai lang đỏ mì sợi cùng bánh ô. Tiền Xuân Nhi thấy mọi người đều chính ăn, ngượng ngùng mà nhấp nhấp tóc, vốn dĩ tính hảo thời gian, đến nơi này khi khẳng định qua cơm điểm. Như vậy liền không cần phiền thoái nhân ra nhiều lãng phí lương thực, không nghĩ tới vẫn là vừa vận đụng phải. Cha, nương, nhà ta muội tử tiểu đệ lại đây xem ta tới. Tiền Xuân Nga kinh ngạc lúc sau vẫn là thật cao hứng, nhà mẹ đẻ người chính là lần đầu tiên đến nàng nhà chồng tới xem nàng đâu. Lý bà tử cười ứng thanh, nói hoan nên khách khi nói. Tiền Xuân Nhi tùy thời lập tức hỏi hảo, còn đưa lên mang đến đồ vật, tiền tiểu đệ đi theo nàng làm. Rõ ràng này đây tỷ tỷ cầm đầu. Triệu phượng tiên hỗ trợ tiếp nhận vài bố túi, đưa về phòng khi kéo ra một cái khẩu tử nhìn mắt, rất là kinh ngạc. Mà tiền Xuân Nhi đã cùng Lý Bà Tử nói thượng, một chút không rụt rè, giọng nói rộng thoáng mà đem lần này tới nguyên do nói nói. Lại là tiền hưu căn ở trên núi trong lúc vô ý đánh tới một con ngốc hiệu bào, nghị cấp xuất giá đại khuê nữ đưa tới điểm nếm thức ăn tươi, thuận tiện làm một đôi tiểu nhi nữ lại đây xem hạ đại tỷ Thăm người thân nhận nhận lộ Đương nhiên đây là trường hợp lời nói Nói đến cấp tiền xuân Nga căng thể diện Thuận tiện thảo nhà nàng bà niềm vui Thực tế tình huống là Nhị khuê nữ liền phải gà chồng Trong nhà không gì thứ tốt Tiền hưu căn liền đi theo trong thôn Săn thú hảo thủ đi trên núi đào bấy giờ Chuẩn bị thử thời vận bắt được điểm đồ vật Bán cũng có thể nhiều thấu điểm Của hồi môn không phải Ai ngờ thật sự đánh tới một con giã vật Tiền xuân Nhi tâm tư lập tức linh hoạt Nương cấp đại tỷ tặng lễ lấy cơ nghị đến Lý Gia Thôn khảo sát một phen. Tiền hữu căn nhị lão không lây chuyển được nàng, lại không yên tâm nàng một người tới, đơn giản khiến cho tiền tiểu đệ bồi. Đánh tới kia chỉ hiệu bảo, bọn họ dết sau để lại nửa chỉ đổi lương cùng tiền, ra lông để lại cho tiểu khuê nữ đương phân của hồi môn, mặt khác nửa chỉ toàn cấp tiền xuân Nga đưa tới. Tiền xuân Nga sau đó mới biết được tình hình thực tế, không khen tiểu mội nghĩ nàng, trước thầm mắng một câu ngốc hiệu bảo. Chính mình chủ động đưa tới cửa. Mà lập tức, Lý Bà Tử nghe xong quả nhiên tươi cười đầy mặt, tâm tình thực hảo. Nhìn đến hai cái gầy ma côn nhi dường như choai choai hài tử, trong nhà lương thực phòng chừng cũng không nhiều lắm, được hảo thịt còn có thể nghĩ đã gả chồng tỉ tỉ, tâm địa khẳng định là không tồi. Lý Bà Tử trong lòng trước mềm mại, lôi kéo hai cái đi rồi nửa ngày lộ hài tử đi trong phòng ngồi, còn làm vương nguyệt cầm thêm hai phó chén đũa. Triệu phượng tiên phóng hảo đồ vật. Lại đây nhỏ rộng lộ ra, hai đứa nhỏ thế nhưng mang đến nửa túi thịt tươi, trọng lượng không nhỏ, đề ra một đường đâu. Cái này, lý bà tử càng không thể làm nhân ra đến không một chuyến, cơm đến quả no, lúc đi lại cấp điểm lương thực, ít nhất bổ thượng thịt giá trị, không thể chiếm nhân ra tiện nghi. Này nhưng không được, ta cùng tiểu đệ ở trên đường ăn qua, sao có thể lại phí lương thực lạc. Thiên Xuân Mi bên này trong miệng cự tuyệt, làm tựa muốn đứng lên. Lý bà tử đem tỉ đệ hai ơn xuống, trước một người đệ cái tuyên mềm bánh bột bắp, sau đó làm tiền xuân Nga đi cho bọn hắn thịnh cơm. Tiền xuân Nga lập tức cao hứng mà lên tiếng, nàng chính là hai người thân tỉ, bà bà làm nàng đi thịnh cơm, chính là tùy tiện ăn ý từ A. Không đến một lát, tiền xuân Mi tỉ đệ hai trước mặt cắp thả một chén thật đánh thật khoai lang đỏ mì sợi, mặt trên bay váng dầu hành thái, hương khí phát mũi, bên trong mì sợi dừa gần, phân lượng không nhỏ. Tiền Xuân Nhi trong lòng hoảng sợ, lập tức trộm xem xét Tiền Xuân Nga liếc mắt một cái. Ta lý thân tỷ ai, ngươi như vậy làm bị ra bà đã biết có thể hay không đánh chết người à. Yên tâm ăn đi, trong nổi canh nhiều, không đủ lại hạ điểm mì sợi tử. Lý bà tử cười khuyên đủ, sau đó lấy ra một cái chén nhỏ, bế lên vinh cẩm bắt đầu cho nàng ngửi cơm. Tiền Xuân Nhi không hề nhúng nhường, lập tức khơi màu một cây mì sợi hút lưu tiến trong miệng, lại uống khẩu canh, kia hương vị thơm nồng ngạt. Cảm giác so nàng nương ở nhà làm hạt mẹ Diệp mì sợi còn ăn ngon. Tiên tiểu đệ ở hắn tỷ động đũa sau cũng thực mau khai ăn, tây khở khè ăn thơm ngọt, làm mặt khác đã ăn không sai biệt lắm người nhìn cũng đi theo ăn nhiều chút. Minh ăn mấy khẩu hoán quá mức sau, Tiền Xuân Ni chậm lại, ngẩng đầu vừa thấy phát hiện nàng tỷ ra bà bà thế nhưng ở cầm canh chứng uy trong lòng ngược tiểu nữ hoa hoa. Ngoan ngoãn, lý gia thôn quả nhiên thật phú a. Huy hài tử đều trực tiếp lấy trứng gà huy. Tận mắt nhìn thấy qua đi, nàng nào đó tính toán càng kiên định. Đây là nhà ta phúc hoa, ngươi tam tẩu tử khuê nữ. Lý bà tử thấy nàng nhìn qua, tiểu khỏe miệng hơi đắc ý mà giới thiệu bảo bối cháu gái, bất quá tiểu tiên nữ thân phận là không thể vì người ngoài nói. Tiền Xuân Nhi Thượng chính gốc khen vài câu, làm lý bà tử vui vẻ ra mặt. Trong nhà mặt khác mấy cái đại nhân trong lòng đồng thời gật đầu, không hổ là hai chị em. Miệng đều ngọn, biết ăn nói, còn tuổi nhỏ xử sự liền không tồi. Năm cái tiểu hài tử cũng đều ở trên bàn cơm hông người, cùng Tiền gia tỷ đệ 2 nhận thức nhận thức. Tiền Xuân Nhi cẩn thận quan sát hạ ba cái cháu ngoại trai thức ăn, phát hiện tuy rằng so ra kém nhỏ nhất cái kia tinh tế, nhưng cũng là so nhà mình thường lui tới muốn hảo, kia nàng liền an tâm rồi. Một đại chén sứ thật thật tại tại nhiệt mì nước xuống bụng, Tiền Xuân Nhi tỷ đệ 2 cái ăn mồ hôi đầy đầu. Dạ dày no no, trong miệng mồm miệng lưu hương, rất có thỏa mãn cảm. Ăn uống no đủ, tiền Xuân Nhi ố vàng trên má lộ ra vài tia phấn hồng, hiện ra ra thuộc về thiếu nữ phong thái, xem đến Lý Bà Tử trong lòng cử động một chút. Khuê nữ A, người năm nay bao lớn lạc. Lý Bà Tử dường như tùy ý hỏi câu. Tiền Xuân Nhi đôi mắt hơi hơi sáng ngời, da vẻ rụt rẹ mà đoan chính thân mình, trả lời nói là đã 17, đến cuối năm vừa lúc 18. Cho nên, có thể tìm nhà chồng gà chồng. Đương nhiên lời này là không thể trắng ra mà nói ra. nha Lý Bà Tử kinh ngạc trận to mắt đem tiểu cô nương từ trên xuống dưới đánh giá một vòng, nhìn con nhỏ, không nghĩ tới đều là đại cô nương. Tiền Xuân Nhi ngồi ở chỗ đó ổn thực, cho dù trong lòng thấp phỏng tim đập như sấm, bề ngoài một chút không biểu hiện ra ngoài. Hiện tại trong nhà như thế nào a Lý Bà Tử rời đi đề tài. Trong nhà cha mẹ đều hảo, ta cùng đệ đệ hỗ trợ làm điểm sống, còn tính bọc được tiền Xuân Nhi biết nghe lời phải mà nói lên trong nhà sự, không giấu vết mà đem chính mình có thể làm việc tay chân nhanh nhẹn ưu điểm nhất lên. Lý bà tử nghe trong quá trình gật gật đầu, song song xem xét nàng vài mắt, bất quá không lại giáp mặt hỏi cái gì. Cô nương ra ra mặt mỏng, Lý bà tử không có khả năng làm cho nàng mặt hỏi có hay không nói nhà chồng vấn đề. Bất quá ở sau khi ăn xong nàng liền tìm thượng nhị con dâu Tiền Xuân Nga trên mặt biểu tình khó có thể hình dung Có loại tiểu muội thật muốn bị ngậm đi rồi phức tạp cảm Ngươi đây là gì mặt Ta xem Xuân Nhi là cái tốt Ngươi cho ta cẩn thận nói một câu Lý bà tử truy vẫn nói Tiểu cô nương nhìn không tuổi Tuổi lại thích hợp Bọn họ bên này vừa lúc có một cái tưởng thảo tức phụ Hai hạ đụng phải cùng nhau Nhưng còn không phải là duyên phận sao Nếu đối phương còn chưa nói thân, kia Lý Bà Tử liền sấn người ở chỗ này khi sử dụng sức, nếu là thúc đẩy chuyện tốt, cũng không cần đại thật xa chạy tới vương điểm kia thâm sơn cùng cấp tìm. Hơn nữa Lý Bà Tử còn có một khác trọng ý tưởng, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Có tiểu tiên nữ phù hộ, Lý gia thôn tiền đồ sẽ không kém, về sau sinh hoạt chỉ biết càng ngày càng tốt, càng ngày càng rực rỡ, nhà ai khuê nữ nếu là gả vào được, kia thật xem như một bước rất vào phúc qua chỉ cần cần lao chịu làm sẽ không sợ đói bụng. Cho nên, loại chuyện tốt này đương nhiên không thể tiện nghi người ngoài, lý bà tử bởi vậy mới từ con dâu nhà mẹ đẻ tìm người. Trước một cái là ngoại lai, nàng vốn là không xem trọng, lúc sau quả nhiên thất bại. Hiện tại trước mắt cái này là chính thức thân thích, là người một nhà. Nương lại như vậy cái ý tứ, ngươi nhà mẹ đẻ bên kia có hay không cái này ý đồ, ngươi mỗi tử có nguyện ý hay không lại đây, còn phải ngươi đi hỏi trước hỏi. Thăm cái lời nói nhi, lý bà tử cấp con dâu nói rõ ngựa xe, nói rõ ràng tính toán của chính mình. Tiền Xuân Nga tâm nói không cần hỏi, trước đây liền xuyên thấu qua tin nhi, nàng muội tử là ngàn vạn cái nguyện ý, cha mẹ phòng trừng cũng sẽ không nhiều cản, nàng phía trước cũng tính toán khá tốt. Chỉ là, sắp đến đầu tới, tương lai muội phu người được chọn thay đổi. Vốn dĩ nàng chướng mắt lý ma tử tên kia, nhưng mà vòng đi vòng lại vẫn là sắp sửa rơi xuống hắn trên đầu đi. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết duyên trời tác hợp? phi đi con mẹ nó duyên trời tác hợp. Là Lý Ma Tử đã bái nhà bọn họ tiểu tiên nữ, đâm đại vận phải có cái hiền huệ tức phụ. Tiền Xuân Nga bất đắc dĩ mà tiếp được bà bà nhiệm vụ, đi trong viện tìm được Tiền Xuân Nhi, hai chị em tay cầm tay vào nhà, nói là muốn nói một chút chuyện riêng tư. Mới vừa đi vào, còn không có ngồi xuống, Tiền Xuân Nhi liền xoay người cho Tiền Xuân Nga một cái hùng ôm. thì Ngươi thật là ta thân thỉ. Thiền Xuân Ni cao hứng phân chấn mà nói. Ta còn tưởng rằng lần trước làm ơn ngươi không đồng ý đâu, Nguyên Lai vẫn luôn thay ta thao tâm, ngươi chuyển tin nhi ta cha mẹ đều thu được, nói là hai ta gả đến một chỗ cũng khá tốt, khiến cho ta tới nhân cơ hội nhìn xem nhà trai như thế nào. Này đào làm ăn ngon thật, chúng ta gì thời điểm đi đem người lén nhìn liếc mắt một cái. Thiền Xuân Ni vui sướng mà ăn đồ vật, đối tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Thiên Xuân Nga nhìn nhìn nàng kia vô tâm không phổi chỉ lo an bộ dáng, thở dài trịnh trọng hỏi nàng có phải hay không thật muốn gả đến bên này. Tỷ, ngươi đều hỏi mấy lần, ta thực xác định, gả lại đây có thể quá ngày lành, ta làm gì không nghĩ gả. Tổng so gả về đến nhà kia tấm ảnh địa phương đói bụng cường. Thiên Xuân Nga thấy sự tình tới rồi tình trạng này, không lại ngăn cản. Hướng hảo tưởng, Lý Ma tử người nhà khẩu đơn giản. Muội tử gả qua đi là có thể đương ra làm chủ, ma tử nương tính nết hảo, đương nàng con dâu sẽ không bị khinh bỉ. Chỉ cần muội tử về sau nắm lương quay chìa khóa, lại quản hảo trợ phu, sẽ không sợ quá không ngày lành. Chờ đến lúc đó cấp nhà chồng sinh một đứa con, ma tử nương hai chỉ có vui mừng phân, cung phụng nàng đều không kịp, khẳng định sẽ không bị trà đạp khi dễ. Tiền Xuân Nga thuyết phục chính mình, sau đó liền cho Lý bà tử hồi đáp. Lý bà tử không bao lâu liền đi ra cửa tìm ma tử nương, nửa giờ sau mới trở về, cười ha hả mà làm tiền xuân nga mang muội muội đi rửa mặt trải đầu một phen, nói là tiểu cô nương đầu tóc bị bên ngoài gió thổi rối loạn. Tiên tiểu đệ sơ sơ mặt, cảm thấy hắn cũng bị trên đường gió thổi đến không nhẹ, có phải hay không cũng đi rửa cái mặt. Lý trị dân quay đầu liền đem người kéo đi, mang đi ra ngoài chơi. Cái này còn không có thăm dò chạm vững tiểu Thí Hải thật cho rằng hắn tỷ chỉ là đơn giản trải đầu rửa mặt ta có quan hệ thân muội trung thân đại sự tiền xuân nga cũng không dám sơ sẩy nàng lấy ra chính mình áp gáy hòm, đem hảo siêu mỹ cấp muội muội đổi một thân tóc sơ hảo mặt rửa sạch sẽ còn lâu mờ heo chi chờ tiền xuân ni thu thập sẵn sàng toàn bộ diện mạo rực rỡ hẳn lên tinh thần rất nhiều người hướng chỗ đó vừa đứng nhìn qua chính là cái kiểu tiểu thiếu nữ trừ bỏ gây yếu đi điểm mặt khác đều khá tốt Sau đó, Lý Ma Tử tới rồi, hắn nương làm hắn tới đưa điểm hạt mẻ. Bất quá Ma Tử trong lòng cũng không phải xuẩn, đại khái đoán được điểm tình huống, rốt cuộc ra cửa trước hắn chính là bị nương yêu cầu mặc vào mượn tới quần áo trên người Lý. Chờ Ma Tử đỏ mặt lắp bắp mà tới cửa, quả nhiên nhìn thấy đại đội trưởng trong viện nhiều cái xinh đẹp đẹp tiểu cô nương. Lý Ma Tử ngắm liếc mắt một cái tức khắc mặt càng đỏ hơn, lời nói đều thiếu chút nữa nói không nguyên lành. thâm nhi! Ta nương, ta nương nhường cho ngươi đưa hạt mẹ tới. Nói xong câu đó, Lý Ma Tử cảm giác trên mặt đều bốc gói. Cái kia, cái kia tiểu cô nương sao còn nhìn hắn lạc. Làm hắn đều ngượng ngùng. Lý Ma Tử tân lớn lên da mặt vốn là mỏng, như vậy một thẹn thùng càng là có vẻ trắng non phấn nộn, sống sờ sờ một cái nhược hề hề mặt trắng tiểu sinh. Tiền Xuân Nhi quả thực xem thẳng mắt, hoa, người này lớn lên không kém còn giống như thực hảo khống chế bộ dáng. Nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, nàng thật muốn đi lên miết một chút khi dễ khi dễ nhân ra, làm hắn khóc chít chít mà rớt nước mắt, tựa như nàng trước kia đánh khóc trong thôn những cái đó vô lại giống nhau. Lý bà tử ở một bên xem đến rõ ràng, hai người ấn tượng đầu tiên đều không tồi, kia này việc hôn nhân tám phần có phổ. Ai, giao cho thẩm nhi đi, ta cấp phúc qua làm hạt mẹ hồ đi, các ngươi ở trong viện trước chơi trong chốc lát, ta chờ hạ cầm chén còn cho người lấy về đi. Lý bà tử triều nhi tử tức phụ nhóm xử cái ánh mắt, tiếp nhận hạt mẹ xoay người vào phòng bếp. Lý lao đầu cùng Lý trị quốc khủ khủ, ngồi ở dưới mái hiên không núp ních, tỏ vẻ làm không tới loại này làm mai kéo thuyền việc. Lý trị phú cười hắc hắc, đi lên kéo qua đứng ở chỗ đó chân tay luống cuống Lý ma tử, dẫn người ngồi vào tiểu băng ghế thượng, chính diện đối với hắn tức phụ bên kia. Mà tiền Xuân Nga bên cạnh đang ngồi tiền Xuân Nhi. Hai chị em chính ra dáng ra hình mà sửa sang lại sợi đông Lý ma tử run run xuống tay cho chính mình rót chén nước lạnh, trộm ngắm đôi diện cô đương, mà tiền Xuân Ni trên tay động tác không loạn, khỏe mắt dư quang lại là vọng lại đây. Hai người một đôi mắt, Lý ma tử đầu tiên thẹn thùng mà thu hồi đi, bị tiền Xuân Ni lớn mật mà cẩn thận quan sát một lần. Như thế nào? Có phải hay không quá yếu, liền hắn kia thân thể nhi đều làm không bao nhiêu sống. Thiên Xuân Nga nhỏ giọng cùng muội muội nói thầm nói. Tuy rằng nàng đồng ý, nhưng là nên ghét bỏ vẫn là thực ghét bỏ. Lý Ma Tử giáng người sắc thật là cái ngành thương, cũng không biết về sau có thể hay không lại trường cao trường trắng điểm, bằng không liền cái kia nhỏ gầy bộ dáng, phòng trừng liền lao bà hài tử đều bảo hộ không được. Phía trước kia Chu Tam Đệ không phải cũng là bởi vì nguyên nhân này, có càng tốt người được chọn sau liền đem Lý Ma Tử lực hai. Quay đầu đi thông đồng càng cao đại cường tráng lý hồng kỳ. Nhưng mà tiền Xuân mi một chút không hiểu ngầm đến nàng tỷ ý tứ, ngượng ngùng mà thấp giọng hồi nói còn hảo, cùng nàng chính phối hợp, hai người đều là nhỏ nhỏ gầy gầy thân hình, ai cũng không chê ai. Làm không bao nhiêu sống lại không phải không thể làm việc, lại nói nàng một cái đỉnh hai. Tiền Xuân Nga nghe hơi thở một phun, thiếu chút nữa khí cái đảo ngẩn. Hảo đi, đây là thật coi trọng. Còn không có gã qua đi cũng đã biết hữu tay quẻo ra ngoài, hướng về nhân ra a Hai gặp nhau quá mặt sau, Lý Ma Tử không đãi bao lâu, tránh cho người trong thôn đã biết nói xấu. Lý Bà Tử cười tủm tỉm mà ra tới con chén, hồi cấp Ma Tử nương một chén ngọt mức trái cây. Sau đó, Tiền Xuân Nga hai chị em liền đi theo Lý Bà Tử vào phòng, chờ Tiền Xuân Nhi hiểu biết Ma Tử nương tình huống sau càng vì vừa lòng. Chỉ là hôn sự còn phải có cha mẹ gật đầu mới hảo. Tiền Xuân Nhi rụt dẹ địa đạo là trở về hỏi cha mẹ ý tứ, kỳ thật nàng biểu hiện như vậy đã là đồng ý. Theo sau cách vách Tiền Xuân Kiều cũng lại đây, ngồi vào một khối nói một lát lời nói. Tới rồi chiều, tỷ đệ hai cáo tử trở về, lý bà tử hào phóng mà cho bọn hắn mang lên mấy chục cân khoai lang đỏ, làm hai người nâng trở về. Thứ này có thể háo đỉnh no, đủ bốn khẩu người ăn được mấy ngày. Ma tử nương nhận lấy nhi tử đoan hồi ngọt tương chén ở cơm chiều sau hướng ước mà đến, cùng Lý Bà Tử nhốt ở trong phòng lầm nhầm lầm nhầm. Vinh Cẩm ở hai người vui mừng mà thương lượng cầu hôn nạp Thái La La suối chung, dần dần đã ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng phát hiện trong viện nhiều điểm đồ vật, lượng y đi thẳng thượng treo đầy từng điều thịt muối. Nghe nói tất cả đều là tiền Xuân Nhi tỉ đệ hai mang lại đây kia nửa chỉ hiệu bảo hướp ra tới, chắc không được Lý Bà Tử có thể bỏ được hạ hơn phân nửa túi lương thực đương đáp lễ. Tiền gia loan bên kia thực mau truyền đến tin tức tốt, tiền Xuân Nhi cha mẹ đồng ý, chỉ chờ Lý Ma Tử tìm bà mối qua đi cầu hôn, cái này hôn sự liền tính định ra tới. Đi cầu hôn ngày đó, Lý Ma Tử trang điểm nhân môi nhân dạng, mang theo bà mối, dẫn theo xính lễ, tìm trưởng bối cùng bằng hữu bồi, hấp tấp mà phóng đi nhà gái ra. Khi sự lập tức ở trong thôn truyền khai, đại gia hỏa sôi nổi chúc mừng, cười nói kết hôn thời điểm nói một tiếng, bọn họ đều tới hỗ trợ. Thuận tiện uống một chén ma tử rượu mừng. Ma tử nương đầy mặt vui mừng, cười không khép miệng được, hảo hảo dương mi thổ khí một phen. Các hương thân gặp may nói ma tử dễ nghe lời nói, nàng liền khiêm tốn khen chính mình tương lai con dâu, còn đặc biệt cảm tạ thúc đẩy lương duyên lý bà tử cùng tiền xuân Nga mẹ chồng nàng dâu hai. Đại gia hỏa thế mới biết, nguyên lai ma tử tương lai tức phụ thế nhưng là đại đội trưởng gia nhị con dâu tiền xuân Nga thân muội muội Ai ra, đều là người trong nhà nột so với kia cái gì chu tam đệ quan hệ gần nhiều mọi người vì thế đối sắp gả đến bọn họ thôn tiền xuân nghi ấn tượng thực hảo lên lý ma tử việc hôn nhân mới vừa định ra không bao lâu lý mâu đầu ra chuẩn bị cưới con dâu cả tuy rằng lý hồng kỳ tiệt hồ sự làm không đạo nghĩa nhưng dù sao cũng là cùng cái thôn người nhà bọn họ ngày thường làm người cũng không gì không tốt vì thế đi thêm lễ hỗ trợ người không ít lý ma tử từ nói tốt tức phụ người gặp việc vui tâm tình sảng khoái Nương hai đều đem phía trước chuyện đó ném ở sau đầu, lần này cũng tùy một phần lễ tiền. Lý gia thôn giống như phía trước làm hỷ sự như vậy, diễn tấu xáo và chống vô cùng náo nhiệt mà đem tân tức phụ đón lại đây. Chỉ là ngồi ở chát đỏ thấm bố xe đẩy hai bánh thượng chu tam đệ, ăn mặc lại là một thân tầm thường mụn và siêm ý hề, còn không phải hồng, một chút đều không vui mừng. Nay liền làm đón dâu người có điểm xấu hổ. Nghèo không có việc gì, bọn họ đều nghèo. Cái nào bình thường xuyên xiêm y dị thượng không một vá, đại ra một cái hình dáng, đều lý giải. Nhưng là kết hôn ai, tốt xấu tìm một kiện không có trở ngại hảo xiêm y hay đương hỉ phúc đi, bằng không có vẻ nhà gái đối việc hôn nhân nhiều không coi trọng dường như, làm Tân Lang gia thấy thế nào? Chu Tam đệ đối mặt mọi người thường thường kinh ngạc đánh giá ánh mắt, sắc mặt trầm một chút, túm chặt chính mình góp áo. Nàng cũng biết xuyên như vậy sẽ bị nhân gia xem thường. Nhưng là xính lễ bên trong kia khối hảo bố đều cấp tiểu đệ dùng, muốn mượn thân tốt lại mượn không tới, nàng tạm chấp nhận một chút cũng không gì. Chỉ là nhà chồng tới này đàn tiểu tử quá không ánh mắt, xem gì xem, chưa thấy qua xuất giá cô nương sao mà. Lý Hồng Kỳ ho khan một tiếng, đánh vỡ quỷ dị không khí, đại gia hỏa nể tình mà thu liếm lên, chỉ là trong lòng sôi nổi điễu môi lắc đầu. Xuất giá cô nương bọn họ sao chưa thấy qua. Chính mình thôn thường thường còn gà đi ra ngoài một cái đâu, chỉ là chưa thấy qua như vậy sờn gà chồng Vị này chu gia khuê nữ chính là chỉ xuyên thân quần áo cũ, tay nải cũng chưa lấy một cái, một mình thượng đón dâu xe đẩy hai bánh. Người nói của hồi môn, a mao nhi cũng chưa thấy. Một khối tới tráng lao động nhóm bung tay, vốn dĩ đều là bị gọi tới chuẩn bị hỗ trợ dọn của hồi môn ngăn tủ dương gỗ gì, cái này đến không. Đừng nói tủ quần áo dương gỗ. Thiếu chân nhi ghế cũng chưa một cái. Lý Hồng Kỳ tuy rằng thế tân tức phụ giải vây, làm kết thân đội ngũ thuận lợi lên đường, nhưng đi ở trên đường khi, sắc mặt của hắn cũng không phải thật tốt. Phải biết rằng, nhà hắn cấp xính lễ nhưng không tính thiếu. Đáp lời nhà gái ra yêu cầu, lương thực cho hai đại bao tải, biết đối phương trong nhà nghèo, đặt mua không dậy nổi tốt, hắn nương còn cố ý đem ẩn giấu hồi lâu một khối hảo vải dệt gác ở xính lễ bên trong tặng qua đi chỉ ra là cho tân nương tử làm siêm ý lìa xuyên. Hồng kỳ nương tưởng hảo, vài dạy tuy rằng đau lòng mà xá đi ra ngoài, nhưng là qua đi sẽ mặc ở con dâu trên người lại mang về tới, không chỉ có không tổn thất gì, còn có thể cấp trong nhà mặt dài mặt. Chỉ là nàng tính toán lại hảo, lại không nghĩ rằng Chu tam đệ một nhà căn bản không ấn lẽ thường ra bài. Xính lễ toàn bộ nhận lấy, khuê nữ xuất giá lại liền sợi lông nhi đều không ra. Lý ra thôn lúc ấy vô cùng náo nhiệt mà đem đón dâu đoàn xe tiến đi, không thành tưởng tiếp trở về thời điểm lại đều hưng thu không cao biếng nhác, đều còn tưởng rằng ra cái gì ngoài ý muốn. Kết quả vừa thấy trên xe tân nương tử, còn có kia chiếc không có một chút của hồi môn bóng dáng cái thùng giấu xe, mọi người lộ ra hiểu rõ lại ngạc nhiên biểu tình. Ai ra huy, đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên nhìn thấy nhà trai tặng sính lễ, nhà gái gì đều không mang theo chỉ tới một cái người. Muốn nói tân tức phụ ra không đồ vật của hồi môn, vậy trước tiên hai nhà thương lượng hảo, nhà trai xính lễ tương ứng cũng sẽ không cho quá quý trọng, như vậy hai nhà đều không có hại, chỉ đương kết môn nhi nữ thông ra. Chính là nhà gái lúc này trói lọi mà thu không ít xính lễ lại ở gà khuê nữ thời trang ngốc đương vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước, lý mâu đầu một nhà cần phải ăn xong cái này ngậm bù hòn. Mọi người tấm tắc không thôi, nói đến này có tính không hiện thế báo a Lý Hồng kỳ tiệt hồ nhân ra thân cận đối tượng, kết quả tức phụ còn không có cưới về đến nhà liền ra như vậy mất mặt mặt sự. Nông thôn bên trong tàng không được bí mật, chuyện này giống giải quá cánh giống nhau, không đến một lát liền chuyển khắp Lý ra thôn trên dưới. Phía trước không tùy lễ không tính toán tới thôn dân cũng đồng thời chạy tới xem náo nhiệt, đối với tân nương tử cùng Lý mâu đầu ra môn đầu chỉ chỉ trò trò. Tuy rằng đại gia hỏa chưa nói quá khó nghe nói. Nhưng là Hồng Kỳ Nương vẫn là cảm thấy năn kham, trong lòng thập phần nhẹ quất Lý mâu đầu vị này đại gia trưởng tốt xấu đoan ở, dường như không có việc gì địa nhiệt tình chiêu đái khách nhân, an bài hôn sự bình thường tiến hành. Chờ đến đa bái thiên địa, tùy lễ các khách nhân nhập tòa khai tịch, Lý lao đầu ai bản kính rượu làm đại gia bao dung, nói trong nhà lần đầu tiên cấp hài tử làm hỷ sự nhất thời hấp tấp vân Mặt khác. Ngoài cửa vây xem người cũng đều bị phân tới rồi một phen xào bắp tán gấu, quyền đương dính dính không khí vui mừng. Các hương thân ăn ké chột dạ, lại không có gì ý xấu, thấy không gì náo nhiệt nhưng nhìn, thực mau tan đi. Ma tử nương hai cũng ở chỗ ngồi người trung gian, rốt cuộc nhà bọn họ bình thường tùy lễ, không tới ăn một đốn ít nhiều a Bên cạnh còn ngồi Lý Trị Phú cùng Tiền Xuân Nga hai vợ chồng, bọn họ là làm đại đội trưởng ra đại biểu tới chúc mừng, tiền biếu cũng cho. Chỉ là dựa theo dĩ vãng quy củ, vốn dĩ hẳn là Lý Bà Tử hoặc là Lao Đại Phu thê lại đây, như vậy có vẻ coi trọng. Nhưng mà Lý Bà Tử vây quanh bảo bối cháu gái truyền động, Vinh Cẩm ăn không hết những cái đó, nàng cũng liền không nghĩ tới. Triệu Phượng tiên nơi đó cảm giác tới tương đối xấu hổ, vẫn là thôi đi, cho đại gia đều chừa chút thể diện, Lý Trị Quốc đương nhiên đi theo tức phụ cũng không tới. Như vậy, Lý Trị Phú hai vợ chồng liền lanh lẹ mà lại đây. Cơm sáng đều ăn ít mấy khẩu, cố ý không ra bụng chuẩn bị lược khai cái bụng ăn một đốn. Cửa gặp được ma tử nương hai, đã thành thân thích hai nhà đơn giản liền ngồi tới rồi một bàn. muội phu A, ngươi quá gầy, đến ăn nhiều điểm, tốt nhất lại trưởng cao mập lên chút, tương lai có thể nhiều tránh công điểm dưỡng lao bà hải tử không phải. tiền Xuân Nga thuận tay đem trên bàn bắp bánh bao cấp Lý ma tử tắc mấy cái, bánh bao sọt tức khắc không một nửa. Lý ma tử ai một tiếng, Phân cho hắn nương một cái, sau đó mảnh ăn hải uống, chỉ là ăn đến một nửa hắn hự hự mà nói. Đại tỷ, Xuân Nhi nói ta gầy cũng không quan trọng, nàng liền hiếm lạ ta như vậy. Phúc, tiền Xuân Nga một ngụm đồ ăn canh phun tới rồi dưới lòng bàn chân. Nha đầu chết tiệt kia, gì thời điểm đối nhân ra nói như vậy không biết xấu hổ nói. Ma tử nương ở bên cạnh cười vẻ mặt sẵn lạ, nếp nhăn đều nhiều mấy cái. Đương tân lang quan tân nương tử kính rượu kính đến bọn họ này một bàn thời điểm. Mấy người đoan ra ngõ hẹp mặt đối mặt, còn còn có chút không được tự nhiên. Lý ma tử tắc buông ra nhiều, hắn Xuân Phong đắc ý đâu. So với cao cao đại đại một bộ nam nhân tương trù tam đệ, hắn vẫn là thích cùng hắn thân hình phối hợp sinh sắn lanh lợi tiền Xuân Nhi. Cho nên đối với đoạt hắn trước kia thân cận đối tượng Lý Hồng Kỳ, hắn lúc này ngược lại cảm kích chiếm đa số. Đa tạ lạp đại huynh đệ, cảm ơn người đem keo kiệt mẫu giả xoa đoạt đi rồi bằng không hắn Lý Ma Tử nào có cơ hội định ra sinh đẹp tiểu thức phụ Lý Ma Tử vẻ mặt may mắn vui sướng cảm kích phức tạp biểu tình vô Lý Hồng Kỳ bả vai chúc mừng nói Hồng Kỳ ca Ma Tử cho ngươi chúc mừng lạp chúc các ngươi phu thê hòa thuận bách niên hào hợp Lý Hồng Kỳ chúc mừng liền chúc mừng ngươi kia vẻ mặt kỳ quái biểu tình là sao hồi sự Chu Tam đệ đi theo phía sau đắp mắt thấy hạ Lý Ma Tử cô miệng không gầm than Đại gia cho rằng Tân Nương Tử thẹn thùng thiện ý mà cười cười liền buông tha bọn họ. Bàn tiệc còn tính hảo, so bình thường cơm canh nhiều chút thịt, đối với đã không thiếu lương thực các thôn dân tới nói, không gì hiếm lạ, mọi người ăn xong sau nên tán đều tan. Chu Tam Đệ từ đây thành lý ra thôn tân tức phụ, chỉ là nàng giống nhau rất ít ra tới cùng người ta nói lời nói, cơ bản không thấy được nàng bóng người. Lúc sau trong thôn sinh hoạt lại trở về bình tĩnh, thẳng đến Lao Tộc Bá đi ra ngoài mấy ngày từ bên ngoài trở về. Đầu hạ ban đêm, Lý Lao đầu ra đại môn bị gõ vang. Lao tộc bá tiến viện nghỉ khẩu khí, trên mặt mang theo rõ ràng vui mừng, đối Lý Lao đầu một nhà nói, phúc qua tên tính ra tới. Vì thế, hắn cô ý chạy thật xa thỉnh một vị đoán mệnh người mù rời núi, buôn ba thật lâu sau, rốt cuộc có rồi kết quả. Tính ra tới, Lý bà tử rất là kinh hỷ, lập tức truy vấn, tính ra kêu gì. Những người khác cũng đều tha thiết mà nhìn Lao tộc bá. Cho bọn hắn ra tiểu tiên nữ khởi đại danh cũng không phải là việc nhỏ, chậm trễ không được. Lao tộc bá không trả lời ngay, mà là từ trong lòng ngực móc ra một chương giấy vàng, mặt trên dùng màu đen mực nước viết hai cái tinh tế chữ to. Đây là chữ phồn thể A. Lý Lao đầu híp mắt cẩn thận nhìn hạ, trong miệng không tự chủ được mà niệm ra trên giấy kia hai cái văn tự. Vinh, cẩm. Lý trị quốc ca ba cái đi theo đồng thời niệm ra, sau đó đều là sửa sốt. Đây là thuộc về nhà bọn họ tiểu tiên nữ tên. Chính là nhìn không ra tới là phương nào thần tiên A, những cái đó trong truyền thuyết nổi danh thần A tiên giống như không tiêu cái này danh nhi. Ngạch, Phúc Hoa có thể hay không thật là Cúc Hoa tiên A lý trị dân thuận miệng một khoan khoái, bị Lý Bà Tử lập tức nắm lỗ thai xả tới rồi phía sau. Lý Bà Tử đứng ở đằng trước, đối với giấy vàng thượng hai chữ phồn thể nghiêm túc nhìn lại nhìn, càng xem càng thích. Tên này nhi không tồi. Phúc hoa nguyên lai là kêu vinh cầm a, quả nhiên là thiên định, nghe tới liền không bình thường, so chúng ta có văn hóa nhiều. Lý bà tử vui dạo rực mà tán dương. Lao tộc bá loát loát tròm dâu gật đầu phụ hoạn. Đương nhiên không bình thường, đoán mệnh người mù vì tính ra tên này nhưng hoa không ít sức lực, trả giá đại giới không nhỏ. Nếu không phải hắn mang đi lương thực nhiều, thả nhân ra trong nhà đều mau nghèo rất mồng tơi, một cái lao nương đói ra bọc xương. Không nói được đối phương còn không muốn giúp hắn tính lặc Đại gia vừa nghe kỳ, hỏi cụ thể gì tình huống, làm Lao Tộc bá nói nói. Người nọ là cái thật là có bản lĩnh, vừa mới bắt đầu còn không muốn tính, nói là gì tiết lộ thiên cơ muốn tao trời phạt, ta cấp lương thực nhiều. Cuối cùng hắn đáp ứng tính, lại không tính ra tới. Lao Tộc bá giảng đến ngay lúc đó cảnh tượng ha ha cười. Vốn là dựa vào sinh thần bát tự tùy tay tính toán, tránh điểm lương thực cấp trong nhà khẩn cấp. Không nghĩ tới gặp được ngạch cha, liền cái tên cũng chưa tính ra. Đoán mệnh người mù tự cảm trên mặt không ánh sáng là một chuyện, đồng thời cũng tính bướng bình đi lên, ở lao tộc bá hoài nghi dưới ánh mắt tính một lần lại một lần. Cuối cùng sao? Lý trị dân nghe mùi ngon, ở lao tộc bá dừng lại uống trà khi theo sát hỏi. Lý trị phu chụp xuẩn đệ đệ một cái tát ngốc hóa, đương nhiên là tính ra tới, vàng không giấy vàng thượng tên sao tới. Lão tộc bá uống một ngụm trà thanh thanh giọng nói, không hề út út mở mở, đem kế tiếp nói ra. Cuối cùng hắn móc ra một quả mai rùa, còn có một chuỗi đồng tiền, nói là hắn đổ ra truyền bối, điểm hương dùng nó bạc tính rốt cuộc cấp tính ra tới, bất quá Lao tộc bá lắc lắc đầu. Thính ra sau, người nọ đương trường liền phun ra khẩu tâm đầu huyết. Ta lúc đi đem mang lương thực tất cả đều cho hắn để lại. Đại gia hỏa lúc này tin tưởng đoán mệnh người mù phía trước nói thiết lộ thiên cơ quả nhiên muốn tao trời phạt. Vinh Cẩm ở buồng trong tiểu trên giường gỗ phiên phiên thân, trong lúc ngủ mơ tiếp tục cùng chu công chơi cờ. Còn không biết, nàng áo choàng đã bị này giới dân bản xứ trung kỳ nhân dị sĩ bái rớt một cái. Lao tộc bá tử lý lao đầu ra ra tới, chưa đã thèm mà trở về nhà, hắn bạn già nhi còn ở trong nồi cho hắn ôn bắp rau dại cháo. Ngươi xem ngươi, trở về còn không có ngồi xuống liền lại đi ra ngoài, cơm cũng không ăn. Liền như vậy cấp, con tưởng rằng chính mình là tuổi trẻ khi đó đâu bạn già nhi một bên cho hắn đoan cơm một bên bất mãn mà hoán giận. Rốt cuộc vẫn là đau lòng lão nhân đi ra ngoài buôn lao một chuyến, nàng lại lặng lẽ đi phòng bếp đánh chén trứng gà trà. Từ trong thôn từng nhà bắt đầu nuôi dưỡng sau, nhà bọn họ cũng dưỡng mấy chỉ gà một đám vịt, trứng vịt tích cốt bán tiền, trứng gà lại là cấp người trong nhà ăn, bổ sung kia gì dinh dưỡng. Lão tộc bá mồm to uống xong độ ấm vừa lúc cháo, lại cái miệng nhỏ mỹ tư tư mà phẩm trứng gà trà mùi hương nhi, trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái. Ngươi nói trước kia nào có hiện tại loại này ngày lành, đều là lấy chúng ta tiểu tiên nữ phúc, ta sớm một chút đem tính ra tới tiên đưa qua đi sao lạ Lao tộc bá đấm vào miệng phản bác nói, bạn già nhi nói bất quá hắn, hơn nữa kia lời nói cũng là sự thật, chỉ có thể ta hắn liếc mắt một cái, hơn phân nửa đời. Vẫn luôn là ngươi nói có đạo lý, ta còn không phải lo lắng ngươi kêu láo thân bản nhi, vạn nhất ngày nào đó mệt kiểu bím tóc. Hắc, ta hào đâu, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Lao tộc bá lược hạ chén vây vây tay. Bạn già nhi méo miệng, dẫm lên chân nhỏ đi thu thập chén đua khi nghe được đại môn khép mở một tiếng, ra tới sau phát hiện lão nhân lại không thấy. Lao tộc bá ăn uống no đủ, tiếp tục chính mình chưa hoàn thành mỗi hạng đại sự. Hán trước tiên ở trong thôn ngoài thôn chuyển động một vòng, xem qua ngoài ruộng khỏe mạnh sinh trưởng tươi tốt hoa màu, nhìn thấy phòng ốc chi gian bước bát tự bước nhàn nhã tản bộ gà vịt ngống, trong lòng ấm áp. Đầu hạ phong vẫn cứ nhu nhu mà thổi quét, hôn loạn cỏ cây cùng đóa hoa thanh hương, điểm tĩnh bình yên. Lao tộc bá băn khoăn sau một lúc lâu, ở ngày vừa lúc canh giờ cắt lợi lúc ấy quải đi từ đường. Từ đường làm phòng học trong nhà chính truyền ra tới lanh lảnh đọc sách thanh, bọn nhỏ còn ở đi học. Giáo viên giả nhìn đến hắn tiến vào cho rằng có chuyện gì, đang muốn đứng dậy chào hỏi, bị hắn xua xua tay ngăn lại. Lao tộc bá chắp tay sau lưng ở phô gạch đá xanh trong viện đi bộ trong chốc lát, sau đó ở giáo viên giả cho rằng hắn đã đi rồi thời điểm, khẽ yên lặng mà vào từ đường tận cùng bên trong căn nhà nhỏ. Hơi hiện tối tâm cũ nát trong căn phòng nhỏ, chỉ thấy Lao tộc bá ngồi xổm trong một góc từ trên mặt đất tránh ra một khối gạch xanh lộ ra bên trong tràn ngập cổ xưa dày nặng hơi thở khắc gỗ hộ. Ai, đã bao nhiêu năm, ta lý thị dòng chính rốt cuộc lại thêm một vị nhân vật, đến ở ra phả thượng nhớ cho kỹ lao tộc bá trong miệng nhỏ rộng lại nhải, trên tay tiểu tâm mà mở ra hộ, bên trong chỉ có một quyển lẻ loi đóng chỉ thư. Đóng chỉ thư hình như là lao đổ vật nhi, trang giấy đã ố vàng, mặt trên mặt tự lại thập phần rõ ràng, ở tối tâm ánh sáng hạ dường như phiếm u quang. Lao tộc bá lấy ra nguyên bộ bút lông, thử mà ma mặc, sau đó phiên đến đóng chỉ thư có chữ viết cuối cùng một tờ, ở chính giữa nhất cái kia chủ chi phía dưới thật cẩn thận mà thêm bút. Lý, Vinh, Cẩm, mực tàu dưới, tên này sôi nổi trên giấy. Không trung ầm ầm một tiếng, nổ vang năm nay mùa hạ cái thứ nhất lôi, tích táp mưa nhỏ theo sau rơi dốc rách hô hô lạp lạp mà rơi xuống. Sao trời mưa? Lý bà tử đang ở trong phòng bếp hầm canh trứng. Nghe được tiếng mưa rơi ra tới kỳ quái nói, ngay sau đó, nàng đột nhiên chạy hướng nhà chính, trong nồi trứng gà chén mặc kệ, trên đầu trên người rơi xuống nước mưa cũng không chú ý. Nương đây là sao lạ? Vương Nguyệt Cầm Thiêu nổi giỗi đầu nhìn nhìn, chỉ nhìn thấy bà bà vụt ra đi bóng dáng. Kia động tác nhanh nhẹn, đều không giống một cái năm 60 lão thái thái. Triệu Phượng Tiên hướng ra phía ngoài không trung xem xét một chút, cười nói, xét đánh trời mưa. Phỏng chừng nương cho rằng Phúc Hoa tỉnh lại khóc đi, cho nên mới cứ thế vội vàng hoảng. Nương lần trước không phải nói, trời mưa không nhất định đều là Phúc Hoa triệu tới sao, cũng có khả năng là ông trời tiền xuân Nga xoa cục bột nói thầm nói. Triệu Phượng Tiên nhớ tới có có chuyện như vậy, nhưng là bà bà tâm tư các nàng sao có thể toàn biết lý. Hẳn là hiếm lạ đến tâm khảm nhi thượng bãi, một chút động tĩnh đều quan tâm không được. Phúc Hoa Phúc Hoa lý bà tử lẩm bẩm hình cẩm nũ danh. Vội vàng chạy tiến bùng trong, ở trong phòng trên mặt đất lưu lại một chuối nhi ướt dấu chân. vùng trong rửa cửa sổ nhỏ hộ phía dưới, vinh cẩm đang nằm ở trên giường gỗ tiểu chăn chung ngủ thâm trầm. Lý bà tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện trên người đã xối, cả người đều là hơi nước cùng mùi bùn đất. Nàng đi mặt khác thay đổi thân siêm vi gì gión ra gión rén mà đi đến tiểu giường gỗ biên, đem chăn xúc lên một góc, đem tiểu ra hỏa ngủ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lộ ra tới. Phúc A lên ăn cơm. Phúc A Lý Vinh Cẩm, Vinh Cẩm Lý Bà Tử thanh em ôn nhu hiền hòa, nhẹ giọng kêu bảo bồi cháu gái thần tiên tên. Trên giường người nhăn lại tiểu mày, như là lâm vào không tốt ở cảnh trong mơ. Vinh Cẩm thượng thần sắc bén bản khắc giọng nam đống nhiên vang lên. Vinh Cẩm đống nhiên mở mắt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, lưu ly trong mắt phức tạp cảm xúc chợt lóe mà qua. Loại này khác thường đống nhiên lướt qua. Dường như chưa từng xuất hiện quá. Theo sau nàng khôi phục ngây thơ, đối phía trên đỉnh kia trương không hề tuổi trẻ tràn ngập từ ái gương mặt tươi cười. Phúc qua, sao khóc? Ngủ ngốc đi. Lý bà tử ôn nhu cười đem nàng từ trong ổ chăn ôm ra tới. Vinh cẩm hoàn toàn thanh tỉnh, cọ cọ ấm áp ôm ớp. Nàng chấp chớp mắt, sắc thật cảm giác được cướp át với nước, chẳng lẽ nàng ở trong ngọc khóc? Không có khả năng hào đi. Lần trước lưu nước mắt đều không nhớ rõ là ngày tháng năm nào sự, còn có trong ngọng mặt người kia, sao có thể sẽ nằm mơ mơ thấy hắn. Sớm đã là ngăn cách thời gian không gian người xa lạ, cho dù là ở lúc trước, bọn họ cũng chỉ là gặp qua vài lần có điểm gián tiếp gút mắt người lạ thần hưu thôi. Vinh Cẩm chính mình kỳ quái một cái trước mắt, ngay sau đó liền ném tại sau đầu không nghĩ. Phúc qua, tộc trưởng đại bá thỉnh người cho ngươi tính tên lý, đã kêu Vinh Cẩm đây là ngươi tiên danh đi. Ta đã kêu cái này, cả đời này ngươi đến quan thượng Lý Họ, kêu Lý Vinh Cẩm, hắc hắc, Lý bà tử một bên cấp Vinh Cẩm mặc quần áo một bên rong dài đối nàng nói ra cái này đại sự, cũng mặc kệ nàng tiểu hài tử rốt cuộc có nghe hay không đến hiểu. Chẳng phải biết đương Vinh Cẩm nghe được chính mình nguyên bản tên thế nhưng từ này một đời dân bản sứ mãi mãi trong miệng hô lên tới, nàng đều sợ ngây người được chứ. Ta đi, tên thật bại lộ, thần mã tình huống. Vinh Cẩm đều không rảnh lo trang ngây thơ, đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Lý Bà Tử, lưu ly mắt sáng ngời có thần mà lóe tinh quang. Nha, xem này tiểu phản ứng, ta Lý bảo bối cháu gái ai, Vinh Cẩm quả nhiên là người thần tiên tên thật đi. Nay liền đúng rồi. Lý Bà Tử vừa thấy nàng động tác liền vui vẻ, nhận định là thần tiên chuyển thế đối thiên định tên khẳng định có phản ứng. Tộc trường đại bán nói tìm cái kia đoán mệnh người mù là cái có bản lĩnh, ta lúc trước còn chưa tin lạc. Kết quả rốt cuộc cho ngươi tính có tiếng tự. Lý bà tử vẫn nói thầm nói. Nàng động tác mềm nhẹ mà cấp Vinh Cẩm thay trước đây làm thành quần nhỏ tiểu miên quái, quang góp chân nhỏ, rất là thoải mái mát mẻ. Vinh Cẩm khiếp sợ mở to lưu lý mắt. mã trứng, khi nào đoán mệnh người mù cay sao có bản lĩnh, thế nhưng có thể tính ra bản thần tên thật. Nói ở nàng trong lấn tượng, trong truyền thuyết đoán mệnh người mù không đều là làm ra vẻ lừa ăn lừa uống không có gì thật công phu sao. Lúc này đây, thế nhưng tới thật sự, ghê gớm ghê gớm, thế giới này quả nhiên là có miêu nị đi, nói không chừng về sau thật có thể tìm được chút ở mạt pháp trung tàn lưu đồng đạo người trong đâu. Bây giờ cơm, lý bà tử ôm miệng nàng cảm thán, người nọ còn đường trường phun ra khẩu huyết lý, cũng may chúng ta cấp đủ lương thực, hắn cũng không mệt. Phúc, khu khu khu vinh cẩm đem nhấp ở trong miệng canh trứng sặc ra tới, chắc không được có thể bái rớt nàng một tầng áo choàng. Phỏng trừng là thuật sĩ linh tinh nhân vật, hơn nữa thiên tài địa bảo, trả giá điểm đại giới câu thông này giới tiểu thiên đạo, đến ra nàng tên thật không tính quá khó. Chỉ là phàm nhân ý đồ nhìn trộm thiên cơ, qua đi sẽ có phản vệ. Phun ra một ngụm tâm đầu huyết vẫn là chút lòng thành, ước chừng bởi vì nàng hiện tại chịu hạn chế, ảnh hưởng tiểu, bằng không nếu là nàng toàn thịnh thời kỳ, người nọ thế nào cũng phải bồi rớt nửa cái mạng không thể, thọ mệnh ngắn lại đều là nhẹ. Bạo tên áo choàng. Vinh Cẩm Kinh một chút biết được nguyên do sau cũng liền cảm giác không có gì. Tên thật mà thôi, cái này tiểu thế giới lại không ai nhận thức nàng, tuôn ra tới lại như thế nào à, cũng không ai đuổi theo chém nàng, sợ cái mau. Vinh Cẩm dầm gì một tiếng, A.O. lại ăn một ngụm canh trứng, đem kiếp trước nào đó loạn nhập thù địch ném vào ký ức hải góc xóa xỉnh. Đào mắt tới rồi tháng 5 giữa trưa, thời tiết dần dần nóng bức. Lý gia thôn vị chỗ Nam Bắc giao giới, hướng phương Bắc Thiên một chút, Đã chịu phía Bắc phong tục nhiều một ít, đoan ngọ khi giống nhau không thế nào bốn phía ăn tết. Nhưng là năm nay thôn giàu có, các thôn dân trong tay có lương trong lòng không hoàng hốt, tới rồi ngày hội ngày đó cũng tưởng nhà ga nhà ga, ăn chút tốt chúc mừng một chút. Vì thế, rừng cây nhỏ chợ thượng gạo nếp bắt đầu hút hàng lên, phần lớn bị lý ra thôn người bao viên mua đi rồi. Từng nhà chính mình có táo, không có chiều hàng xóm mượn một chén, hôn gạo nếp bao thành một đám tam giác tứ giác đại bánh trưng phóng bếp thượng trưng thủ, khởi nồi đều có thể người được phát muối thơm ngọt. Lý bà tử mẹ chồng nàng dâu bốn cái cũng một hơi nhi trưng hai nồi, người trong nhà nhiều, làm thiếu không đủ ăn a. Hơn nữa các nàng còn chơi ra đa dạng, không đơn giản chỉ ở gạo nếp bên trong bọc táo đỏ, còn có đào làm, thịt muối, dưa muối từ từ, cùng phía năm người làm có đến liều mạng. Khi còn nhỏ trong nhà có người đưa lòng đỏ trứng thì tươi, cái kia mới hương lặc, cắn một ngụm một miệng, du Lý bà tử hưng phấn lại đắc im mà cùng con dâu nhóm khoe khoang nói. Vinh cẩm nghe nàng giảng nhiều, cảm thấy tiện nghi mãi mãi năm đó ra cảnh hẳn là không tồi, cũng không biết như thế nào gả đến thôn nhỏ tới. Vốn định khi nào nghe lý bà tử giảng tới rồi liền sẽ biết, nhưng là nàng giống như vẫn luôn thực cẩn thận, trước kia sinh hoạt thú sự việc nhỏ sẽ nói, những cái đó về nhà mẹ để người nhà cùng gia đình tình huống đồ vật cơ bản sẽ không đề cập. Vinh Cẩm không phải truy nguyên tìm tòi nghiên cứu nhân ra bí ở người, nhìn ra đối phương kiêng rẻ sau liền không hề nghĩ nhiều việc này. Tiết đoan ngọ bánh trưng sắc thật rất thơm, nhưng là Vinh Cẩm còn không thể ăn, chỉ có thể nhìn trong nhà những người khác ăn uống thỏa thích, có điểm tiểu thất vọng đâu. Lý Bà Tử phát hiện sau cười cho nàng phao một chén táo đỏ trà, sau đó lại ngao thượng một nồi gạo nếp canh, dừa gần đút cho nàng, quên đương ăn bánh trưng, dù sao đều là cái kia mùi vị sao. Vinh Cẩm. Lựa thần lực. Kia một ngày, Lý Gia thôn toàn bộ đều phiêu đầy táo đỏ, bánh trưng mùi hương nhi. xong việc thôn bên đều có người nói nghe thấy được bọn họ bên này thổi qua đi gạo nếp hương. Lý Gia thôn giàu có dần dần bị làng trên xóm dưới biết, nhắc tới nó thời điểm, mọi người theo bản năng mà sẽ nhớ tới thôn này thực giàu có, có thể ăn đến khởi gạo cơm lý. Nhập hạ sau, theo thời tiết một ngày so với một ngày địa nhiệt lên, trong đất hoa màu hướng lên trên chạy trốn một đoạn lại một đoạn. Trong nháy mắt liền đến thu hoạch thời điểm Vinh Cẩm đã thay Lý Bà Tử Cho nàng làm mát mẹ tiểu láo khoát ngoài Thật dài một chút đầu tóc Dùng tươi đẹp tơ hồng chắt thành tiểu Titi đi, đi đến trắng non khuôn mặt nhỏ Càng vì đẹp Tiểu dương gỗ bị dịch đến trong viện dâm mát dưới mái hiên Trải lên chiếu Thành nàng chuyên trúc hóng mát ngủ địa phương Lý Bà Tử ở một bên đánh ngủ gật nhi Trên tay quạt ba tiêu Một chút một chút mà quạt Chiều tiểu trên giường chuyển vận cảm lạnh phong Triệu phượng tiên tử giếng nước lôi ra một viên băng nửa ngày dưa lê, thiết hảo sao đưa lại đây. Nương, ăn chút dưa lê, hôm nay nhi càng ngày càng nhiệt. Hướng Thái dương phía dưới vừa đứng, không đến một lát liền đến lau mồ hôi. Lý bà tử mở mắt ra, nơi nào có cái gì buồn ngủ, chỉ là hiếp đánh cái ngủ cả thôi. Lao nhân bọn họ xuống ruộng còn không có trở về quá. Lý bà tử cầm một nha dưa lê ăn, lạnh lạnh ngọt ngào, cả người nhiệt khí tức khắc đi hơn phân nửa nhi. Triệu phượng tiên sách quá một chương ghế ngồi ở bên cạnh, lắc lắc đầu. Lý lao đầu ra bốn cái cơm sáng sau xuống ruộng xem hoa màu thành thục tình huống, chuẩn bị nhìn xem khi nào thu thích hợp, đi đã nửa ngày đến bây giờ còn không có trở về. Xem gì xem ai, liền hai ngày này sự, sớm muộn gì đến bận việc lên. Lý bà tử ăn dưa nhàn nhàn mà nói, kia chúng ta liền có công điểm tránh, cũng không cần mỗi ngày nhàn rồi ăn không ngồi rồi không phải. Triệu phượng tiên cười nói tiếp. Có công điểm liền có đồ ăn phân, đến cuối năm còn có thể phân điểm tiền làm như năm sau tiêu dùng, bằng không nhàn lâu rồi không ăn không uống người cũng phế đi. Mẹ chồng nàng dâu hai ngồi ở chỗ đó tán gẫu, một chén dưa lê thực mau ăn sạch. Vinh Cẩm nằm ở tiểu trên giường nhìn các nàng ăn, trong miệng nước miếng tràn lan, có điểm thèm. Lý bà tử tuy rằng nói chuyện, nhưng là lực chú ý vẫn luôn không rời đi quá bảo bối cháu gái, thấy vậy cười khai. Phúc oa cũng muốn ăn a. Lý bà tử dơ cuối cùng kia khối dưa lê hướng Vinh Cẩm trước mắt cơ quê hỏi. Vinh Cẩm cảm giác chính mình không chê không được mà nước miếng tích tắp chảy, đôi mắt nhìn chằm chằm kia nha dưa rời không ra. Gần nhất canh trứng đã ăn nghị, cánh hoa nhi đã sớm ăn xong, thân cha thân thúc bá lên núi ngẫu nhiên tìm tới linh hoa linh thảo căn bản thỏa mãn không được nàng khẩu phục chi dụ. Mùa hè ăn khối nước giếng băng quá dưa lê, ngâm lại liền rất sẵn có hay không. Lý bà tử đậu nàng lúc sau. Lại đem kia khối dưa nhét vào chính mình trong miệng, căn bản chưa cho vinh cẩm, mùi vị cũng chưa làm nếm một chút. Vinh cẩm phiết hạ miệng nhỏ, lưu ly mắt lập tức mưa bụi mềm ngông, hủ triệu phượng tiên nhảy dựng, cho rằng nàng muốn khóc. Nương, cấp phúc qua ăn một chút không có việc gì đi. Triệu phượng tiên trần chờ hỏi, trên tay nàng còn có một khối dưa không ăn đâu. Trước đây một hai nguyệt thời điểm không đều bắt đầu ăn canh trứng nước cơm sao. Phúc qua vốn là cùng giống nhau trẻ con bất đồng. Hiện tại năm sáu tháng, ấn tuổi mụ tính đều là một tuổi hài tử, hẳn là có thể ăn đi. Kia không được, tiểu hài tử tỳ vị nhược, lại là băng, ta không thể mạo hiểm. Lý bà tử tại đây điểm thượng thái độ kiên quyết mà xua tay cự tuyệt. Phía trước ăn cũng là ăn mềm nu, ngạnh đồ vật còn không có làm ăn qua, chính yếu là băng đồ vật thật không dám cho nàng ăn. Vinh Cẩm Thu hồi cùng Lý Hà Hoa học kia phó đáng thương hề hề tiểu biểu tình, diện than mặt quay đầu trở mình để lại cho hai người một cái mông nhỏ nha chúng ta phúc a biết xoay người mẹ chồng nàng dâu hai như là phát hiện tân đại lục hiếm lạ mà làm vinh cẩm lại phiên một cái cho các nàng nhìn xem còn dơ dừa dụ hoặc nàng vinh cẩm thơ ơ biết các nàng là sẽ không cho nàng ăn cho nàng hiện tại cũng ăn không hết nghe được các nàng kêu kêu quát quát kinh hô vinh cẩm trong lòng cắt một tiếng tỏ vẻ xoay người tính cái gì đã sớm biết hảo đi chỉ là lười đến cho các nàng biểu diễn, nàng còn sẽ bỏ đâu. đương nhiên, cho dù đã sớm sẽ bỏ, vinh cẩm cũng sẽ không thương mặt mũi mà bỏ tới bỏ đi. nàng tình nguyện chờ một chút, chờ tiểu thân thể đầu ngạnh trực tiếp đi khởi. Lý bà tử đám người không biết nàng bản tính nhỏ, nguyên bản xem nàng không giống mặt khác trẻ con giống nhau tới rồi tuổi học xoay người học bò, thậm chí liền a a a thanh âm đều thiếu, còn tưởng rằng là sinh cái gì thật xấu. người một nhà vì thế khẩn trương cũng được. Thậm chí trong lén lút nửa đêm lên khai không ít lần gia đình tiểu hội, thương lượng nhà bọn họ tiểu tiên nữ dưỡng dục vấn đề. Lúc sau lặng lẽ quan sát một trận, phát hiện nàng ngẫu nhiên cũng sẽ xoay người, cơ bản không bỏ, nhưng thoạt nhìn cũng không giống sẽ không. Tuy rằng không hề á ai chào hỏi, nhưng là trong mắt thần thái càng ngày càng nhiều, hiện nhiên ngoại giới thanh âm nàng nghe hiểu được, ngẫu nhiên ra tiếng cũng biểu hiện không phải không thể phát ra tiếng. Có lẽ chỉ là trưởng thành điểm biến ổn trọng. Vinh cẩm vô nghĩa, chỉ là lười đến nói. Cả nhà lo lắng vô ích một hồi sau, bận rộn cây trồng vụ hẹ bắt đầu rồi. Bọn nhỏ cũng thả nghỉ hè, giáo viên già đem trong từ đường tiểu học một quan, thu thập tay nải hồi huyện thành tránh nóng đi. Hán vốn là không phải Lý Gia Thôn người, là huyện thành phân phối lại đây cấp Lý Gia Thôn tiểu học lao sư, ngày thường lãnh tiền lương cùng đồ ăn ở Lý Gia Thôn dạy học sinh, nghỉ đông và nghỉ hè liền trở về thành cùng con cái người nhà đoàn viên. Mùa hạ thiên trường, lại không chấp nhận được các thôn dân tốn thời gian, bởi vì nó thường xuyên sẽ có mưa rào có sấm chớp. Một khi trong đất trường thuộc lương thực thu hoạch không kịp thời, bầu trời một trận sấm vang, đậu mưa lớn điểm tử nện xuống tới, hảo hảo lương thực liền phải ngâm nước nóng. Cho nên cây trồng vụ hẹ chiến dịch mùa tá vang, lý ra thôn cơ hồ toàn thôn người xuất động, thua chiêng gõ mõm mà an bài thu lương nhiệm vụ, nhiệt tình nhi mười phần ngầm trên mặt đất công. Nhất phái khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng. Lúc này ai không làm ai là hỗn đảng, phải bị toàn bộ thôn người phỉ nổ ghét bỏ lại dẫm lên một chân. Nga, đại gia hỏa vì nhiều một chút đồ ăn liều mạng thu lương thực, ngươi lại ở đảng kia kéo dài công việc kéo chân sau nhi. Còn có nghĩ ăn cơm no. Lý nhị thuốc liền bởi vậy bị bắt điển hình. Hắn dĩ vãng làm việc lười biếng trộm quán, làm sống không ai nhìn hắn không trộm lười cả người khó chịu. Tổng tưởng nghỉ một chút, nghỉ một chút lại, nghỉ một chút, thuộc hạ cọ tới cọ lui mà tiến độ thong thả, thời gian háo nhiều, sống không làm nhiều ít. Sau đó hắn đã bị trông coi lão tộc bá thân thủ bắt được. Bị cái thúc dục, một đồng tuổi, bị lao tộc bá cái này đại bá kéo đến hai đầu bờ ruộng, làm cho mọi người mặt, một ngụm một cái cẩu đảng nhi tê ơ, đem hắn huấn máu chó đầy đầu, xấu hổ và giận dữ muốn chết, quả muốn ngay tại chỗ đào cái hô trốn vào đi không thấy nhân tài hảo. Không chỉ có như thế, nhà bọn họ còn bởi vậy bị khấu công điểm. Nhị thẩm tử nằm trên mặt đất la lối khóc lóc khóc thảm cũng chưa dùng. Lý trí cường cùng tiền xuân kiều hai vợ chồng son cũng không có biện pháp, điển hình phải có giết gà dọa khỉ điển hình bộ dáng. bọn họ cha mẹ đâm họng xuống thượng. Lý lao đầu khuyên nhị đệ đã thấy ra điểm, không phải ném điểm thể diện khấu chút công điểm sao, kế tiếp nhiều làm nhiều tránh thì tốt rồi, dùng đến kêu cha gọi mẹ làm ở mỹ sao. Lý Nhị Thúc vừa nghe thiếu chút nữa không phun hắn đại ca vẻ mặt nước miếng, hợp lại không phải nhà hắn bị khấu phân đúng không? Đứng nói chuyện không eo đau. Vẫn là thân ca đâu, cũng không biết thông cảm thông cảm hắn, thế nhưng đi theo người khác chế dễ Lý lao đầu cự oan hắn an ủi còn an ủi sai rồi. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, đều là tự mình làm, hắn mặc kệ được chưa? Không có đại đội trưởng giữ gìn. Lý nhị thuốc lao phu thê hai ở cây trồng vụ hẹ vừa mới bắt đầu liền thành trong thôn một cười to liêu, bị theo chân bọn họ ra không đúng thôn dân hảo hảo cười nhạo một hồi. Mà lý trí cường bị tiền xuân kiều quản không cho hắn cường xuất đầu, thành thành thật thật mà làm việc thu hoa màu hống quê nữ, nhưng thật ra tránh khỏi này một kiếp, rất ít bị lan đến gần. Lý bà tử lần này cũng kết cục, cùng ba cái con dâu cùng nhau bẻ bắp đánh cao lương, tránh công điểm không thể so một cái tráng lao động thiếu. Lần trước được mùa trùng bởi vì Vinh Cẩm khi đó mới sinh ra còn nhỏ, nàng không có thi thố tài năng cơ hội, trong lòng kỳ thật tiếc nuối không thôi. Lúc này, trong đất hoa màu lớn lên tuy rằng so ra kém lần đó được mùa, nhưng là so trước đây khô hạn khi tốt hơn quá nhiều, coi như được mùa chi quý. Lý bà tử đem Vinh Cẩm phóng tới Sóc Tre, làm Lý Hà hoa ở bóng cây hạ nhìn, chính mình yên tâm xuống đất, vừa ở vào hoa màu khoa bên trong tựa như con cá vào thủy. Hứng thú ngừng cao, tay chân lanh lẹ đến không thua người trẻ tuổi. Nương, ngươi thân thủ không giảm năm đó a? Tiền Xuân Nga lao mồ hôi nghỉ tạm khi nhìn đến bà bà tư thế vai hùng, lập tức vỗ tay vốt mông ngựa, thiệt tình tán thưởng. Lý bà tử dưới ánh mặt trời phơi đến đầy mặt là hãn, nghe này kiêu ngạo mà nâng nâng cằm. Đó là, mấy năm trước thu hoạch không tốt, ta cũng chưa cơ hội hiện một hiện bản lĩnh lạc. Dĩ vang trong đất liền lớn lên sao điểm héo bẹp hoa màu. Ba lượng hạ liền thu xong rồi, nơi nào dùng được đến nàng ra tay mở ra bản linh a. Nghe được nàng lời này, các hương thân ở bận việc chung lộ ra hiểu ý tươi cười, mệt nhọc chung mang theo thỏa mãn thích ý. Mọi người huy cái cuốc lươi hái sẻng, một đám rơi mồ hôi móc ra cả người sức lực cố sức như làm. So với thượng một lần được mùa khi cắn răng nịnh căng, lần này bọn họ kỳ thật thông dong nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì lần trước đều là lặc lương quần đói bụng bắt đầu làm việc. Mà lần này bất đồng, đại gia hỏa có lương sau ăn như vậy lâu ngày ngày cơm no cũng không phải là ăn không trả tiền. Trước kia ăn không đủ no, trên người mệt mỏi vô lực, thậm chí toàn thân xưng vụ, không phải này tật xấu chính là kia tật xấu, hiện giờ không thiếu lương sau, nhưng cái đó tiểu bệnh tiểu đau toàn dưỡng không có. Sắc mặt biến hảo, trên người trường thịp, còn tích có một đống sức lực, liền vì thu hoa mẫu khi toàn dùng ra tới, lại cho bọn hắn tránh càng nhiều đồ ăn. Tiếp tục quá thượng, có thể ăn cơm no không sợ đói bụng ngày lành. Các hương thân, cố gắng một chút hoàn thành hôm nay cái thu hoa mẫu nhiệm vụ, thu xong giao lương thực nộp thuế dư lại đều là chúng ta. Lý lao đầu cuốn bổn đại tôn tử sách giáo khoa đương loa, đứng ở bờ ruộng chỗ cao, lớn tiếng cấp các thôn dân khuyến khích nhi cố lên. Hảo, phía dưới một đám người cao giọng hưởng ứng, sau đó cười to ra tiếng. Tiểu hài tử cãi nhau ầm ý chạy tới chạy lui bị các đại nhân dân dạy vài câu sau thành thật theo ở phía sau nhạt nhạt của hơi rất hoa màu Lý Trường Giang Lý Đào Hoa huynh đệ tỷ muội mấy cái cũng ở trong đó mỗi người vác chỉ giò tre chúa ở chém bắp khoa người mặt sau lây để sốt túi bắp một đám mồ hôi ướt đấm nửa ngày xuống dưới đều phơi được thể diện đỏ bừng đen một tầng Lý Hà Hoa có Lý bà tử phân phối cho nàng khán hộ nhiệm vụ so các ca ca tỷ tỷ hảo rất nhiều có thể đứng ở bóng cây tiểu thừa lạnh Còn có thể ngẫu nhiên uống hai nước miếng Chỉ cần nàng đem sọt tre ngủ ngon vinh cẩm xem trọng Đánh cây quạt đừng làm cho nhiệt trứ Khát huy thủy, đói bụng uy nước cơm song sau chờ đến kết thúc công việc trở về Nàng là có thể được đến nửa viên nấu trứng gà ăn Độc nhất phân đâu Lý Hà Hoa làm đồng dạng thực ra sức Dùng sức phe phẩy trong tay đại đại quạt ba tiêu Hồng hộp mà quạt phong Liên ở nàng một bên mồ hôi đầy đầu mà quạt gió Một bên ở trong lòng Mỹ tư tư mà nghị thơm ngào ngạt trứng gà hoàng khi, phía sau đường nhỏ thượng có người lại đây. Một lát sau, bóng cây biên bận rộn các thôn dân nghe được đồng ruộng đầu vang lên một trận non nớt tiếng gọi ở Mỹ. Mãi, nương, dì hai tới rồi. Lý Hà Hoa gân cổ lên dùng sức đề, nhu cầu làm chính mình thanh âm đại điểm, trong đất bận việc người có thể nghe được. Tiền Xuân Nga sắc thật nghe được, Lý Bà Tử cùng nàng cùng nhau đứng lên. Đục lỗ nhìn đến hai đầu bờ ruộng đứng cái kia cười vây tay cô nương. Chỉ là Lý Hà Hoa ngay sau đó lại tới nữa một câu. Ma tử ngãi ngãi, ma tử thúc, nhà ngươi tức phụ tới giúp ngươi thu hoa màu lạc. Nộn thanh tính trẻ con lời nói là một đám người đều cười phun. Thiên Xuân Nga không nghĩ tới nàng muội muội sẽ mang theo tiểu đệ trực tiếp chạy tới, nhìn đến hai đầu bờ ruộng kia hai người khi còn trinh lăng một lát. Ma tử nương hai càng không nghĩ tới tương lai con dâu. Tức phụ thế, nhưng chuyên môn lại đây giúp bọn hắn ra thu lương thực, này thật đúng là quá có tâm, chân thành kinh hỉ. Lý Hà Hoa câu kia đồng ngôn vô kỵ nói tuy rằng nói dẫn người bật cười, lại là thật thật tại tại đại lời nói thật. Tiên Xuân Nhi nhưng còn không phải là chuyên môn tới hỗ trợ tương lai nhà chồng thu hoa màu sao? Cần mẫn điểm trước soát ấn tượng tốt, chờ gả lại đây tình hình lúc ấy càng tốt quá điểm, thuận tiện còn có thể sờ sờ nhân gia của cải nhi đâu. Bất quá Rốt cuộc còn không phải chính thức nhà chồng, việc này không thể làm quá trói lọi, bằng không dễ dàng bị người ta nói đúng không muốn ra mặt trò không gì đó. Cho nên Tiền Xuân mi đầu tiên là chạy về phía nàng tỷ, lôi kéo Tiền Tiểu đệ đi cấp Lý bà tử mẹ chồng nàng dâu mấy cái hỗ trợ thu bắp. Đúng là yêu cầu sức lao động thời điểm, Lý bà tử cũng không cự tuyệt, nếu tới vậy làm đi. Chỉ là phân nhiệm vụ khi cố ý an bài một chút, làm tỷ đệ hai ở bên cạnh thưa thất kia hai hợp lại bắp khoa thu. Một cái là nơi đó làm khởi sống tới tương đối nhẹ nhàng, không dung hoa thương cánh tay gương mặt, lại một cái là bên kia đối diện dựa gần chính là ma tử nương hai, nhiều phương tiện Tiền Xuân Ni tiểu tâm tư nơi nào có thể giấu đến quá tâm minh mắt minh Lý Bà tử, cho nàng an bài làm việc vị trí có thể nói là dụng tâm lương khổ mà thành toàn. Lý ma tử vốn dĩ ở hắn nương bên kia bẻ, từ Tiền Xuân Ni tới rồi sau, hắn liền không ngừng hướng nàng bên kia xem xét liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Dần dần, hắn gọ tới cỏ lui mà sờ đến ma tử nương bên này, dương mắt là có thể nhìn đến ném bím tóc nhanh nhẹn làm việc tương lai xinh đẹp tiểu thức phụ. Ma tử nương từ hắn đổi qua đi, chính mình đi xa điểm, chỉ đương không thấy được nhà mình nhi tử kê phó mắt trong mong vội vàng bộ dáng. Hai cái tiểu nhi nữ cùng nhau tịnh tiến, như là so đấu cũng như là gắn bó tương tùy, bẻ bắp tiến độ không sai biệt lắm, ngươi nhanh ta liền chậm lại từ từ ngươi. Ta nhanh ngươi liền chậm lại từ từ ta, hết sức hài hòa. Chờ đến này một hợp lại bẻ song, quay đầu lại khác khởi một hợp lại khi, hai người đã muốn chạy tới cùng nhau rửa gần song song làm việc. Ngươi sao tới? Ngươi! Trong nhà không thu hoa màu sao? Lý ma tử ánh mắt nhìn chầm chăm bắp mà nhỏ giọng hỏi, lỗ thai lại chi lăng lên nghe cẩn thận. Tiền xuân Nhi ba lượng hạ bẻ tiếp theo bài 4-5 cái cuối bắp, ánh mặt trời sáng lạn mà cười nói. Chúng ta trong thôn hoa màu còn không co thuộc đâu, so bên này thu vãn, lần trước nghe ngươi nói muốn cây trồng vụ hè, ta liền tới nhìn xem. Lo lắng ngươi. Nương mệt ta giúp các ngươi làm điểm, dù sao đều là thuận tay chuyện này. Nàng đi theo lặng lẽ lại trở về một câu. Lý ma tử nghe được mặt sau câu nói kia lập tức mặt đỏ, thấy nàng đã xử lý vài bài bắc hoa, đều đi lên mặt đi, chạy nhanh thu hồi tâm thần, trước vội vàng bẻ mấy lưu. Hai người lại lần nữa chạy song song với, Lý Ma Tử đỏ mặt quay đầu lén nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhìn đến nàng nhỏ nhỏ gầy gầy lại làm việc thập phần thuần thuộc hữu lực bộ dáng, không khỏi lại đau lòng lại kiêu ngạo. Kỳ thật ngươi không tới, ta cũng đúng tới còn muốn chịu khổ lao động, hắn cũng, cũng lo lắng nàng mệt làm sao. Lý Ma Tử lầm bẩm nói được rất nhỏ thanh, gần như không thể nghe thấy. Tiền Xuân Nhi quay đầu hỏi hắn vừa rồi nói gì, tỏ vẻ nàng không nghe rõ. Cùng lúc đó trên tay việc cũng không bỏ xuống tới. Không gì, không gì, ta, ta thật cao hứng Lý ma tử vội vàng trả lời, âm thầm cố gắng một chút, vẫn duy trì cùng nàng đồng dạng làm việc tốc độ. Thiền Xuân Ni cẩn thận nhìn hắn hai mắt, hỏi hắn mặt sao đỏ. Phơi, ngày quá lớn, thật sự. Lý ma tử vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Thiền Xuân Ni nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhìn nhìn lúc này bị một mảnh đám mây che khuất thái dương. Lại liếc liếc mắt một cái bên cạnh cường trống không dám nhìn nàng tên kia, phụt cười cười. Ma tử, người nguyên lai là Quang Nam Môn, không tóc nha. Thiền Xuân Ni cố ý nói lên nào đó đề tài. Kỳ thật việc này nàng tỷ đã lời nói thật đã nói với nàng, lý ma tử về sau có thể hay không trường xuất đầu phát không xác định, hẳn là trường không ra. Thiền Xuân Ni đã biết cũng không ghét bỏ, muốn nàng nói, không tóc vừa lúc, tỉnh bù kết còn sạch sẽ không dầu mỡ, chân bóng. Thật tốt xử Lý A. Về sau nằm một cái ổ chân đều không cần nghe hắn xú tóc ngụt vị, ngẫm lại liền một chút đều không ngại. Nàng này một phen tâm lý có thể nói là tình nhân trong mắt ra tây thi, nhìn chúng người kia kia thật là nào chỗ nào đều hảo, tì vết khuyết điểm đều có thể cho nó nói ra vài loại chỗ tốt tới. Nhưng là Lý Ma Tử không biết ta bị nàng như vậy vừa hỏi, hai mắt ngẩn ra, đột nhiên sờ lên chính mình sọ não đỉnh. Rốt cuộc phản ứng lại đây hôm nay làm việc không mang ngũ. Lý Ma Tử nháy mắt trong lòng oa lạnh oa lạnh, mặt đều ngăn không được trắng. Phía trước vô luận là thân cận gặp người vẫn là đi tiền ra loan tặng lễ thăm người thân, hắn đều tận lực đổi thân hảo xiêm ý đi. Sau đó kia đỉnh tẩy trắng bệnh hồng tinh ngũ là tất mang phẩm, chính là vì không cho tương lai tức phụ phát hiện hắn quang nao sắc mà ghét bỏ hối hận. Nhưng mà hiện tại, hết thảy đều uổng phí ô ô ô. Lý Ma Tử khóc không ra nước mắt. Sướng sở ở chỗ đó ngây ngốc mà nhìn tiền Xuân Nhi, không biết nên nói gì. Ngay sau đó, chỉ thấy đối diện thấp hắn vài phần xinh đẹp tiểu cô nương đống nhiên cười một cái, duỗi tay hồ loát một phen hắn trơn bóng đầu. Thử, lần này bỏ qua cho ngươi, về sau. Không cùng ta nói thật, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiền Xuân Nhi đột nhiên để sát vào nói câu này uy hiếp nói, quay lại đi lại nhanh hơn tốc độ, thực mau đem người nào đó ném tại tại chỗ. Lý Ma Tử vẻ mặt ngập bức, không kịp phân biệt rõ câu nói kia hàm nghĩa, vội vội vàng vàng mà vội vàng việc đuổi theo đi. Có lẽ là nam nữ phối hợp làm việc không mệt, đợi cho buổi trưa ngừng việc đi. Hai người làm tốt nhiệm vụ lượng tương đương với Ma Tử nương hai một ngày bận việc. Ma Tử nương lại lần nữa cười không khép miệng được, nhiệt tình mà lôi kéo Tiền Xuân Nhi tỷ đệ hai, thế nào cũng phải làm cho bọn họ ngồi vào cùng nhau ăn cơm chưa đi. Buổi trưa là không quay về nấu cơm. Đại gia hỏa hoặc là tự mang theo buổi sáng làm lương khô, hoặc là làm trong nhà có thể nấu cơm hải tử hoặc là lao nhân đưa, bất qua có điểm sức lao động người đều xuống đất, cho nên vẫn là tự mang tương đối nhiều. Lý lao đầu một nhà chính là buổi sáng trước tiên lên làm tốt, mang lại đây buổi trưa ngừng việc khi giữa trưa cơm ăn, đối phó một chút đỉnh no là được, buổi tối tan tầm trở về lại làm đốn tốt ăn. Đại nhân ăn chính là bắp bánh bột ngô kẹp thịt muối dưa muối còn có ngao nát như ngọt lành chè đậu xanh thủy, phối hợp ở mùa hè làm việc khi ăn, đã đỉnh no lại thoải mái thanh tân, ăn xong trong bụng có hóa, làm việc liền có sức lực. Tiểu hài tử đi theo ăn khối bánh bột nô, còn có ngọt ngào nước đường uống, bọn họ liền rất thỏa mãn, cũng không chê mệnh không chê phơi. Vinh Cẩm thức ăn là mặt khác chuẩn bị, chính là vừa lúc phóng lạnh gạo nếp cháo, bên trong thả thiết đến nhỏ vụn rau xanh diệp, thả một chút muối, So với phía trước cơ bản gì đều không bỏ thả mang theo mùi thanh nhi canh trứng ăn ngon rất nhiều. Vinh cẩm nhấp cháo ăn hơn một nửa, giữ lại liền không muốn ăn. Phía dưới 5 cái hài tử mắt trông mong mà nhìn, một bên uống chính mình trong chén nước đường, một bên mắt thèm càng tốt ăn. Đều là quỷ chết đói đầu thai. Lý bà tử nói thầm một tiếng, đem còn thừa gạo nếp cháo một người một muỗng mà phân xong rồi. Bọn nhỏ ngọt ngào mà kêu nãi nãi thật tốt, hạ miệng kia cũng không hàm hồ thứ tốt mấy khẩu liền nhét vào bụng, ma tử nương đồng dạng mang theo lương khô, hấp hơi kim hoàng bánh bột bắp cùng một tiểu đàn một cắn giòn yếm dưa chuột. tuy nói so ra kém đại đội trưởng ra, nhưng cũng không tồi. ít nhất đối với trước kia mỗi ngày ăn có ăn chấu tiền xuân mi tỷ đệ hai, như vậy cơm chưa đã xem như thực tốt, ít nhất còn no, còn có thể ăn đến xứng đồ ăn, hồ đậu xanh thủy tùy tiện uống. tiền xuân nga vốn dĩ tính toán làm đệ đệ muội muội đi theo nàng ăn. Lý bà tử cũng là đồng ý, đều là thân thích, nhà mình lấy cơm canh lại không ít, nhiều hai há mồm ăn một đốn không gì. Nhưng là ma tử nương lấy tiền xuân mi là nhà bọn họ tương lai con dâu, hơn nữa một buổi sáng đều là giúp đỡ nàng làm việc, tiền tiểu đệ lại là ma tử tương lai cậu em vợ, Lý nên làm tỉ đệ hai đi bọn họ chỗ đó ăn cơm. Nay không gì hảo tranh, tiền xuân Nga còn tưởng kiên trì, Lý bà tử đã thả hành. Làm tiền Xuân Mi chính mình nhìn lại nhà ai ăn, dù sao đều đói không. Tiền Xuân Nhi chiều Lý Ma Tử nhìn thoáng qua, sau đó đối với tiền Xuân Nga xin lỗi mà cười cười. Lý Ma Tử tức khắc lấy hết can đảm, đem tương lai cậu em vợ tiền tiểu đệ kéo qua đi, tiền Xuân Nhi tự nhiên đi theo đi rồi. Tiền Xuân Nga đứng ở mặt sau rậm đặt chân, nha đầu chết tiệt kia, có nam nhân liền đã quên thân tỷ. Lý Trị Phú xem đến bật cười. Làm ba cái hải tử đi lên đem nàng kéo trở về, người một nhà lúc này mới tiếp tục ăn cơm. Thiền Xuân Nhi tỷ đệ hai đi theo ma tử nương hai tới rồi cách đó không xa bóng cây hạ, bên kia đã ngồi mấy cái cùng ma tử nương quen biết giao hảo tức phụ bà tử. Nhìn đến bọn họ tới, mọi người sôi nổi đánh lên tiếp đón. Ma tử đại tỷ tới ăn cơm lạc. Cố ý vị sâu xa mà cấp ma tử nương đệ lời nói, đôi mắt lại nhìn nàng phía sau xem. Ma tử nương nhất nhất cười đáp lại, trên tay chặt chẽ lôi kéo tương lai con dâu tay. Ma tử, đây là người đính hôn tức phụ A. Tiểu cô nương lớn lên thật chỉnh tề. Cũng có trực tiếp hỏi khởi tiền Xuân Nhi. Lý ma tử vớt đầu chọc ha hả cười, không phải giống nhau ngốc tướng, trên mặt trong mắt mang theo hoàng hoa người mắt vui sướng hạnh phúc. Nha, cái này tiểu tử là ai, ta vừa rồi xem hắn làm việc còn rất nhanh nhẹn. Tiên tiểu đệ cũng tránh không được bị một đám phụ nữ lôi kéo hỏi cái này hỏi kia. Rốt cuộc tiền ra tỉ muội vốn là lớn lên không kém, thiên tiểu đệ tuy rằng còn không có nợ nở, nhìn nhỏ điểm, nhưng mặt mày gian đã có thể thấy được thanh tú, nhìn qua nhưng thật ra cùng lý ma tử là một cái loại hình, phỏng trừng lại quá mấy năm trường, cao trường tráng mới có khác biệt. Trong nhà có tiểu khuê nữ chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, bắt đầu ám chọc chọc mà cân nhắc hay. Hiểu tận gốc dễ. Còn có thể cùng đại đội trưởng ra làm thân thích Bất quá này đó ý tưởng đều là về sau sự Hiện tại, tiền Xuân Nhi dựa vào nói ngọt có thể nói Thuận lợi mang theo nhà mình đệ đệ dung nhập Đang ngồi bảy đại cô tám gì cả trung gian Cùng đại gia hòa thuận vui vẻ mà cùng nhau ăn xong rồi cơm trưa Lý mâu đầu một nhà liền ở nghiêng đối diện bóng cây hạ Hai bên người ly không xa Chờ đến đại gia hòa ăn uống no đủ sau khó tránh khỏi có nhàn tâm tương đối lên Sao không thấy nhà bọn họ con dâu cả, gả lại đây lâu như vậy, ta cũng chưa gặp qua nàng vài lần lý. Ngồi ở nhất bên cạnh thím thăm dò hướng bên kia xem xét liếc mắt một cái hỏi. Bên cạnh không có nha láo bà bà nết miệng cười, gặm tiểu khối bắp bánh hát hát cười. Nàng lớn như vậy tuổi còn không quên bắt quái, lại lòng có thất hiếu, một mép lưu loát, ở trong thôn tin tức nhất linh thông. Ta và các ngươi nói, nàng về nhà mẹ để xuống đất đi, các ngươi sao có thể nhìn thấy. Ta xem A không đến Tây chồng vụ hè ngày mùa xong, người là sẽ không trở về. Không nha lão bà bà đẻ nặng giọng nói lộ ra. Mọi người kinh ngạc, nhà hoác, nhà chồng bên này đúng là gặt gấp thời điểm mấu chốt, nàng còn chạy tới giúp nhà mẹ để làm việc đi. Lý mâu đầu hai vợ chồng đương cha mẹ chồng sẽ sao tưởng. Lý hồng kỳ cái này trượng phu sao xem. Chẳng lẽ chu tam đệ liền không nghĩ tới qua đi chính mình ở nhà chồng tình cảnh. Có thể sao tưởng. Nghĩ nàng nhà mẹ đẻ tiểu đệ đệ bái, nghe nói đi lên còn muốn đem Lý Hồng Kỳ mang đi, nói là làm con rể đến đi giúp đỡ. Chúng ta bên này còn vội vàng đâu, Hồng Kỳ nương sao có thể thả người đi, xảo một trận nhân ra chính mình thu thập tay lại đi trở về. Mọi người mồm 5 miệng 10, đem chân tướng thấu 89 phần 10, tức khắc thổn thức. Ta xem Xuân Nga nàng muội tử so với kia cái chu tam đệ khá hơn nhiều, lúc trước ma tử nói được hứng khởi thím nhất thời vô ý khoan khoái miệng. Người bên cạnh chạy nhanh giã đảo nàng đưa mắt ra hiệu. Ai ra huy, chính chủ còn tại đây đâu, nói gì đâu. Đều là chuyện quá khứ nhắc lại ra tới, vạn nhất đem ma tử hiện giờ việc hôn nhân trộn lẫn tan làm sao. Tiền xuân nghi nghi hoặc mà tả hữu nhìn nhìn, như thế nào đột nhiên cảm giác có điểm quỷ dị không thích hợp lạc. Hồng kỳ nương thực khí chỉ cảm thấy ngực nghẹn một cổ hỏa phát không ra. Ngươi nhìn xem nhân ra, không quá môn đều biết giúp tương lai nhà chồng tới làm việc. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi cưới cái kia, nhà mình sống còn không có làm liền ba ba chạy nàng cha mẹ bên kia đi. Đi liền đi bái, lại không ngăn đón nàng không cho trở về hỗ trợ, nhưng là tốt xấu ở nhà trước làm hai ngày, ở trong thôn lộ lộ diện đi. Bằng không làm người trong thôn sao xem nàng. Hiện tại nhưng hảo, toàn thôn người đều đang xem chê cười, cười nhà nàng con dâu cùng nhà chồng không đồng nhất điều tâm, việc nhà nông đều không làm, một lòng nghĩ nhà mẹ đẻ. Đương. Đừng nói nữa." Lý Hồng Kỳ nhăn chặt mày, sắc mặt không đẹp đến chỗ nào đi. Hắn miễn cưỡng biện giải nói, "Tam đệ trong nhà chỉ có nàng cha một cái tráng lao động, mặt khác không phải nữ nhân chính là tiểu Hải Tử, làm không được gì sống, nàng không quay về hỗ trợ muốn bọn họ làm sao? Dù sao cưới đều cưới, không giúp đỡ tức phụ nói chuyện điều tiết người nhà quan hệ, chẳng lẽ muốn cùng nhau bài xích nàng sao? Như vậy sớm hay muộn bùng nổ gia đình mâu thuẫn, gà chó không yên sợ là Lý Hồng Kỳ trong lòng đồng dạng có chút nhẹ quất, nhưng hắn còn cố điểm đại cục, nỗ lực cấp chụp ngông đi rồi tức phụ thu thập cục diện rồi dám. Hắn tưởng chính là thực hảo, nhưng là đối mẹ chồng nàng dâu tri gian quan hệ lý giải vẫn là quá nông cạn. Nàng nương nghe xong hắn khuyên bảo, không những không có cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ, còn tưởng rằng nhi tử đây là cưới tức phụ đã quên nương, chỉ biết hướng về hắn tức phụ mặc kệ hắn nương đâu. Lần này Hồng Kỳ nương lập tức hòa khí, nháy mắt vỡ tổ. Dì không phải nữ nhân chính là tiểu hải tử. Nữ nhân không thể làm việc. Nàng bản thân còn không phải là nữ nhân sao. Người nương ta không phải nữ nhân. Ta không làm theo trên mặt đất mệnh chết mệnh sống tránh công điểm. Liên nàng hảo liền nàng quý giá đúng không? Hồng kỳ nương thanh thanh chất vấn càng quái, càng nhiều lại là chua xót khó chịu. Thật vất vả nuôi lớn nhi tử lại không hướng về nàng, một lòng cấp người ngoài nói tốt. Bọn họ bên này động tĩnh náo có điểm đại. Đối diện vốn là xem náo nhiệt bát quái người lập tức giật mình linh địa nhìn qua, từng bước từng bước mà đều chi lăng lô thai nghe. Lý mâu đầu nhăn chặt cái chán văn, trên tay trà lao lười hái cũng buông xuống, đối hồng kỳ nương cảnh cáo nói, ngươi ít nói điểm. Còn ngại nhà bọn họ chê cười không đủ nhiều sao. Hồng kỳ nương bị khuất, trưởng phu nhi tử đây là đều do nàng sao mà, rõ ràng là còn giàu cả không tốt. Nàng lao đôi mắt, không dám nói cái gì nữa. Làm hai cha con đều thở dài Nghỉ ngơi một lát Buổi chiều nên bắt đầu làm việc Tiền Xuân Nhi tỷ đệ hai người lúc này Liền trực tiếp đi theo ma tử nương hai phía sau Như là người một nhà giống nhau Vừa nói vừa cười hòa thuận vui vẻ vô cùng Mà một khối đi xuống đất làm việc Hồng Kỳ nương đi ở phía sau bọn họ Nhìn hâm mộ thực Ngươi nhìn xem phía trước cái kia thủy linh cô nương Nếu không phải ngươi muốn cưới Chu tâm đệ Này cần mẫn tức phụ chính là nhà chúng ta Còn có thể cùng đại đội trưởng ra làm thân thích lặc Hồng Kỳ nương đi đến Lý Hồng Kỳ bên cạnh không cam lòng mà nhỏ giọng nói thầm một câu Sao xem tiền xuân mi sao vừa lòng Không khỏi hối hận lúc trước từ nhi tử chính mình tuyển Kết quả tuyển ra dáng vẻ kia con dâu Lý Hồng Kỳ dương mắt nhìn nhìn đi ở phía trước cái kia trường bím tóc xinh đẹp tiểu cô nương Nghe nói là lý ma tử đính hôn tương lai tiểu tức phụ Đồng thời vẫn là đại đội trưởng gia nhị con dâu thân mội tử Cô nương này không chỉ có lớn lên chỉnh tề đẹp, một buổi sáng xuống dưới, làm việc nhanh nhẹn là đại gia rõ như ban ngày, xác thật là cái cẩn mẫn nhân nhi. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn từng có quá như vậy giao tế, đáng tiếc cuối cùng không có phu thê duyên phận. Lý Hồng Kỳ thu hồi suy nghĩ, đối hắn nương nói kia đều là người ta tức phụ, nàng lại mắt thèm cũng vô dụ. Hắn đều cưới chu Tam đệ, không nỗ lực hảo hảo sinh hoạt làm sao chẳng lẽ muốn mỗi ngày đánh nhau hắn nương mới vui vẻ. Hồng Kỳ nương nhó miệng, xoay người chui vào làm việc bắc khoa. Buổi chiều kết thúc công việc ghi, tiền xuân mi tỉ đệ hai tránh công điểm ghi tạc ma tử ra danh nghĩa, hơn nữa điểm không thấp. Ma tử nương bị mọi người hâm mộ một phen, đều nói nàng tương lai có tốt như vậy một cái con dâu, đám người vào cửa sau là có thể hảo hảo hưởng phúc. Về sau có nghe lời nhi tử, hiếu thuận có khả năng con đàn dâu. Lại ôm cái cháu trai cháu gái, ma tử nương phúc khí còn ở phía sau lạc. Hồng kỳ nương hâm mộ đều ghen ghét, nhưng mà con dâu là nhà mình tuyển, quả đắng cũng chỉ có thể nhà mình ướt, nàng lại hoán giận ủy khuất cũng không cho nói rõ lý lẽ đi. Tiền Xuân Nhi hôm nay không trở về, hạ công thiên đã chậm, lại trở về không thích đáng. Tiền Xuân Nga làm tỷ đệ hai ở nhà bọn họ ở một đêm, chờ ngày mai sẽ giúp vội làm nửa ngày, ngày mai trong đó ngọ ăn cơm xong lại đi không chậm trễ về nhà. Buổi tối, hai chị em ngủ ở Tiền Xuân Nga hai vợ chồng chủ kia phòng. Lý trị phú bị hắn tức phụ đuổi tới buồng trong bên ngoài cùng Tiền Tiểu Đệ Tễ ngủ dưới đất, dù sao là mùa hè, trên mặt đất phô trương chiếu là có thể ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Tiền Xuân Mi ngủ không được, lôi kéo nàng tỉ nói nhỏ. Thỉ, ma tử trên người có chút da đen là sao hồi sự. Còn có buổi trưa ăn cơm khi thím nhóm nhắc tới Chu Tăng Đệ. Là gì tình huống? Ngươi cho ta nói một câu, thấu cái tin nhi. Bằng không nàng tổng cảm giác bên trong có việc gạt nàng đâu. Làm việc mệt mỏi một ngày chính mơ mơ màng màng muốn ngủ quá khứ tiền xuân Nga nháy mắt đánh cái giật mình, tỉnh không thể lại tỉnh. Này muốn sao nói, tất cả đều nói cho nàng. Nhưng bên trong còn đề cập đến nhà bọn họ tiểu tiên nữ sự, bà bà nghiêm lệnh không thể nói cho thôn bên ngoài người bằng không nàng đã sớm ở việc hôn nhân định ra trước liền cấp muội muội nói cái rõ ràng minh bạch cần phải không nói đi nàng cảm giác thực xin lỗi nhà mình muội tử trong lòng không dễ chịu cảm giác giống hố muội muội thiên xuân kiều nhất thời thập phần dối dám thiên xuân nhi càng cảm thấy có vấn đề đuổi theo nàng hỏi có gì sự liền nói rõ ràng có thể giải quyết liền giải quyết không thể giải quyết ta cũng trong lòng có cái số không phải gặt có ý tứ sao ngạch ra đen sự Là bởi vì lý ma tử tiền xuân Nga tưởng lung tung biên cái lý do tới. Nhưng là lấy lý ma tử cái kia đuổi theo tức phụ ngông chạy tính tình. Một khi nàng muội tử gả lại đây, phòng chừng gì đồ vật đều làm hắn cấp chấn động rất xuống sạch sẽ. Kia nàng lúc này biên chuyện xưa, đến lúc đó còn sao đối mặt đã biết chân tướng thân muội, Kia không phải chính mình đánh miệng mình sao, nàng còn tưởng ở muội tử trước mặt muốn mặt đâu. Tiền xuân Nga ấp đúng mà nói chờ nàng gả đến ma tử ra sau. Làm hắn chính miệng cùng nàng nói, dù sao nàng không phải rất hiếm lạ lý ma tử sao, cùng nàng nói quang nao môn nhi cùng dáng người nhỏ gầy vấn đề, nhân ra căn bản không thèm để ý đâu. Tiền Xuân Nhi cuốn lấy nàng trước nói vừa nói, Tiền Xuân Nga thiếu chút nữa đối làm nũng muội muội tức vũ khí đầu hàng, cuối cùng vẫn là nhà mình bà bà dặn dò chiếm thượng phong, nàng kiên trì ở. Ta nhiều nhất nói cho ngươi, đó là lý ma tử bị thương tạo thành, phía trước vẫn là một thân hắc đầu. Hiện tại đều mau lột xong rồi, da đen sẽ không vẫn luôn ở trên người hắn, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Thiền Xuân Nga bảo đảm nói. Chính mắt gặp qua, da đen lột rớt chỉ là thời gian vấn đề, chỉ là đỉnh đầu đầu tóc rớt sau rốt cuộc không động tính. Nhân ra Lý Tiểu Lục chưa già đã yếu đầu trọng, ít nhất trên đầu còn có mấy cây mao nhi đâu, mà Lý Ma Tử là trực tiếp toàn không có, chân bóng xó não, chỉnh quang ngói lượng. Thiền Xuân Nhi khiếp sợ. Không nghĩ tới lý ma tử thế nhưng chịu quá lớn như vậy tội, kia chẳng phải là lúc trước ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Kia đến nhiều sợ 2A. Nàng đảo không ghét bỏ, ngược lại thoáng có điểm đau lòng, nhà nàng nam nhân cũng quá xui xẻo. Con hảo con hảo, hiện tại khổ tận cam lai, nàng sẽ đối hắn tốt. Thiền Xuân Nga, không nghĩ nói chuyện. Kia Chu Tam Đệ đâu Thiền Xuân Nhi hỏi cái thứ hai nghi hoặc, thật ra mà nói. Nữ nhân nhẹ bén giác quan thứ 6 nói cho nàng, cái này mới là mấu chốt nột, cần thiết hỏi rõ ràng lâu. Thiên Xuân Nga vô ngữ cứng họng. Nàng sao nói cho muội muội, người nọ là Lý Ma Tử phía trước mau thành thân cận đối tượng, chẳng qua nửa đường bị người tiệt hồ, mà tiệt hồ người kia vẫn là nàng nguyên bản thế muội muội xem trọng tương lai trượng phu, căn bản không phải muội muội vẫn luôn cho rằng Lý Ma Tử. Ta đi, này vấn đề cần phải như thế nào giải thích? Trong đó không chỉ có có ân đoán tình thù còn có trời xui đất khiến hiểu lầm, làm nàng sao nói. Vậy ngươi liền chậm rãi nói bái, ta nghe đâu. Tiền Xuân mi gom lại tóc, dù bận vận đung dung mà chớp mắt nhìn nàng, không hề có làm một ngày việc nhà nông mệt mỏi buồn ngủ. Ngạch, tỷ đều mệt mỏi một ngày, mệt mỏi quá buồn ngủ quá, ách gì, ta muốn ngủ. Kho khe kho khe Tiền Xuân Nga lẩm bẩm lẩm bẩm thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó xoay người mê đầu ngủ nhiều đem truy nguyên muội tử lược ở một bên. Thiên Xuân Nhi chuyển chuyển nhăn châu, cũng không hề khó xử nàng. Không nói cho nàng đúng không? Ngày mai cái nàng tự mình hỏi Lý Ma Tử đi, nếu là dám lừa nàng, có hắn hảo trái cây ăn. Ngày hôm sau làm việc hi, Lý Ma Tử tiếp nhận rồi một phen đến từ tương lai tức phụ để ra nghi vấn. trừ bỏ lão tộc bá dặn do về tiểu tiên nữ sự không thể tiết lộ cho người ngoài biết này một cái ngoại. Mặt khác bao gồm Chu Tam Đệ cùng hắn chi gian quan hệ cái gì gì đó toàn công đạo triệt triệt để để. Xuân Nhi, ta lần này nhưng toàn bộ nói cho ngươi, trừ bỏ bị thương nguyên nhân quan hệ đến trong thôn bí mật không thể nói, khác ta cũng chưa giấu dếm à, lúc này ngươi đến tin ta. Lý Ma Tử lại cấp lại hoảng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện lộ tẩy nhi, không thể không nói, hắn tức phụ thật thông minh. Các ngươi thôn có gì đại bí mật, tỷ của ta ấp đúng không nói. Ngươi cũng không chịu nói cho ta. Thiên Xuân Ni răng rắc chém rớt một cây bắp hoa, nghiêng mắt hỏi. Lý ma tử do do dự dự rất là dối dám, lại cũng ghi nhớ các trưởng bối dặn dò, không dám tùy ý đem tiểu tiên nữ tin tức để lộ ra đi mảy may. kia kia quan hệ đến chúng ta về sau có thể ăn được hay không cơm no chuyện này, ngươi ngươi, ngươi gả tiến vào sẽ biết. Nói xong, Lý ma tử ra mặt nóng lên. Hào đi, dù sao sớm muộn gì đều sẽ biết. Ta hiện tại không vì khó ngươi. Tiền Xuân Ni xem ở hắn như vậy đáng thương phân thượng, đại phát tử bi buông tha hắn. Lý Ma Tử vui sướng mà cười, đánh bạo hỏi nàng, kia Chu tam đệ cùng ta không quan hệ, ta không thích nàng như vậy nhi, ngươi đừng nóng giận a. Tiền Xuân Ni tiếp tục chém bắc hoa, đầu cũng không chuyển hỏi hắn thích gì hình dáng. Ta liền, ta liền hiếm lạ ngươi như vậy Lý Ma Tử nghẹn ra câu này lời ngon tiếng ngọn, vội vàng xoay người bẻ xả túi bắp. Lỗ thai lại chỉ hơi giật mình. Cảm giác qua thật lâu, một hợp lại bắp đều phải bẻ xong rồi, hắn nghe được bên kia chuyển đến một tiếng nhẹ ân, tức khắc mặt mày hớn hở, cảm thấy cả người đều có kính nhi. Chờ đến hôm nay buổi trưa tan tầm, ăn cơm xong tiền xuân Nhi tỷ đệ hai liền phải cáo tử rời đi. Lý bà tử làm tiền xuân Nga thỉnh non nửa một lát giả, về nhà cấp thu thập điểm đồ vật mang lên, thuận tiện trở về đưa đưa. Ma tử nương càng là trang một tiểu túi hạt cao lương cho bọn hắn mang lên, còn nói quá hai ngày làm nhi tử đi tiền ra loan hỗ trợ thu lương, đến lúc đó nhất định phải hắn nhiều đào sức lực làm việc. Hai người đi rồi, lý gia thôn lại bận việc một ngày nữa, rốt cuộc đem ngoài ruộng lương thực thu hồi thương. Kế tiếp chính là lại ra công cùng hiến lương sự, đại gia hỏa có thể hơi chút nghỉ ngơi một nghỉ, sau đó lại vội gieo hạt mùa hè. Công xã lương thực nộp thuế thu có chú ý, Không cần cồng cảnh túi bắp, phiền thoái cao lương hạng nhất không hảo gửi chưa ra công lương thực. Bọn họ chỉ thu thoát hảo viên đi hảo sát phơi nắng làm, bằng không không hảo dựa theo tiêu chuẩn đi ước lượng, phía trên cũng không chịu muốn. Cho nên, lý gia thôn lương thực tuy rằng đều thu hồi thường, nhưng còn không co xong đâu, tiếp theo mọi người đều muốn đi kho hàng cửa bẻ bắp đi. Túi bắp bẻ hảo sau, bắp viên thừa dịp đại thái dương trực tiếp quán đến sân đập lúa thượng phơi nắng, bắp tim đôi lên uy heo. Cao lương đầu yêu cầu dùng sức động, thoát ra tới hạt cao lương trăng lên, không tua lưu chữ chát cái trổi, đều lãng phí không được. Khoai lang đỏ liền càng tốt lộng thủ không cần mang quá nhiều, dùng bao tải một bao bao mà trang hảo là được, đến lúc đó trực tiếp khiêng thượng xe đẩy hai bánh kéo đi công xã lương trạm. Lý gia thôn toàn thôn người tập thể bận việc hai ngày, đem hiến lương yêu cầu phân lượng chuẩn bị cho tốt, dư lại có thể phân lương sau từng nhà chính mình làm. Không phải tất cả mọi người muốn bẻ hảo giả dạng làm một túi túi bắp viên, có chút thôn dân liền thích đem kim hoàng túi bắp chắt lên, triển thành từng vòng mà treo ở dưới mái hiên. ngày thường ra vào xem một cái trong lòng liền kiên định. Chuẩn bị tốt sau, Lý Lao đầu mang theo ba nhi tử cùng một đám trong thôn tuyển ra tráng lao động, thấu ra năm sáu chiếc xe đẩy hai bánh, kéo lên lương thực đi huyện thành lương chạm hiến lương. Còn thừa các thôn dân lưu tại trong nhà chờ tin tức, Nếu lương thực nộp thuế không đạt tiêu chuẩn hoặc là không đủ số nói, bọn họ còn phải lại thổi thổi phơi phơi, hoặc là chuẩn bị cho tốt một ít bổ thượng. Cũng may lúc trước bắt đầu xử lý thời điểm, lý lao đầu khiến cho đại gia hòa đặc biệt chú ý, lương thực thổi thực sạch sẽ, phơi đến cũng tương đối làm, tuy nói cân lượng thượng có hại, nhưng không cần lại cố sức làm lại. Lý gia thôn đại đội lương thực tới rồi lương chạm thuận lợi thông qua, lý lao đầu thành công bắt được đổi mua sợi. Thứ này đến cuối năm có thể cùng thu hoạch vụ thu lương sợi cùng đi đoái thành tiền giấy, sau đó dựa theo công điểm mỗi nhà phân một phần, cơ bản chính là các hương thân năm sau cả nhà chi tiêu. Một đám người lôi kéo cái thùng rông xe khi trở về, các thôn dân sôi nổi hoán khẩu khí, ngay sau đó cao hứng lên. Kho hàng giữ lại lương thực còn có không ít đâu, những cái đó đều là bọn họ, phân lương phân lương. Cho dù lần trước phân đồ ăn còn có còn thừa, nhưng ai sẽ ngại trong nhà lương thực tiêu A. Vô luận phân nhiều ít bọn họ đều có biện pháp phóng hảo tàng hảo. Vì thế giao lương thực nộp thuế buổi chiều, các hương thân liền gấp không chờ nổi vui mừng mà lại tới nữa một hồi phân lương vận động. Giống như lần trước giống nhau, từ đức cao vọng trọng lao tộc bá cao sofa pha thượng nghiệm danh nhớ lương số, lý lao đầu ra 4 cái giúp đỡ khai thương ước lượng, còn có một đám tiểu tử sung phong nhận việc dọn lương vận lương, trong lúc nhất thời vội tối bụi, Các thôn dân tự phát mà bài đội, Chờ niệm đến nhà mình đương ra danh y, sau đó toàn gia đồng thời nảy lên đi hướng ra dọn lương thực, đại nhân tiểu hài tử tề ra trợn, đều không hàm hồ. Khoảng cách lần trước phân lương, trong khoảng thời gian này tới nay trong thôn nhiều mấy cái tân tức phụ, xem như thêm nhân khẩu. Tân tức phụ nhóm gả tiến vào trước chỉ biết lý ra thôn có lương hoặc là không thiếu ăn, lại là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy có thể một quý phân như vậy lắm lời lương, sôi nổi cao hưng đến không được. Phân đến mấy trăm cân thậm chí hơn 1000 cân lương thực kia một khắc, không cần cha mẹ chồng trưởng phu phân phó, các nàng mỗi người đều vén lên tay háo khai làm, một chút đều không sợ đào sức lực. Ngày thường ở nhà làm thủ công nghiệp hoặc là bắt đầu làm việc còn tưởng trộm điểm lười người, lúc này làm cho bọn họ lười biếng đều không làm. Có gì so hướng ra dọn lương thực càng thoải mái? Đừng nói dọn mấy bao cuối bắp, chính là dọn mấy chục bao cũng không có vấn đề gì a. Cả buổi chiều thời gian Kho hàng cửa đều là người đến người đi, tình cảm quần chúng ngẩng cao bận rộn cảnh tượng, không ai sẽ gian dối thủ đoạn. Lý lao đầu ra lúc này phân đến lương thực chỉ nhiều không ít, thành bao thành bao bắp cùng khoai lang đỏ dọn về ra, tới tới lui lui chạy vài tranh đâu. Nam tiểu chỉ hát hét hét mà ôm đỏ thấm khoai đi theo đại nhân mặt sau, cũng là bận việc không ngừng, tích cực đến không được. Lý bà tử nhưng nói, làm tiểu ra hỏa nhóm hảo hảo làm. Chờ đến buổi tối cho bọn hắn trưng canh chứng ăn, bằng không liền gì đều không có. Nếu ai dám lịch ngợm gây sự, khiến cho hắn làm nhìn mặt khác huynh đệ tỷ muội an hương, chính mình một chút dính không. Nay bảo đảm vừa nói ra tới, có thể nói là cấp quan trọng thuốc trợ tim, giống cấp bọn nhỏ đánh một trận thuốc kích thích dường như, hiệu quả dựng xào thấy bóng. Lý Trường Giang Lý Đào Hoa làm đại ca đại tỷ còn còn có thể bưng điểm, cao hứng thẳng nết miệng cười. Lý hà hoa tam huynh Muội liền một nhảy ba thức cao, hương phấn cơ chân múa tay rừng không được tới. Nghe thấy không, nghe thấy không, nai đều nói, làm hảo cấp trừng canh trứng là, là canh trứng. Không phải hương hương ngọt ngào trứng gà thủy, mà là thật đánh thật có thể lấy tiểu muông gỗ múc ăn canh trứng. Vừa thơm vừa mềm lại ăn ngon canh trứng lý. A ha ha, ha ha ha ha ha, mấy cái hài tử thiếu chút nữa cao hứng điên rồi. Chờ đến phiên lý lao đầu ra cả nhà ra trận dọn lương khi, mọi người phát hiện nhà bọn họ năm cái tiểu hài tử so các đại nhân còn có nhiệt tình nhi, có đôi khi còn ghét bỏ nhà mình cha mẹ cọ tới cọ lui mà dọn trầm lạc. Các thôn dân hâm mộ lại thổn thức, thật đúng là hảo hài tử A, không hổ là đại đội trưởng ra, chính là sẽ dễ dỗ tiểu bối. Lý lao đầu cùng lý bà tử vì thế thu hoạch một đợt đại gia hỏa bội phục ánh mắt, khen tặng thỉnh giáo nói nghe xong không ngừng một lỗ thai. Phân lương đến cuối cùng, Vinh Cẩm cũng ra tới lộ lộ mặt, bị Lý Bà tử bế lên đài. Lý lao đầu nhân cơ hội ở hiện trường khai nổi lên động viên đại hội, lấy lần này được mùa làm chứng, nói có bọn họ thôn Tiểu Tiên nữ ở, về sau trong thôn sẽ không sợ tịch thu thành, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt đó là khẳng định. Nhưng là này cũng yêu cầu đại gia hỏa nỗ lực, không thể lười biếng dùng mánh lưới hoang phế đồng ruộng, vưởng phí thần tiên phù hộ hảo mùa màng. Bằng không về sau liền không có lương thực phân. Lý lao đầu ở phía trên lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc mà gõ một phen, sau đó bắt đầu cấp táo đỏ. Chúng ta là có chỗ dựa, chỉ cần hảo hảo làm, lương thực liền sẽ càng ngày càng nhiều, sinh hoạt liền sẽ càng ngày càng tốt, chỉ cần làm hảo, chúng ta liền lại không cần đói bụng không siêm ý hề xuyên, trong thôn gã khuê nữ cưới vợ kia đều so bên thôn phong phái. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực. Chúng ta thôn sớm hay muộn cũng có thể cần lao làm giàu, quá thượng xã hội chủ nghĩa ngày lành, các ngươi có chịu không? Lý lao đầu lớn tiếng khuyến khích, đem đi trong huyện giao lương học được mới mẻ tử nhi đều dùng tới. Hảo! Phía dưới đứng các thôn dân bị hắn buổi nói chuyện khích lệ đến tâm tình kích động, hô lớn đáp lại. Đại gia hỏa sôi nổi xoa tay hầm hè, hận không thể lập tức chạy đại làm một hồi, sau đó càng nhiều lương thực quẩn cuộn mà đến. Không thiếu ăn không thiếu uống đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Vinh Cẩm bị Lý bà tử ôm, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tình cảm quần chúng ngẩng cao vô cùng náo nhiệt không khí, đi theo cười một cái, chọc đến phía dưới càng vì nhảy nhót. Hoan Thanh thiếu ngữ lây bệnh ở đây mỗi người, không cấm đều ở chờ mong đại đội trưởng trong miệng phong cảnh tươi sáng hảo sinh hoạt. Buổi tối, Lý bà tử thực hiện hứa hẹn, ở nấu cơm khi lấy ra một quả trứng gà đánh một chén lớn canh trứng, còn thả mối cùng một giọt mỡ lợn. Từ trong nồi một mặt ra tới, kia hương khí liền phiêu đẩy toàn bộ nông ra tiểu viện. Từ vinh cẩm không ăn canh trứng sau, lý bà tử phía trước mua trứng gà dư lại những cái đó cũng chưa động quá. Mắt thấy càng ngày càng nhiệt, sợ là phóng không được bao lâu, cùng với phóng hư còn không bằng tiện nghi trong nhà mấy cái thèm miêu tử, còn có thể làm cho bọn họ nghe lời mà làm việc. Bọn nhỏ dọn tiểu băng ghế ngồi vây quanh đến bàn đá biên, mắt trông mong mà chờ. Ăn trước! Lý bà tử trước cơn cần dạy bảo một phen, nói canh chứng là nhà bọn họ tiểu tiên nữ cô ý tỉnh ra tới cho bọn hắn mấy cái ăn, ăn đến trong bụng nhưng đến nhớ kỹ tiểu tiên nữ hảo, về sau có ăn ngon uống tốt hảo ngoạn nhất định phải trước hết nghĩ tiểu tiên nữ có biết hay không. Biết rồi bọn nhỏ cùng kêu lên ngoan ngoãn trả lời. Lý bà tử vừa lòng, một người cho bọn hắn phân một uống, làm tiểu gia hỏa nhóm ăn đầy miệng hương, vui vẻ ra mặt, lúc sau còn dư lại non nửa chén. Trong nhà các đại nhân một người ăn một chút, thực mau liền dư lại cái không chén. Cách vách tiền xuân kiều ngửi được trứng gà cùng mỡ lợn mùi hương nhi, trong bụng lộc cộc lộc cộc mà đều, trong miệng càng thèm chảy nước miếng. Nương, ăn. Ăn lý mai hoa ngây ngốc mà chảy nước miếng, bám lấy nàng ngực kêu to. Ăn gì ăn, một cái bồi tiền hóa, nhà ta nhưng không có trứng gà cho người bạch háo. Nhị thẩm tử mắng, sau đó xì một tiếng kinh miệt chiều mùi hương nhi thổi qua tới kia bức tưởng phun ra khẩu nước miếng mỗi ngày không phải trứng gà chính là mì sợi sớm muộn gì đến ăn không nhà bọn họ lương huệ tử khoe khoang cái gì à khoe khoang ta phi nhị thẩm tử tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là hâm mộ ghen tị hận Tiền xuân kiều tưởng nói bọn họ cũng tiếp theo đốn mặt ngật đáp ăn nói lại nuốt trở vào nói ra phòng trưởng trừ bỏ ai mắng cũng ăn không đến trong buồn xiêm mỹ rìa bị nàng xoa là tạ vang lại bị nhị thẩm tử chọn thứ cởi trách một hồi, thẳng đến mắng mệt mỏi mới về phòng đi nằm nghỉ tạm. Tiên Xuân Kiều thở phào nhẹ nhõm, mỗi ngày đều tới như vậy vừa ra, nàng lỗ thai đều nghe khởi cái kén, dù sao lăn qua lộn lại liền mắng kia vài câu, cũng chưa điểm mới mẻ lời nói. Mắng chửi đi mắng chửi đi, mắng mệt mỏi liền không mắng, nàng vào thai này ra thai kia, chỉ đường không nghe thấy. Lý trí cường lặng lẽ từ trong phòng ra tới, Đi đến Tiền Xuân Kiều bên người tiếp nhận hải tử, sau đó đưa cho nàng một bao đồ vật, còn nóng hầm hợp. Tiền Xuân Kiều lau khô tay xốc lên khăn tay nhỏ, lộ ra bên trong ngập mạp khoai lang đỏ mặt đồ ăn sủi cảo, có bảy tăm cái, bạo nhiệt khí nhi đâu. Trong nhà không thiếu lương, nhị thẩm tử liền cấp trong nhà hai cha con làm vẩn than ăn, lại là đến bao, một người một chén vừa vặn tốt, nàng chính mình cũng chỉ là đi theo hướng điểm sủi cảo canh. Mà tiền Xuân Kiều hai mẹ con liền ăn canh cơ hội đều không có, chỉ liền thủy gặm điểm làm bánh bột ngô. Con hảo có người nhớ thương chúng ta nương hai, bằng không nhà này thật ngốc không nổi nữa. Tiền Xuân Kiều tắt chỉ sủi cảo ăn nói. Lý trí cường ngồi xuống, một bên uy khuê nữ một bên an ủi tức phụ. Hán nương chính là kia tính tình, không cho nàng mắng ra tới nàng phỏng trừng có thể làm lớn hơn nữa yêu, còn không bằng làm như gió thoảng bên thai nghe một chút tính. Đến nỗi nàng kia đặc biệt nghiêm trọng trọng nam khinh nữ cũ xưa tư tưởng, lý trí cường không có biện pháp thay đổi, đành phải chính mình ngầm trộm nhiều trợ cấp tức phụ khuê nữ. Ta nghe nói qua hai ngày ta thôn đi chân trần lang trung liền phải học tập đã trở lại, đến lúc đó chúng ta mang theo khuê nữ đi làm hắn nhìn một cái. Hai vợ chồng giúp vào cùng nhau, ở nhị thẩm tử có sức lực ra tới trước khó được có một lát thiên lặng nói nói chi tâm lời nói, đảo cũng là mỏi mệt mệt nhọc tiền xuân kiều trong lòng ngất tiếp không ít. Phân lương sau, theo sát liền phải vội chồng trọt tiếp theo cha hoa màu sự. Lý ma tử tại đây đương khẩu bị hắn nương khiển đi tiền ra thôn, cho hắn chuẩn cha vợ ra hỗ trợ làm việc, mỗi ngày sáng sớm thiên không lượng liền đi, trời tối mới hồi. Mấy ngày xuống dưới hắn đen một tầng, vừa lúc đem phía trước quá mức trắng nón màu da phơi thành bình thường sắc, mà trên người hắn da đen cũng rốt cuộc luật quang, hoán như tân sinh. Ma tử nương dị thường vui mừng, đối vinh cẩm cảm động đến rơi nước mắt. Lập tức mang theo trong nhà đồ tốt nhất, lôi kéo nhà mình nhi tử chạy tới đại đội trưởng ra. Bọn họ nương hai tới lễ tạ thần lạp.